Khổng Thu nhìn Diệp Nam như vậy nói, lại cẩn thận nhìn chầm chầm nhìn nửa ngày, đống nhiên ánh mắt biến đổi, rối tay chỉ vào Dương Tử Huên, à, nghĩ tới, ngươi phụ thân là. Khổng Thu thanh âm lập tức gián đoạn, ánh mắt trung tràn ngập kinh ngạc. Hắn hiển nhiên cũng là nhận ra Dương Tử Huên chính là Long Vương Nữ Nhi, chỉ là ngại với thân phận, lại không có phương tiện nói ra. Dương Tử Huên nhìn Khổng Thu cũng như vậy nói, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì từ hai người biểu tình, nhìn ra được tới, hai người là thật nhận ra chính mình. Dương Tử Huyên chuyển chuyển nhãn tình, cười hí hí nói: Các ngươi đều nhận ra ta, Thuyết Minh cùng ta ba rất thù, các ngươi là hắn đồng sự. Ân, các ngươi thân thủ hẳn là đều không tồi, chẳng lẽ các ngươi là ta ba đơn vị quân nhân? Dương Tử Huyên thực thông minh, lập tức liền đoán được trọng điểm. Bất quá nàng cũng không có nói ra mẫn cảm nội dung, mà là dùng quân nhân thay thế. Nếu Dương Tử Huyên đều đoán được, Kia Diệp Nam cũng chỉ có gật đầu. Ân, đúng vậy, ta cùng hắn là một cái tiểu đội. Dương Tử Huyên ngang một tiếng, ha ha cười nói. Cái này ta biết các ngươi lai lịch, các ngươi nếu là khi dễ ta, ta liền cáo ta ba đi, làm hắn đánh các ngươi mông. Diệp Nam không nhịn được mà bật cười, hắn tự nhiên cũng không lo lắng dương tử huyên đi cáo trạng, dương tử huyên loại này tiểu đắc y ở Diệp Nam trong mắt bất quá là tiểu nữ hài thức ngây thơ. Thái nhã nhìn Diệp Nam ba người ở bên này đánh đố, tức khắc có chút ngạc nhiên hỏi, làm nửa ngày, các ngươi cùng nàng phụ thân thật đúng là nhận thức à? Diệp Nam cười nói, đúng vậy, nàng ba là ta cùng khổng thu hai người thủ trưởng. Thế giới này thật đúng là rất tiểu, như vậy đều có thể gặp được. Thái Nhã kinh ngạc nhìn Dương Tử Huên, cười nói, kia thật đúng là quá có duyên phận. Đồ ăn thượng tề, mọi người khai ăn, Diệp Nam ba người tự nhiên là muốn uống rượu, Dương Tử Huên đem chính mình chén rượu cũng thả lại đây. Ta cũng muốn uống. Diệp Nam cười nói, ngươi có thể uống nhiều ít. Dương Tử Huên hừ nói, không cần khinh thường ta, ngươi này một chỉnh bình cho ta, ta đều uống không say, ở nhà, ta ba rượu đều bị ta trộm uống lên không ít. Nguyên lai là cái tiểu tử quỷ." Diệp Nam cười nói, "Ngươi trộm uống ngươi ba rượu, ngươi ba biết không?" Dương Tử Huyên đắc ý nói, "Ta cũng sẽ không buồn đến đi động những cái đó bình chang rượu, ta ba có một đại vại phao rượu, ta đều trộm đi phóng hắn bên trong phao uống rượu, kia rượu lão hảo uống lên, hơn nữa căn bản là sẽ không bị phát hiện." Diệp Nam có chút trợn mắt há hốc mồm, nha đầu này rượu nghiện thật nhìn còn không nhỏ đâu. Kinh ngạc lúc sau, Diệp Nam liền nhìn chằm chằm Dương Tử Huyên cười. Dương tử huyên bị Diệp Nam cười đến trong lòng có chút mong mao, đồng nhiên tỉnh ngộ lại đây, Gia hỏa này không phải cùng chính mình lão ba nhận thức sao. Ai nha, ta chính là đem ngươi đương bằng hữu mới nói cho ngươi à, ngươi nếu là nói cho ta ba, ta đây ba khẳng định muốn thu thập ta, đến lúc đó ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lợi, liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Diệp Nam ha ha cười, tưởng không cho ta nói cho ngươi ba cũng đúng, ngươi về sau không chuẩn đối ta chừng cái mui chừng mắt, phải gọi ta Diệp Đại ca, muốn ngoan một chút, biết không. Dương tử huyên tức khắc nóng nảy, giống như tiểu lão hổ giống nhau hừ nói, không cần, ngươi không cần tưởng khi dễ ta, ta còn không phải có thể cho ta bà thu thập ngươi. Diệp Nam ha ha cười, ta lại không phạm bất luận cái gì sai lầm, hắn vì sao phải thu thập ta à, nói nữa, hắn lại sao lại bởi vì ngươi lời nói của một bên liền tin tưởng ngươi. Diệp Nam lấy ra di động, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nhìn dáng vẻ là liêu không đến cùng nhau, ta còn là cho hắn nói nói nha đầu này trộm uống rượu sự tình đi. Dương Tử Huyên nhìn Diệp Nam muốn gọi điện thoại, tức khắc nóng nảy, đứng lên muốn cấp di động. Diệp Nam thân mình hơi hơi ngửa ra sau, ngươi liền tính đem ta di động đoạt cũng vô dụng à? Ta nhớ rõ chủ hắn số điện thoại à? Hơn nữa ta về sau còn không phải muốn cùng hắn gặp mặt. Dương Tử Huyên nhụt trí ngồi xuống, tức giận nhìn Diệp Nam, đống nhiên thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra đáng yêu ngoan ngoãn gương mặt tươi cười, thanh âm ngọt ngào nhu nhu kêu lên: Diệp ca ca, đây là chúng ta tiểu bí mật, ngươi liền không cần nói cho ta ba ba đi, được không sao? Diệp Nam ha ha cười, thu hồi di động, "Ân, lúc này mới ngon sao? Giống cái nữ hải tử sao? Về sau đều phải như vậy, biết không?" Dương Tử huyên khép cắn hàm răng, "Xắc thật lấy Diệp Nam không có biện pháp, trong lòng thầm hận chính mình, chính mình như thế nào liền đem việc này cấp nói ra đâu? Nay không phải chính mình đào hố đem chính mình cấp chôn sao? Người này, thật đúng là chẳng ghét. Lớn như vậy người, thế nhưng còn dùng cáo trạng như vậy tiểu chiêu số, thật là quá đáng giận. Nhất định phải nghĩ cách hòa nhau một thành." Trường 609, ai không thể so là tiểu cầu. Dương tử huyên tiểu lượng thật đúng là không tồi, bất quá nàng đối nàng ba hiển nhiên vẫn là thực kính sợ, uống lên hai ly sau liền chính mình phong ly không uống, lý do là lại uống trên người mùi rượu liền sẽ dày đặc, nếu như bị lao ba phát hiện, liền phải ai hấn. Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người uống lên không ít, rốt cuộc hôm nay coi như là bằng hữu chi gian cuối cùng năm trước tụ hội. Tìm một chỗ ngồi sẽ, cơm nước xong, Khổng Thu nhìn nhìn thời gian, mới buổi tối 8 giờ. Liền đề nghị nói, dù sao tẩu tử cũng không ở nhà, ngươi trở về một người, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Diệp Nam cười nói, ta không sao cả, xem các ngươi. Dương tử huyên không chút do dự kêu lên, đi. Thái Nhã mỉm cười nói, ta không thành vấn đề, bất quá đi chỗ nào đâu. Khổng Thu cười nói, hoặc là quán bar, hoặc là cờ tờ vờ, hoặc là tìm một chỗ uống trà, Nga, cũng có thể đi chơi bảo lĩnh A gì đó. Xem hai vị Mỹ nữ. Thái Nhã hơi hơi mỉm cười. Còn chưa nói lời nói, Dương Tử Huyên đã lớn tiếng kêu lên, đi chơi bạo lĩnh, ta còn không có chơi đùa đâu. Thái Nhã cười nói, có thể, vừa lúc ăn no, tiêu tiêu thử. Nếu hai vị Mỹ nữ không ý kiến, hai vị nam sĩ si tự nhiên sẽ không hai lời, vài người lái xe tử liền hướng về gần nhất bảo lĩnh quán mà đi. Đinh Hảo xe, giao phí, mọi người liền bắt đầu chơi. Bốn người chung, Thái Nhã cùng Khổng Thu đều là sẽ chơi bạo lĩnh, mà Diệp Nam cùng Dương Tử Huyên hai người đều là không chạm qua bạo lĩnh. Khổng thu hiện trường dạy học, báo lĩnh quy tắc kỳ thật cũng rất đơn giản, chủ yếu chính là tư thế, Diệp Nam cùng Dương Tử Huyên hai người đều là người tập võ, thân thể phối hợp tính tự nhiên là thứ tốt, luyện ba lượng đem sau liền minh bạch. Diệp Nam cùng Dương Tử Huyên học được sau, liền hai hai phân tổ, chơi đấu đôi kháng. Diệp Nam còn không có mở miệng, Dương Tử Huyên đã không chút do dự chạy tới khổng thu bên người, thư nói, ta và ngươi cùng nhau thu thập hắn Diệp Nam nhún nhún vai ai thu thập ai, còn không nhất định đâu Dương tử huyên khí phách tuyên chiến, ra tay thấy thực lực, ta sẽ đem ngươi đánh đến hoa rơi nước chảy. Tới A, ai sợ ai? Dương tử huyên đúng là hảo chơi hiếu thắng tuổi tác, hướng chi phía trước Diệp Nam uy hiếp nàng một phen, làm nàng trong lòng rất là khó chịu, liền tưởng ở báo lĩnh thượng thắng hồi một ván, như vậy về sau liền có thể dùng chuyện này tới đả kích Diệp Nam. Dương tử huyên xoa tay hầm hẹ cầm lấy một cái bạo lĩnh, thượng cầu nói, sau đó hết sức một ném. Có lẽ là bởi vì Dương tử huyên quá kích động. Này báo lỉnh ném vai một chút, mới lăn hơn một nửa lộ, liền trực tiếp lăn đến mương đi. Ha ha! Diệp nam đám người còn không có tới kịp cười, ở cách vách cầu nói mấy cái cả trai lẫn gái đều cười ha ha lên. Dương tử viên một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, đột nhiên biến đỏ lên vô cùng, nàng quay đầu đối với bên kia mấy nam nhân kêu lên, cười cái gì cười, có bản lĩnh ngươi tới à? Đối diện một cái ba mê tới tuổi thanh niên hắc hắc cười nói, ta thật là có này bản lĩnh, xem ta cho ngươi biểu diễn một phen. Kia thanh niên nắm lên một cái cầu, bước nhanh thượng nói, một cái duyên dáng tư thế, bạo lĩnh thẳng tắp lăn qua đi, cuối cùng hơi chút vai một chút, cuối cùng đánh ngã chín một bình. Kia thanh niên trên mặt toát ra hai phần tiếc nuối thần sắc, chợt quay đầu đối với Dương Tử Uyên đắc ý cười nói, như thế nào, còn xem như có bản lĩnh đi, so ngươi lợi hại nhiều đi. Dương Tử Uyên bĩu môi nói, còn có một cái cái trai không đả đảo đâu, khoe khoang cái gì đâu. Kia thanh niên sắc mặt hơi hơi cứng đờ, chợt cười lạnh nói, ngươi cho rằng toàn trung như vậy hảo đánh sao? ngươi liền một cái đều đánh không chúng đâu. Dương Tử Huyên tức khắc như là bị dẫm lên cái đuôi tiểu lá hổ nhảy dựng lên, ta kia chỉ là vừa rồi thất thủ mà thôi, nếu không chúng ta tới so một hồi. Kia nam nhân cười ha ha, ngươi là ở đầu ta chơi sao, tiểu mỹ nữ, ngươi xác định muốn cùng ta so? So. Dương Tử Huyên hừ một tiếng, nếu ngươi thua, liền quỳ dạp trên mặt đất học ba tiếng cầu tê. Kia nam nhân cười hắc hắc, kiện nếu ngươi thua đâu? Dương Tử Huyên đôi tay chống nạnh, ngươi muốn như thế nào? kia nam nhân cười hì hì nói, ta cũng không chiếm ngươi đại tiện nghi, nếu ngươi thua, liền hôn ta một ngụm hảo. Thân ngươi một ngụm. Dương tử huyên trên mặt thần sắc biến đổi, cả người giống như là tức giận tiểu lão hổ giống nhau, bất quá nàng nhìn đến bên cạnh Diệp Nam, xoay chuyển đôi mắt, cười hì hì nói, hảo a, dù sao ta sẽ không thua đến. Diệp Nam xem Dương tử huyên cư nhiên đáp ứng cái này đánh cuộc, tức khắc có chút bất đắc dĩ, quát bảo ngưng lại nói, Dương tử huyên, ngươi nháo đủ rồi không? Dương Tử Huên hướng về phía Diệp Nam xua xua tay nói, yên tâm đi, vừa rồi kia một chút ta là vô dụng thật bản lĩnh mà thôi, ngươi liền xem ta biểu diễn đi. Diệp Nam thấy khuyên bất động Dương Tử Huên, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nhìn bên cạnh Thái Nhã. Thái Nhã thấy được Diệp Nam ánh mắt, con môi cười mở miệng khuyên, Tử Huên, vẫn là chính chúng ta chơi đi, lại không quen biết, ngươi cùng bọn họ chơi cái gì, không thú vị à. Thái Nhã khuyên bảo vẫn là có điểm dùng, Dương Tử Huên biểu tình tức khắc có vài phần do dự Thái Nhã mỉm cười tiến lên lôi kéo Dương Tử Huyên cánh tay. Được rồi, đừng nóng giận, đều không quen biết, tức giận cái gì? Bọn họ ai cười khiến cho bọn họ cười bái, chính chúng ta chơi chính mình. Dương Tử Huyên bị Thái Nhã như vậy lôi kéo, cũng không hề kiên trì, chuẩn bị trở về. Ai biết Dương Tử Huyên bỏ qua, bên kia nam nhân lại không bỏ qua, cười lạnh nói, như thế nào? Sợ à? Tiểu mỹ nữ, vừa rồi khí thế đi nơi nào rồi đâu? Không cần tung à? Dương Tử Huyên tức khắc liên tạc, lập tức tránh thoát Thái Nhã cánh tay so ai không thể so chính là tiểu cầu thái nhã bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía diệp nam trên mặt lộ ra cười khổ hiện nhiên ai cũng ngăn cản không được dương tử huyền cùng đối phương so diệp nam bất đắc dĩ cười cười cũng chỉ có từ bỏ vừa rồi dương tử huyền đủ cục đảo mắt cuối cùng nhìn chính mình ánh mắt hắn là nhìn đến hiện nhiên dương tử huyền nếu là thắng còn không nói nếu bị thua nàng khẳng định sẽ quy nợ hơn nữa khẳng định muốn lại đến trên đầu mình còn phải chính mình ra mặt thu thập cục diện rồi dám nha đầu này thật là quá có thể lan lộn. Hảo, chúng ta đơn giản một chút, liền chơi một ván, mười luân, tích lũy tổng phân cao giả vì thắng, như thế nào? Tiêu Nam Nhân nói ra quy tắc, Dương Tử Huyên hừ lạnh nói, Hảo. Tiêu Nam Nhân dẫn đầu khai cầu, hắn cầu kỹ hiển nhiên thực hảo, vòng thứ nhất đệ nhất cầu đánh một cái bảy cầu, sau đó đệ nhị cầu bổ chung, được thập phần. Hắn đắc ý hướng về phía Dương Tử Huyên làm cái thỉnh tư thế, Dương Tử Huyên nắm lên cầu, đi tới đường băng trước mặt, sau đó mãnh lực ném ra cầu. Ở bão lỉnh thoát ra dương tử huyền tay trong nháy mắt, Diệp Nam ánh mắt đột nhiên thay đổi. Kinh ngạc! Diệp Nam ở dương tử huyền trên người cảm nhận được một cổ kinh người khí thế, đó là một loại rất quen thuộc cảm giác. Nội khí! Dương tử huyền thế nhưng đã là có được nội khí người tu hành. Nàng mới bao lớn A, 18 tuổi, vẫn là 19 tuổi. Dương tử huyền thế nhưng đem vận chuyển nội khí, sau đó đem nội khí quán chú ở trên tay, đem bão lỉnh cấp ném đi ra ngoài. Không phải cút đi, là ném văng ra. Không, không phải ném văng ra, càng chuẩn sắc mà nói, hẳn là tạm đi ra ngoài. Chương 610, tiểu quyền quyền truy ngươi ngực. Bảo lình nháy mắt rán mặt đất phi cút đi, không, không phải quay cuồng qua đi, mà là thẳng tắp cọ sát bóng loáng bảo lình cầu nói sau đó như vậy bay qua đi. Phang. Thanh Thúy cực kỳ tạc nước thanh ở bảo lình quán trung vang lên, kia một bình lấy một loại vầy ra phương thức cầm ẩm sập. Diệp Nam nhìn lướt qua, 10 cái một bình đổ 6 cái, còn thừa 4 cái, cái này thành tích không tồi a. Kia mấy cái ở bên cạnh trêu đùa nam nữ đều lắp bắp kinh hãi, sắc mặt khẽ biến. Cái kia cùng Dương Tử Huyên đánh đố nam nhân hét lớn, người đây là Phạm Quy. Dương Tử Huyên ngẩng lên nàng kia đáng yêu cảm, hừ lạnh nói, "Ta nơi nào Phạm Quy. Kia nam nhân chỉ vào cầu nói, "Ngươi bảo lĩnh không phải dùng lăn, là trực tiếp lưu quá khứ." Gã quỷ, nay tiểu mỹ nữ như thế nào có lớn như vậy sức lực? Kia bảo lĩnh như thế nào cũng đến mấy kilogam, nay tiểu mỹ nữ thoạt nhìn cũng không phải rất cường tráng. Như thế nào có thể đem bảo lĩnh ném đến như vậy thẳng? Kia chính là một tay a, Kia chính là mấy cây ngón tay thủ sẵn đầu, cũng không phải là đôi tay ôm phát lực a. Dương tử huyên hừ lạnh nói, quy tắc có nói không trừng bảo lĩnh dùng liệu sao? Nam tử á khẩu không trả lời được, đúng vậy, ít nhất ở quy tắc sắc thật không có này một cái. Gặp quỷ. Nàng là dã man người sao? Thái nhã mở to hai mắt, kinh hỉ kêu lên, hoa, tử huyên, ngươi thật là lợi hại. Dương tử huyên xoay người, hướng về phía thái nhã đắc ý cười thái tỷ tỷ ngươi liền hãy chờ xem xem ta đem hắn đánh đến hoa rơi nước chảy dương tử huyên lại lấy một cái bạo lĩnh, tiến hành lần thứ hai ném cầu như cũng là giống như vừa rồi như vậy thẳng tắp mà ra cơ bản không như thế nào quay cuồng liền như vậy thẳng tắp lưu qua đi sau đó đâm chúng bên phải ba cái một bình vòng thứ nhất dương tử huyên lạc hậu một phần nhưng là nàng lại không có một chút sốt ruột bộ dáng bởi vì nàng đã nắm giữ loại này siêu cấp dã man đầu cầu phương thức kia nam nhân hừ lạnh một tiếng nói, bạo lĩnh là dựa vào kỹ thuật, không phải dựa cậy mạnh là có thể thủ thắng. Dương tử huyên hừ nói, chúng ta chờ xem. kia nam nhân đợt thứ hai hơi chút ai một chút, chỉ có tám phần, đến phiên Dương tử huyên, Dương tử huyên nhắm chuẩn trung ương nhất cái kia một bình, hung hăng đem cầu ném đi ra ngoài. phanh, như cũng là gần như tạc nứt giòn vang, 10 cái một bình lấy gần như bạo liệt tư thái toàn bộ nổ bay. Thấp phần, Dương tử huyên đắc ý ngẩng lên cằm. Hướng về phía bên kia phát ra một tiếng nồng đậm giọng núi. Bên kia vài người tức khắc thay đổi sắc mặt, kia nam nhân biểu tình cũng trở nên có chút nghiêm trọng, điều chỉnh ra tay, lần này phát huy nhưng thật ra không tồi bổ một cầu dưới tình huống, cũng được thập phần Nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, Dương Tử Huyên đã lần thứ hai một cái gần như là phục chế ném cầu, như cũng là một cái xinh đẹp toàn trung. Frank. Toàn trung. Frank. Toàn trung. Dương Tử Huyên mỗi một lần động tác đều phảng phất là một cái khuôn mẫu ra tới, cũng không tiêu chuẩn, nhưng là lại phi thường bạo lực hữu hiệu. Diệp Nam từ nhìn đến Dương Tử Huyên cái thứ nhất ném cầu sau, cơ bản liền đã xác định Dương Tử Huyên khẳng định sẽ thắng, bởi vì loại này ném cầu phương thức dựa vào căn bản không phải kỹ thuật mà là lực lượng, đủ để phá hủy trò chơi này kỹ xảo cường đại lực lượng. Nhìn Dương Tử Huyên dùng hơi hiện biệt liễu tư thế đạt được một cái lại một cái thập phần, Diệp Nam trong lòng lại là rất là khiếp sợ. Tuy rằng đã biết Dương Tử Huên là Long Vương Nữ Nhi, nhưng là này thực lực cũng quá cường đại đi, thế nhưng ở 18-9 tuổi liền đã tu hành ra nội khí, hơn nữa Diệp Nam cảm giác đến, nàng nội khí còn rất cường đại. Rất xa so với chính mình càng cường đại hơn. Nàng rốt cuộc là như thế nào luyện? Nàng phía trước không phải vẫn luôn ở miêu cường lớn lên sao, là ai đem nàng cấp rẻ rô đến lợi hại như vậy đến? Nàng ra ra sao? Dương Tử Huên đã từng nói qua, nàng rất nhiều thời điểm đều là cùng ra ra ở bên nhau. Còn nói nàng gia gia rất lợi hại, không ai là đối thủ của hắn. Nàng gia gia chẳng lẽ là cái nội khí cao thủ. Gần như tắc nước, một lần lại một lần toàn trung, hấp dẫn chung quanh không ít người xem, bọn họ đứng xa xa nhìn bên này thi đấu, một đám biểu tình khiếp sợ. Cung dương tử huyên đánh đố nam nhân giờ phút này sắc mặt đã trở nên rất là nàn kham, hắn luôn luôn lấy chính mình cầu kỹ vì ngạo, hắn là cái này bãi khách quen, ở chỗ này cơ bản không ai là đối thủ của hắn, chính là hôm nay hắn đi đụng vào ván sát thượng vừa rồi dương tử huyên cùng diệp nam còn ở đi theo học tập như thế nào đầu cầu rõ ràng nhìn ra được tới bọn họ phía trước liền căn bản không có tiếp xúc quá bạo lỉnh cho nên hắn mới đánh cái này đánh cuộc tưởng chiếm chút tiểu tiện nghi ai biết đối phương thế nhưng dùng một loại hoàn toàn biến thái bạo lực phương thức tới chiến đấu thua ở cuối cùng một tiếng thanh thúy tạc nước trong tiếng dương tử huyên vỗ vỗ tay nhỏ đáp ý xoay người nói ta thắng ấn chúng ta đánh cuộc Nam sắp xuống tới học ba tiếng cậu kêu đi kia nam tử sắc mặt nang ham Có chút miễn cưỡng cười nói, mị nữ, vừa rồi ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, nếu không hôm nay các ngươi ở chỗ này sở hữu tiêu phí ta thỉnh, cái này đánh cuộc liền thôi bỏ đi. Dương tử huyên hừ lạnh nói, tính. Nếu ta nếu bị thua, ngươi sẽ tính sao, ngươi sẽ nói là chỉ đùa một chút sao, nhanh lên, ta không có thời gian cùng các ngươi háo. Bên cạnh một người nam nhân hừ lạnh nói, không cần khinh người quá đáng, biết lỗi ca là ai sao. Dương tử huyên đắc thế không buông tha người, nắm chặt tiểu nắm tay ta quản hắn là ai, chạy nhanh đều, không gọi nói, ta tiểu nắm tay liền phải truy ngươi ngực. kia nam nhân nhìn nhìn dương tử huyên kia bạch bạch nộ nộ tay, thật vậy chăng? nếu ngươi truy ta vài cái, ta liền có thể không gọi. dương tử huyên hì hì cười, có thể, ngươi nếu không học cầu đều, ta liền truy tam hạ thì tốt rồi. kia nam nhân vừa muốn nói gì, bên cạnh một nữ nhân kéo hắn một phen, thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ đã quên nàng cậy mạnh sao? kia nam nhân sắc mặt châm nhợt, đối nga. Chính mình thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi đâu. Này nữ hải chính là cá nhân hình bạo long a, này nếu là tam quyền đi xuống, chính mình còn có mệnh ở. Dù sao vừa rồi chính là cái vui đùa, nếu các ngươi muốn nghiêm túc, các ngươi chi tiêu tính ta, xem như tiền đặt cược, nếu các ngươi không muốn, ta đây liền vô pháp. Này nam nhân quyết định quy nợ, muốn thật là quỷ dạ trên mặt đất học ba tiếng cậu tê, kia hắn về sau cũng chưa mặt gặp người. Dương Tử Huyên cười tủm tỉm nói, vậy ngươi chính là chuẩn bị mạnh mẽ quy nợ nga này nam nhân hừ lạnh nói, liền tính là lại như thế nào, ngươi cắn ta a a này nam nhân vừa mới dứt lời, dương tử huyên đã một chân liền đá đi qua, người nam nhân này trực tiếp bị dương tử huyên một chân liền cấp đá trên mặt đất nằm bò. mặt khác mấy cái nam nữ thấy thế, tức khắc đều giận tím mặt, như thế nào đánh người đâu, nha đầu thúi, ngươi tìm chết, giao huấn một chút hắn. dương tử huyên cười hắc hắc, thân mình trực tiếp vọt vào đám người, sau đó liền nghe được một mảnh ai ra tiếng kêu thảng thiết chờ đến Dương Tử Huyên lại dừng lại thời điểm, trên mặt đất đã nằm vài cái. Dương Tử Huyên một chân đạp lên cái kia cùng nàng đánh đố nam nhân trên người, cười lạnh nói, "Têu không gọi." Kia nam nhân bị Dương Tử Huyên chân đè nặng, liền cảm giác trên người phảng phất đè nặng một tòa núi lớn, giống như tùy thời đều phải đã chết giống nhau, bất chấp nhiều lời. "Ta kêu, e, ta kêu, e, ai?" "Gâu gâu gâu." Chương 611, đây là tân niên lễ vật sao? Đám kia nam nữ mặt sáng mày cho rời đi sau, Dương Tử Huyên vô vô tay, Quay đầu đắc ý đối với Diệp Nam nói, như thế nào, ta lợi hại không lợi hại? Diệp Nam hướng về phía Dương Tử Huyên dựng lên ngón cái, lợi hại. Dương Tử Huyên nghe Diệp Nam khích lệ nàng, liền rất là đắc ý, muốn hay không chúng ta cũng so một chút. Diệp Nam cười nói, ngươi mỗi lần đều toàn trùng, ta như thế nào cùng ngươi so, đợi lát nữa chúng ta chơi, ngươi cũng không chuẩn dùng. Khi a, cần thiết đắc dụng thật bản lĩnh, chúng ta là tới chơi, nếu ngươi như vậy, chúng ta liền không đến chơi. Dương Tử Huyên ánh mắt sáng lên, Ngươi biết ta như thế nào thắng? Diệp Nam gật đầu, ân, đã nhìn ra. Dương tử huyên hương phân nói, ngươi ra hỏa này, phía trước trả lại cho ta nói ngươi sẽ không võ. Ngươi nếu có thể nhìn ra tới, ngươi khẳng định cũng đã luyện ra khí đúng không? Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, bất quá ta vừa mới nhập môn. Dương tử huyên ánh mắt sáng lên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, chúng ta tới đánh một trận đi. Diệp Nam lắc đầu, không tới, ta khẳng định đánh không lại ngươi, cũng không biết nhà ngươi người như thế nào dạy ngươi. Ngươi như vậy tuổi trẻ liền đã lợi hại như vậy. Dương Tử Huyên có chút thất vọng nói: Ai, ngươi cái đại nam nhân còn sợ ta một nữ nhân à? Thật là không kính. Diệp Nam cười khổ, hán kỳ thật nội tâm vẫn là tò mò Dương Tử Huyên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Diệp Nam nhận thấy được Dương Tử Quỳnh nội khí so với chính mình cường đại, nếu muốn chiến, kia Diệp Nam liền cần thiết muốn toàn lực ra tay. Diệp Nam thuật đấu vật đều là thực chiến giết người thuật, một khi buông ra tay thi triển, Diệp Nam cũng sợ vạn nhất thu không được tay. Thương đến Dương Tử Huên, kia đã có thể không hảo. Chính là nếu không toàn lực ứng phó, kia nếu bị thua, về sau tại đây nha đầu trước mặt, chính là vẫn luôn đều không dám ngẩng đầu, ấn nha đầu này tính cách, không biết phải bị nàng cười nhạo bao nhiêu lần. Không thu đại khái cũng là hiểu biết Diệp Nam lai lịch, nghe được Diệp Nam cư nhiên nói đánh không lại Dương Tử Huên, cũng là có vài phần kinh ngạc. Nha đầu này thật sự không đơn giản a Thái nha biết Diệp Nam bọn họ nơi đơn vị tuyệt đối thực đặc thủ, cho nên cũng chỉ là lặng lặng nghe. Hôm nay phía trước, nàng chỉ biết Diệp Nam là cái quân nhân, nhưng là thông qua bọn họ nói chuyện hiếm, Thái Nhã Đại Khái cũng suy đoán tới rồi một ít đồ vật. Mặc kệ là Diệp Nam Khẩm Thu, vẫn là Dương Tử Huên, đối Diệp Nam bọn họ vị trí bộ đội đều nói không tỉ mỉ hoặc là một ngữ mang quá, bởi vậy có thể thấy được bọn họ vị trí địa phương tuyệt đối là yêu cầu bảo mật. Không chỉ có như thế, từ Diệp Nam cùng Dương Tử Huên hai người đối thoại, Thái Nhã cũng nhạy bén nhận thấy được, bọn họ hai cái cùng người thường cũng không giống nhau. Khí là khí công sao? Có phía trước Dương Tử Huyên kinh diễm biểu hiện, Đại Gia lúc sau liền chơi đến tương đối tùy ý, Dương Tử Huyên cũng không có lại dùng tệnh mạnh, mà là thử học tập không cầu chân chính kỹ xảo, chơi không sai biệt lắm một tiếng rưỡi, Đại Gia tất cả đều tận hứng, liền đề nghị rời đi. Dương Tử Huyên nhìn nhìn thời gian, tức khắc cả kinh tiêu lên, à, đều đã trễ thế này à, muốn chết lãm muốn chết lãm, cái này phải bị lao ba mắng, ta đi trước à. Diệp Nam cười nói, nếu không ta đưa ngươi. Dương Tử Huyên lắc đầu nói. Không cần, ta chính mình đi. tái kiến a. Dương Tử Huyên chạy đến ven đường, chiêu một chiếc xe taxi lên xe liền phong giống nhau chạy mất. Khổng Thu nhìn thoáng qua Thái Nhã, cười tủm tỉm hướng về phía Diệp Nam xua tay. Đi lạc, Tân Niên vui sướng. Diệp Nam quay đầu nhìn Thái Nhã, chúng ta cũng đi thôi. Thái Nhã nhìn Diệp Nam mặt, khẽ ư một tiếng, hai người cùng nhau hướng về bãi đậu xe đi đến. Trung quanh thực can tĩnh, chỉ có Thái Nhã giày cao gót nhẹ nhàng và chạm mặt đất thanh âm ở tiếng vọng. Thái Nhã cúi đầu. Tâm tình đống nhiên có hai phần khẩn trương. Nàng đống nhiên nghĩ tới lúc trước nàng cùng Diệp Nam hai người đêm du Hương Sơn đêm hôm đó, Diệp Nam có nàng đi, một bước bậc thang lại một bước bậc thang, kia bậc thang phẳng phất không có cuối. Bởi vì Diệp Nam, nàng làm ra quyết định thay đổi vận mệnh của nàng. Nếu nói nàng đối Diệp Nam không bất luận cái gì cảm giác, đó là lời nói dối, chính là nàng cũng cảm giác được đến, Diệp Nam đối nàng không có ái, có lẽ có đối bằng hữu thích, nhưng là không có cái loại này nam nữ chi ái. Hắn đã có tần băng nhạn, hơn nữa nàng còn như vậy ưu tú. Nàng nguyên bản ở tới kinh thành phía trước, còn tưởng nỗ lực một phen, tranh thủ một chút, nhưng là chân chính ở nhìn thấy tần băng nhạn sau, nàng liền biết, chính mình không có một phân cơ hội. Nàng không cam lòng, rồi lại không thể nới hạ. Nàng thậm chí không dám biểu lộ ra ý nghĩ của chính mình, bởi vì nàng lo lắng một khi biểu lộ ra tới, hắn có lẽ liền sẽ xa cách chính mình đi. Có lẽ, đời này cũng chỉ có thể như vậy, đem tâm tư giấu ở chỗ sâu nhất. Giống bằng hưu giống nhau nhìn hắn. Diệp Nam bước chân dừng lại, bởi vì đã muốn chạy tới nàng xe trước mặt. Thái Nhã tử trầm tư cùng bất an chung bừng tỉnh, nhìn gần ngay trước mắt xe, trong lòng đống nhiên có hai phần hối hận. Hôm nay vì cái gì muốn lái xe ra tới? Nếu không lái xe nói, kia chẳng phải Diệp Nam khẳng định sẽ đưa chính mình về nhà, liền có thể nhiều ở chung trong chốc lát. Thái Nhã dừng lại thân mình, xoay người nhìn Diệp Nam. Diệp Nam sắc mặt bình tĩnh, mang theo hai phân nhàn nhạt mỉm cười Ở trong bóng đêm ôn hòa mà trầm ổn, Thái Nhã bỗng nhiên trong lòng dâng lên hai phần xúc động, hướng về phía Diệp Nam vươn đôi tay. Gặp lại chính là Sang năm, thân niên vui sướng. Diệp Nam hơi hơi sử sốt, nhìn Thái Nhã vươn đôi tay, hơi hơi có chút do dự. Trong nháy mắt công phu, Diệp Nam trong lòng bay qua vô số ý niệm, nhưng là nhìn Thái Nhã liền như vậy giương đôi tay, mỉm cười nhìn chính mình, trong lòng mềm nún. Diệp Nam tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng đưa ôm Thái Nhã, nhẹ giọng cười nói: Đây là cho ta tân niên lễ vật sao. Thái nhã một lòng đột nhiên trở xuống tại chỗ, bùm bùm nhảy dựng lên. Thái nhã đôi tay ôm Diệp Nam eo, người Diệp Nam trên người hương vị, hơi hơi nhắm mắt lại. Tân niên lễ vật sao. Thái nhã thật sâu hít một hơi, sau đó hơi hơi nhón chân, nhanh chóng ở Diệp Nam trên mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó buông tay, lui ra phía sau. Thái nhã cảm giác chính mình tim đập thật nhanh, phảng phất tùy thời muốn nhảy ra giống nhau. Nàng e sợ cho Diệp Nam nói ra cái gì làm nàng khó chịu, làm mọi người đều xấu hổ nói. Vội vàng giành trước nói, đây mới là tân niên lễ vở. Bất quá đâu, ngươi không cần hiểu sai à? Chỉ là cảm kích ngươi qua đi một năm đối ta trợ giúp. Này một năm chính là ta cả nhân sinh biến chuyển. Sang năm bắt đầu, ta liền sẽ hướng về một người xuất sắc eo, một người xuất sắc trước nghiệp giám đốc người nỗ lực. Diệp Nam nguyên bản xác thật là tưởng nói điểm cái gì, nhưng là thái nhã như vậy vừa nói, hắn nói liền không hảo xuất khẩu. Quá khứ đều đi qua. Tân một năm, Tân bắt đầu, cố lên đi. Thái Nhã mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi không màng mọi người phản đối, làm ta đương cái này kêu, ta như thế nào đều không thể làm ngươi thất vọng, làm ngươi mất mặt không phải, ngươi nói có phải hay không, ta lão bản. Không đợi Diệp Nam trả lời, Thái Nhã cười hướng về phía Diệp Nam vầy vây tay, tái kiến, trở về gọi điện thoại A. đèn xe sáng lên, Diệp Nam tránh ra đến một bên, màu trắng bảo mã, bị em đút, hoặc ra dừng xe vị, từ Diệp Nam bên người lướt qua lại chậm rãi hoạt vào trong bóng đêm, chậm rãi biến mất. Diệp Nam đứng ở tại chỗ, duỗi tay lau một phen chính mình mặt, biểu tình hơi có chút phức tạp. Chương 612, các ngươi có thể so với người bình thường càng cường đại. Thiết tâm lịch, là hoa hạ nhất chúc mừng thời tiết. Đi thân thăm bạn, người nhà đoàn tụ, tập thể du lịch, nơi trốn đều tràn đầy pháo thanh cùng cười vui thanh. Từ ngồi trên bay trở về Côn Nam phi cơ bắt đầu, Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người đó là các loại bận rộn. Đầu tiên là tới rồi Côn Nam mang theo Tần Băng Nhạn bái phòng Lục gia Lão gia tử phía trước Diệp Nam còn ở Côn Nam thời điểm Lục gia Lão gia tử chính là trong bang đội đối Diệp Nam cũng là vô cùng thưởng thức cùng chiếu cố nhìn đến Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn trung thành song thành đôi Lục gia Lão gia tử cũng là lao hoài vui mừng gặp qua Lục Lão gia tử lúc sau Diệp Nam lại đem lục đảo Tống Gai Gai Nguyễn Anh tú đám người gọi vào cùng nhau đem Tần Băng Nhạn giới thiệu cho đại gia đại gia tập thể ăn một bữa cơm chơi cả đêm ở Côn Nam ngây người hai ngày Hai người lại hồi Diệp ra quê quán, Diệp Kiến đông đối với nhi tử mang về bạn gái, vẫn là rất là cao hứng. Hai phụ tử tuy rằng cảm tình có chút quan hệ phức tạp, ngày thường cũng khuyết thiếu giao lưu, nhưng là nam nhân cùng nam nhân chi gian nguyên bản chính là như vậy, càng nhiều là ở làm, mà không phải ở ngoài miệng nói. Đường tuyết cũng là phi thường nhiệt tình, ở Diệp Nam hoàn toàn từ bỏ kế thừa gia tộc tộc trưởng vị trí lúc sau, nàng đối hắn đều thực nhiệt tình, không có bất luận cái gì ích lợi xung đột thời điểm. Nàng làm một cái mẹ kế là phi thường đủ tư cách. Diệp Thu Hoa tự nhiên cũng là phi thường cao hứng, hắn vẫn luôn đều thực khâm phục cùng tin phục chính mình đại ca, hiện giờ Diệp Nam tìm được vừa lòng đẹp ý bạn lữ, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Diệp Nam dò hỏi một fan Diệp Thu Hoa Thiên Thuẫn Công ty sự tình, trước mắt tới nói phát triển tốt đẹp, Diệp Nam nghĩ nghĩ, quyết định làm Khang Huy Tập đoàn cùng Thiên Thuẫn Công ty thành lập hợp tác quan hệ, cũng coi như là giúp đệ đệ một fan. Diệp Thu Hoa cùng đêm ngộng bạch cảnh tranh, còn không có kết thúc gần nhất yêu cầu càng dài thời gian khảo so bọn họ năng lực thứ hai diệp kiến đông hiện tại tinh lực dư thừa còn chưa tới về hưu thời điểm cho nên đảo cũng không cần quá sốt ruột diệp nam biết việc này sau cũng yên tâm hắn biết diệp thu hoa có năng lực chính là có hại ở kinh nghiệm a xã hội nhân mạch đa mặt trên nhưng là nếu cho hắn một ít thời gian hắn khẳng định sẽ trở nên càng thêm lợi hại diệp nam mang theo tần băng nhạn bái phỏng lao gia tử láo gia tử phi thường cao hứng còn lưu diệp nam hai người cùng nhau ăn cơm chiều Đây chính là làm rất nhiều người hâm mộ, phải biết rằng, Diệp Lão Gia tử ra cơm cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn. Đừng nói người ngoài, ngay cả hắn nhìn nữ tới cửa, cũng có chuyện nói sự, nói xong chạy lấy người, chỉ có Lão Gia tử tâm tình phi thường hảo, hoặc là xem ai phi thường thuận mắt thời điểm, mới có thể mở miệng lưu người ăn cơm. Lão Gia tử quả nhiên thích nhất vẫn là Diệp Nam A. Diệp Nam còn mang theo Tần Băng Nhạn cùng đi tế bái Diệp Nam Mẫu Thân, Tần Băng Nhạn thành tâm thành ý ở Diệp Nam Mẫu Thân trước mộ khái đầu. Quá xong năm ở nhà ngây người mấy ngày, Sơ Tứ Diệp Nam liền cùng Tần Băng Nhạn bay trở về kinh thành, buổi tối lại cùng Tần gia người ăn một lần cơm, bận rộn Tết âm lịch cuối cùng là đi qua. Sơ năm, Diệp Nam ôm Tần Băng Nhạn ngủ một cái thật dài lười nhác, mau 10 giờ mới từ trên giường bỏ dậy, ở phòng khách đánh quyền. Tần Băng Nhạn rửa mặt xong sau, ngồi ở sofa bên cạnh, nhìn Diệp Nam ở kia đánh quyền. Diệp Nam một chuyến quyền đánh xong, cả người là đổ mồ hôi đầm đìa, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài phút, Nhưng là này tư thế hoàn toàn so nhân ra 10 km Việt dã chạy còn mệt. Diệp Nam này luyện quyền là toàn thân tâm cô động cả người nội khí, điều động mỗi một khối cơ bắp, tuy rằng thoạt nhìn Diệp Nam động tác không lớn, mỗi một quyền tuy rằng tấn mãnh, nhưng là lại không có quá lớn động tĩnh, chính là thật muốn ai thượng một chút, ngươi mới có thể phát hiện ai thượng như vậy một quyền đầu cùng ai thượng một cây búa không, có gì khác biệt, thậm chí còn muốn tàn nhẫn. Tần Băng nhạn đem khăn lông đưa cho Diệp Nam, ánh mắt trung hơi có hai phần hâm mộ, tuy rằng ta không luyện võ nhưng là lại cảm giác đến ra tới, ngươi trong thân thể ẩn chứa hung ác lực lượng, các ngươi diệp gia thật là một cái thần kỳ gia tộc. Diệp Nam cười giải thích nói, đáng tiếc cái này tâm pháp là chỉ thích hợp nam nhân tu luyện, nghe nói là bởi vì càng phù hợp nam nhân khí huyết tràn đầy dương cương chi khí, cho nên diệp gia cũng đều là truyền tử bất truyền nữ, nói cách khác ngươi cũng có thể luyện luyện. Tân băng nhạn cười nói, ta nhưng không có học trộm nhà các ngươi truyền công phu ý tưởng A, chỉ là có điểm hâm mộ mà thôi. Bởi vì các ngươi có thể so thưởng nhân trở nên càng cường đại hơn. Diệp Nam cảm nhận được Tần Băng nhạn tâm cảnh biến hóa, nghĩ nghĩ nói, hoa hạ luyện võ gia tộc hoặc là môn phái kỳ thật có không ít, chỉ là không ở công chúng trường hợp xuất hiện mà thôi, ta hiện tại tiếp xúc cũng đều còn không nhiều lắm, rốt cuộc ta cũng mới là mới nhập môn mà thôi, chờ ta về sau tiếp xúc càng nhiều lúc sau, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Tần Băng nhạn ánh mắt trung để lộ ra vài phần vui mừng, thật vậy chăng? Diệp Nam cười nói, Chỉ cần có cơ hội, tự nhiên chính là thật sự à, ta chẳng lẽ còn nói cái này đậu ngươi vui vẻ à. Diệp Nam là rất rõ ràng tần băng nhạn, nàng là thực hy vọng chính mình trở nên càng cường đại hơn. Phía trước có một lần nói chuyện hiếm, đang nói đến ẩn long S cấp tiểu tổ địa phủ tiểu tổ khi, tần băng nhạn khẩu khí liền có vài phần mất mát, nói Diệp Nam còn có cơ hội đuổi kịp và vượt qua hàn vinh, nhưng là nàng lại không có gì cơ hội, bởi vì nhân loại thân thể cực hạn ở kia tạp. Muốn đột phá thân thể cực hạn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mà luyện võ tu hành lại vừa lúc là trong. Đó một loại. Tân băng nhạn mỉm cười nói, Hảo A, đây chính là ngươi nói A, muốn nói lời nói giữ lời A. Diệp Nam một bên lau mặt thường hãn, một bên cười nói, ta nói chuyện giữ lời. Tân băng nhạn xoay người đi hướng phòng bếp, ngươi đi tắm rửa một cái đi, ta tới lộng đữa sáng. Hảo. Lười ngươi có kẻ lười ăn pháp, hai người ở tủ lạnh phóng tốt nhất sữa bò cấp đông lạnh trong phòng còn có túi trang tơ vàng màn đầu, sủi cảo bánh trôi chờ đồ vật, nếu không nghĩ ra cửa, liền đem này đó chưng nhiệt hoặc là nấu chín liền có thể ăn, thời gian sớm nói có thể ngao một nồi cháo loãng, liền dưa muối liền có thể đổi rồi. đến nỗi cơm trưa cùng bữa tối, hai người đều xuất phát từ học tập giai đoạn, trải qua mấy ngày này sinh hoạt, trải qua lúc đầu luôn cuống tay chân, hơn nữa tần xương xương cái này đầu bếp chỉ điểm, hai người đã có thể làm đơn giản cơm nhà. đến nỗi giống gà vịt cá gì đó. Còn cần rèn luyện. Diệp Nam tắm rửa xong ra tới, Tần Băng Nhạn đã đem sữa bò màn thầu cái gì đặt ở trên bàn. Diệp Nam ngồi ở cái bàn biên khai ăn, thuận miệng hỏi, tiết âm lịch không sai biệt lắm kết thúc, các ngươi tiểu tổ khi nào về đơn vị? Tần Băng Nhạn uống một ngụm sữa bò, Vung chén nhỏ, ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, hẳn là liền không sai biệt lắm, bất quá chính là đưa tin, Lệ hành năm sau huấn luyện, chờ đợi nhiệm vụ đi. Năm sau lại muốn đặc huấn sao? Tần Băng Nhạn cười giải thích nói, không tính đặc huấn Chính là bình thường huấn luyện, kiểm tra mỗi người thân thể chẳng huống, còn không phải lo lắng những người này ở ăn Tết trong khoảng thời gian này phàm ăn, đại béo đặc béo. Diệp Nam hiểu được, ha hả cười nói, kia nhưng thật ra, trong khoảng thời gian này mỗi đốn đều là thịt thịt thịt, sơn chân hải vị, căn bản là dừng không được tới a. Tân Băng Nhạn cười nói, đúng vậy, ta cảm giác ta khẳng định đều trọng mấy cân, yêu cầu rèn luyện hạ, đêm này phân nhiều mỡ cấp nem rớt. Ngươi đâu, còn có cái gì an bài sao? Diệp Nam lắc đầu, Không có gì an bài, liền trở về đơn vị. ân nói lên về đơn vị, ta tưởng lại đi trông thấy lôi cương. Trường 613, không nghĩ mất đi chính là ký ức. Diệp Nam lái xe tử, lần thứ hai đi vào lôi cương sở trụ cái kia cũ xưa tiểu khu. Diệp Nam mở ra cốp xe, từ cốp xe lấy ra một cái túi tiền, bên trong hai bình rượu trắng còn có một cái yên. Diệp Nam là chuẩn bị tới cửa cùng lôi cương xoa một đốn cơm trưa, mọi người đều là quân nhân. Cho nên Diệp Nam cũng không đi mua cái gì trái cây á gì đó. tiên, rượu tốt nhất. Chẳng qua Diệp Nam trong lòng còn không có đế, lôi cương phía trước biểu đạt ra thái độ, tuy rằng không có cự người ngàn dặm ở ngoài, nhưng là nhìn ra được tới, hắn đối Diệp Nam vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Có lẽ hắn là cho tần băng nhạn hoặc là long vương mặt mũi, lại hoặc là hắn chỉ tin tưởng hai mắt của mình, cho nên nói ra một lần nhiệm vụ cái này hứa hẹn. Vạn nhất cấp chính mình cái bế muôn canh, kia cũng là nói không chừng đâu. Diệp Nam đi lên lầu ba, đi tới lôi cương cửa nhà, lại kinh ngạc phát hiện lôi cương cửa phòng là mở ra, bên trong còn có người thanh âm. "Lôi ca, ngươi cái này phòng ở đã thực cổ xưa, hoàn toàn giá trị không được cái này giới a, người khác khách nhân cũng là an tâm muốn mua, báo giá cả cũng đã thực thật thành, nếu không Lôi ca người ở thiếu điểm." Đây là một cái xa lạ nam nhân thanh âm, tràn đầy nhiệt tình. "Ngươi bậy bạ, chỉ trị giá ngươi nói cái kia giới, ngươi cho ta không biết giá thị trường a." Đây là Lôi cương thanh âm. Trầm thấp trung mang theo hai phần khẳng khàn, ẩn chứa vài phần ẩn ẩn phẫn nộ, giống như là tầng mây tích tụ sấm rện. Lôi ca, ngươi nói chính là trước hai năm giá thị trường đi, trước hai năm sắc thật giá thị trường không tồi, ngươi này phòng ở cũng có thể bán thượng ngươi nói dưới, bất quá mấy năm nay kinh tế không quá khởi sắc, giá nhà hồi điều, hơn nữa ngươi nơi này lại là tương đối lao tiểu khu, lại không ở bất luận cái gì quy hoạch trong vòng, này giá nhà tự nhiên muốn ngạ a. không tin ngươi có thể đi bên ngoài đối lập hạ. Cái này giá cả đã là tương đương không tồi, quan trọng nhất kia khách nhân là Toàn. Khoản A, ngươi hiện tại không phải nhu cầu cấp bách tiền sao, này không phải vừa vặn sao. Ta nghĩ lại, ngươi đi về trước đi. Hảo, ngươi nếu là quyết định liền cho ta gọi điện thoại A, bất quá ngươi cần phải mau một chút A, kia khách nhân còn đang xem khát phòng ở, nếu là lâu lắm, có lẽ hắn liền thay đổi chủ ý đâu. Đã biết. Hành, Lôi ca, ta đây đi trước. Khi nói chuyện, hai cái nam nhân từ trong phòng một trước một sau đi ra khi trước một người ăn mặc tây trang áo sơ mi cả vạt còn treo một cái công tác bài vừa thấy liền biết hẳn là bất động sản người môi giới kia nam tử nhìn đến Diệp Nam hơi hơi sướng suốt hướng về phía Diệp Nam gật gật đầu sau đó xoay người rời đi Lôi Cương nhìn đến cửa Diệp Nam nhíu nhíu mày sao ngươi lại tới đây Diệp Nam cười nói không mời ta đi vào ngồi ngồi sao Lôi Cương tránh ra cửa phòng Diệp Nam dẫn theo túi tiền đi vào nhà ở. Lôi Cương thuận tay đóng lại cửa phòng. Diệp Nam ở kia trương cũ xưa trên sofa ngồi xuống, mỉm cười nói: "Mới từ quê quán trở về, cách hai ngày liền phải về đơn vị, đến xem ngươi." Lôi Cương sắc mặt có vài phần nghiêm túc nói: "Ân, ta nói rồi nói, đều là giữ lời. Nếu ta nói rồi cùng các ngươi cùng nhau chấp hành một lần nhiệm vụ, ta liền sẽ không phản bội." Diệp Nam cười nói: "Ta trước nay không hoài nghi quá ngươi nói những lời này, chỉ là tâm lý nghị điểm sự, liền tới nhìn xem." Lôi Cương mày hơi hơi nhăn lại. Chuyện gì? Diệp Nam thu liễm trên mặt tươi cười, vừa rồi cái kia hẳn là phòng ốc người môi giới đi, ngươi muốn chuẩn bị bán phòng ở. Lôi cương trầm mặc vài giây sau mới gật đầu, ân. Diệp Nam trầm giọng hỏi, vì trả lại ngươi bằng hữu tiền. Lôi cương đôi mắt đột nhiên bắn ra vài phần sắc bén như đao hàn quang, dừng ở Diệp Nam trên mặt, thanh âm cũng lạnh hai phần, ngươi điều tra ta sao? Diệp Nam lắc đầu, như thế nào sẽ? Ta ăn no chống à? Chỉ là lần trước chúng ta rời đi thời điểm, ngươi không phải tiếp cái điện thoại sao? Ta lôi thai tương đối linh, nghe được một bộ phận mà thôi. Lôi cương nga một tiếng, ánh mắt lợi mang biến mất, lại khôi phục đến giếng cổ không dao động trạng thái, giống như lãnh ngạnh nham thạch. Là phía trước ta có khó khăn, bằng hữu không nói hai lời khẳng khái giúp tiền bay tiền. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ta tổng không thể vẫn luôn thiếu này tiền không còn. Diệp Nam gật đầu, là đạo lý này, ngươi thiếu bằng hữu bao nhiêu tiền, là bởi vì cho ngươi mẫu thân chữa bệnh thiếu đi. Lôi cương trầm thấp hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Nam khẽ cười nói, này cũng không phải cái gì không thể gặp nhân sự tình, làm sắp trở thành cùng nhau đồng đội, ta muốn hiểu biết chuyện của ngươi, nhìn xem hay không có thể giải quyết, ta nhưng không hy vọng ngươi mang theo đầy ngập cảm xúc bước lên chiến trường, làm mấu chốt phía sau hỏa lực chi viện, ta không hy vọng ngươi ở nào đó thời điểm bởi vì một ít đánh giấm mà phân tâm. Lôi cương đôi mắt đột nhiên trật to, thư lệnh nói, đừng cùng ta thuyết giáo, khi nào nên làm cái gì sự tình ta phân đến rõ ràng, chiến trường ta so ngươi trải qua đến nhiều. Diệp Nam cũng không tức giận, mỉm cười nói, nếu đều phải ban phỏng, còn có cái gì không thể nói. Lôi cương hung tận nhìn chằm chằm Diệp Nam, Diệp Nam bình tĩnh đón lôi cương ánh mắt, không sợ chút nào. Vài giây đối diện lúc sau, lôi cương lạnh lùng nói, ta thiếu mấy cái bằng hữu tiền, thêm lên ước chừng 40 vạn. Diệp Nam ừ một tiếng, 40 vạn à, mượn 40 vạn cho mẫu thân chữa bệnh, ngươi cũng là đến tình trí hiếu. Lôi cương hung hăng nói, không cần để ta mẹ, nếu không, ta mụ mụ cũng là chết bệnh. Diệp Nam một câu khiến cho Lôi Cương thanh âm đột nhiên hết hạn, Diệp Nam thanh âm trầm thấp, mụ mụ ngươi ít nhất còn nhìn đến ngươi lớn lên thành niên, mà ta mụ mụ qua đời thời điểm, ta mới 2-3 tuổi. Lôi Cương trong mắt hung tận quang mang biến mất, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt trở nên nhu hòa vài phần, có một loại đồng bệnh tương liên bị thương. Diệp Nam không quá nói thêm chính mình sự tình, trực tiếp hỏi, ngươi này phòng ở có thể bán nhiều ít. Lôi Cương hừ nói, ta vốn di chuẩn bị bán 130 vạn, nhưng là bọn họ chỉ chịu ra 115 vạn. Diệp Nam nhữ như mày, ngươi này phòng ở bán, về sau ngươi ở nơi nào. Lôi cương ánh mắt có chút không tha đảo qua này nhà ở, ta độc thân một người sợ cái gì, nếu đi trở về, nhiều nhất trụ tốc xá, liền tính bên ngoài, thuê nhà chủ cũng có thể, chỉ là. Lôi cương nói chưa nói xong, nhưng là Diệp Nam lại rất minh bạch hắn ý tứ. Nơi này là hắn ra. Nơi này có hắn hết thảy ký ức. Có hắn lớn lên ký ức, có mẫu thân ký ức, hắn không phải luyến tiếc cái này phòng ở, hắn là không bỏ xuống được ký ức này. Bán cái này phong ở, hắn mất đi không đơn giản là phong ở, còn có từ khi còn nhỏ đến bây giờ hết thẻ ký ức. Diệp Nam nhìn chầm chầm lôi cương nói, 40 vạn mà thôi, còn không đáng ngươi bán phong ở, ngươi có thể. Diệp Nam còn chưa nói xong, lôi cương đã lắc đầu nói, ta sẽ không đi cầu lòng vương hỗ trợ, đây là ta chính mình sự tình, cùng bộ đội không quan hệ. Diệp Nam thở dài nói, hảo đi, ngươi nếu không nghĩ tìm lòng vương hỗ trợ, ta đây lấy tư nhân danh nghĩa mượn ngươi 40 vạn vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Chờ ngươi có tiền trả lại ta, như vậy có thể đi. chương 614, Hoàng nên trở về. Lôi cương hơi hơi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chầm chầm Diệp Nam nói, ngươi vay tiền cho ta, 40 vạn. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, ta cho ngươi mượn, ngươi đem ngươi bằng hữu tiền còn, như vậy ngươi liền không cần bán phòng ở. Nói vậy ngươi cũng không nghĩ bán đi cái này tràn ngập ngươi hồi ức địa phương đi. Lôi cương nhìn chầm chầm Diệp Nam nói, chúng ta cũng không giống như thủ. Diệp Nam cười nói, Chúng ta chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là từ Long Vương cùng băng nhạn trong miệng, ta hiểu biết ngươi cũng không tính thiếu. Lôi cương cao mày, ngươi rất có tiền. Diệp Nam cười nói, còn hành, ta có ra công ty, người khác giúp ta xử lý. Lôi cương kỳ quái hỏi, nếu ngươi như vậy có tiền, vì cái gì phải làm quân nhân, mưa bom báo đạn, vào sinh ra tử. Diệp Nam bất đắc dĩ hỏi ngược lại, ai quy định có tiền người liền không thể chắn quân nhân, hay không đương quân nhân cùng hắn cái gì bối cảnh có cái gì quan hệ sao? Lôi cương ngắm lại cũng đúng, ở Kinh Thành, thật đúng là có rất nhiều hào môn gia tộc hậu đại đệ tử đều ở trong quân đội vì nước hiệu lực, vì nước đổ máu đâu. Cái này cùng gia thế cùng tiền tài giống như xác thật quan hệ không lớn. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta, liền bởi vì ta sắp muốn trở thành ngươi đồng đội. Diệp Nam cười nói, kỳ thật rất nhiều chuyện nào có như vậy nhiều vì cái gì, ta vừa lúc có cái này tiền, tưởng giúp đỡ a. nếu nhất định phải nói nguyên nhân, một phương diện hy vọng ngươi thanh thản ổn định ra nhiệm vụ. Mặt khác người đối hát phượng hoàng cũng có chỉ điểm chi tình, nói như vậy giải thích đến đi qua đi. Lôi cương biểu tình hơi có hai phần chần trờ, hắn cũng không tưởng tiếp thu Diệp Nam trợ giúp nhưng là giống như Diệp Nam theo như lời, hắn xác thật không nghĩ bán phòng ở, không nghĩ mất đi này phần trong đầu ký ức. 40 vạn, không phải một bút số lượng nhỏ, nếu ngươi cho ta mượn, ta không xác định cái gì thời gian có thể trả lại ngươi. Diệp Nam cười nói, không quan hệ, ta không nóng nảy, 40 vạn xác thật không ít, nhưng là cũng không trong tưởng tượng nhiều. Ngươi lại không phải không người có bản lĩnh, chẳng lẽ ngươi còn sợ chính mình còn không dậy nổi sao? Diệp Nam xem lôi cương biểu tình còn có chút do dự, cười nói, mọi người đều là đàn ông, ta chỉ là vay tiền cho ngươi quay vòng mà thôi, này chỉ là một cái thân thiện trợ giúp, ta tưởng ngươi không đến mức vì cái gì không đâu vào đâu lý do, tình nguyện bán đi chính mình, ký ức cũng không tiếp thu trợ giúp đi. Lôi cương bị Diệp Nam như vậy vừa nói, khẽ cắn môi nói, hảo, này tiền ta mượn, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi ấn ngân hàng lợi tức cho người tính lợi tức. Hơi chút tạm dừng một chút, Lôi Cương nhìn chằm chằm Diệp Nam đôi mắt, trầm giọng nói, "Mặt khác ta muốn nói rõ một chút, ta tiếp thu người này 40 vạn một tiền, nhưng là cũng không đại biểu ta phía trước quyết định sẽ biến hóa, một lần nhiệm vụ, nếu ta cảm thấy các ngươi đều là dựa vào phổ đồng đội, ta sẽ gia nhập, nếu cảm thấy chúng ta không quá thích hợp, ta sẽ rời đi." Diệp Nam cười nói, "Có thể, này nguyên bản chính là hai việc khác nhau, nếu ngươi cảm thấy chúng ta tiểu tổ cũng không thích hợp ngươi, Ngươi có thể tùy thời rời đi, cái này hứa hẹn trưởng kỳ hữu hiệu. Ngươi cho ta một cái tài khoản, ta cho ngươi đem tiền chuyển qua đi. Lôi cương nếu làm ra quyết định, cũng liền không hề do dự, đem chính mình tài khoản chia Diệp Nam. Diệp Nam lấy ra di động, đổ bộ chính mình tài khoản, cấp lôi cương tài khoản xoay 45 vạn khối. Lôi cương di động tin nhắn thực mau vang lên, lôi cương cầm lấy di động vừa thấy, nhữ nhữ mày. Vì sao nhiều năm vạn? Diệp Nam mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi hiện tại trong tay hẳn là đã không có bất luận cái gì tiền đi, 40 vạn là trả lại ngươi bằng hữu tiền, mặt khác 5 vạn, nói vậy ngươi sinh hoạt cũng yêu cầu một ít đi, dù sao có tiền ngươi cùng nhau trả ta chính là. Lôi cương thật sâu hít một hơi, hành, ta cho ngươi viết cái giấy vay nợ. Diệp Nam gật đầu, hảo. Kỳ thật Diệp Nam bản thân cũng không nghĩ muốn cái gì giấy vay nợ, bất quá lôi cương muốn viết vậy viết đi, dù sao vay tiền viết giấy vay nợ cũng là ứng coi trình tự, vay tiền nhân tâm cũng kiên định. Lôi cương viết Hảo vay tiền, đưa cho Diệp Nam, Diệp Nam bỏ vào trong túi, nhìn xem thời gian, đã đến giữa trưa giờ cơm gian, người tới là khách, ta tưởng ngươi hẳn là không ngại mời ta ăn đốn cơm chưa đi. Có thể là bởi vì giải quyết vẫn luôn bối rối vấn đề, Lôi cương tâm tình cũng thả lỏng vài phần, luôn luôn trên mặt cũng hiện lên khởi vài phần tươi cười. Hảo, trong nhà không có gì đồ vật, chúng ta đi ra ngoài cửa tiệm cơm ăn. Diệp Nam lắc đầu, trong nhà nếu có ăn, vậy trong nhà đi. Ta chính là ý định muốn tới cọ này bữa cơm Nga, ngươi xem, ta rượu đều mang đến. Diệp Nam mở ra chính mình dẫn theo bao, đem hai bình rượu đem ra, đem cái kia yên cũng đặt ở trên bàn. Lôi cương nhìn Diệp Nam, nhìn nhìn lại kia hai bình rượu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo hai bình rượu ngon, ở ta này cọ cơm ăn, vậy ngươi hôm nay giữa trưa chính là nhất định phải có hại. Diệp Nam cười nói, uống rượu đến trong bụng, như thế nào đều sẽ không có hại. Ta cũng tưởng nếm thử ẩn Long Vương bài tay xuống bắn tỉa chủ nghệ hay không cũng giống ngươi ngắm bắn giống nhau lợi hại. Lôi cương đứng lên, hảo đi, ta nhớ rõ tủ lạnh phía dưới còn có khối thịt, vậy làm hâm lại thịt, lại làm cái đậu phộng, ngươi còn đừng nói, chủ nghệ của ta thật đúng là không thể so ta ngắm bắn kém. Diệp Nam cười nói, phải không, ta đây nhưng có lục ăn, chủ nghệ của ta chính là bị người phun tảo không biết bao nhiêu lần. Lôi cương mở ra cái kia có chút cổ xưa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một khối thịt ba chỉ. Lại cầm liên bạch, mấy cái ớt tay, đi vào phòng bếp. Diệp Nam cười đứng dậy, đi đến phòng bếp cửa rửa vào trên cửa, nhìn qua tựa hồ không có gì yêu cầu hỗ trợ a Lôi cương cười nói, cơm nhà, đơn giản, thực mau liền hảo, chẳng lẽ ngươi cùng hát phượng hoàng ngày thường đều không nấu cơm ăn sao? Diệp Nam cười khổ nói, chúng ta cũng mới ở cùng một chỗ không lâu, trước kia ta một người, đại bộ phận thời gian đều ở trong quân đội, nơi nào có thời gian chính mình đi nấu cơm, cũng chính là gần nhất mới bắt đầu học làm. Tổng không thể cả đời ăn cơm quán đi. Lôi Cương ngừ một tiếng, trước đó vài ngày ta cấp Long Vương gọi điện thoại, hiểu biết hạ ngươi, phía trước ngươi là biên thủy chi lang nan sói đi, Long Vương thực tôn xuống ngươi, nói ngươi sẽ là Diêm Vương lúc sau nhất có tiềm lực người. Diệp Nam cười nói, Long Vương đối Long Lưng cũng là có cực kỳ đặc thù cảm tình, tự nhiên cũng là hy vọng Long Lưng có thể lại bay lên tới. Lôi Cương tẩy hảo thịt, đem thịt đặt ở nồi sắt nấu thượng, nấu thượng cơm, bắt đầu tẩy liên bạch cùng ngơ xanh. Kia đương nhiên Long ưng tiểu tổ chính là Long Vương một tay sáng lập, này cảm tình có thể không thâm sao. Lôi cương tay chân thực nhanh nhẹn, thời gian rất ngắn, liền chuẩn bị cho tốt ba cái đồ ăn. Một đại bàn liên bạch hâm lại thịt, một mâm dầu chiên đậu phộng, một mâm ớt xanh khoai tây ti, phân lượng đều có đủ. Ở kia trương có chút cổ xưa trên bàn cơm ngồi xuống, Diệp Nam mở ra một lọ rượu trắng, ngã xuống pha lê trong ly. Diệp Nam rơ lên cái ly, quá khứ đều đã qua đi, hiện tại vừa lúc là tân một năm, hết thể đều là tân bắt đầu Ngươi là ẩn Long tiền bối, hoan nghênh ngươi trở về, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Chương 615, tiếp nhận chức vụ đội trưởng. Đội trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì, ẩn Long Vương bài tay xuống bắn tỉa lôi viêm muốn gia nhập chúng ta Long ưng tiểu tổ. Hắn đã trở lại. Lôi viêm gia nhập chúng ta Long ưng, ta đi, đây là chuyện tốt ta. Ẩn Long căn cứ, Thái Sơn trong phòng, Thái Sơn cười cấp bàn phím châu rừng cùng khổng thu giải thích nói, đúng vậy, là Long Vương đề nghị. Sau đó phong lang cùng hát phượng hoàng đi thỉnh hắn, hắn hiện tại còn không tính hoàn toàn gia nhập chúng ta, chỉ là đáp ứng gia nhập chúng ta chấp hành một lần nhiệm vụ, lúc ấy một loại khảo sát đi, nếu đại gia phối hợp ăn ý, kia hắn mới có thể chân chính gia nhập chúng ta Long ưng. Bàn phím cùng châu dừng hai người là ẩn Long lão nhân, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại có chút hương phấn. Kia chính là lôi viêm A. Phía trước đại gia còn ở kỳ vọng hát phượng hoàng gia nhập Long ưng, hiện giờ hát phượng hoàng không có tới. Đại gia còn ở thất vọng thời điểm, lại đồng nhiên nghe được lôi viêm muốn tới, đây chính là thật là quanh co a. Khổng thu là tân nhân, cũng không biết lôi viêm cái này danh hiệu ở ẩn long ý nghĩa cái gì, có chút kỳ quái nhìn hưng phấn không thôi bàn phím châu rừng, cái này lôi viêm rất lợi hại. Thấy thế nào các ngươi như vậy một bộ hưng phấn bộ dáng? Đương nhiên lợi hại. Bàn phím hưng phấn nói, lôi viêm chính là chúng ta ẩn long vương bài tay súng bắn tỉa, cái gì kêu vương bài ngươi biết không, đó chính là no một. Thái Sơn cười bổ sung nói, lôi viêm phía trước là bởi vì mẫu thân bệnh nặng trên giường, bất đắc dĩ xuân ngủ, hắn là ẩn lòng công nhận tay xuống bắn tỉa chi vương, liền Hắc Phượng Hoàng đều tiếp thu quá hắn chỉ điểm dạy dỗ. Khổng Thu mở to hai mắt, nói như vậy hắn so Hắc Phượng Hoàng còn lợi hại. Châu Dừng cười hắc hắc, khẳng định nói, đó là tự nhiên, tuy rằng Hắc Phượng Hoàng ở ngắm bắn phương diện cũng là siêu cấp co thiên phú, cũng là phi thường lợi hại, có lẽ về sau sẽ vượt qua lôi viêm, nhưng là ít nhất hiện tại tới nói nàng khẳng định vẫn là không bằng Lôi Viêm, Khổng thu tức khắc cũng co vài phần chờ mong lên, ha ha cười nói, nguyên lai lợi hại như vậy à, chúng ta đây Long Lương chẳng phải lợi hại. Thái Sơn cười nói, Lôi Viêm nếu gia nhập, ta đây cái này Đại Lý đội trưởng cuối cùng có thể từ nhiệm, đến lúc đó chấp hành lần sau nhiệm vụ thời điểm, liền từ phong Lang đảm nhiệm đội trưởng, Đại gia đến lúc đó cần phải cấp điểm lực a, đừng cho Lôi Viêm xem thường chúng ta a. Vài người đang nói chuyện, Diệp Nam cùng Lôi Cương hai người đi đến, Thái Sơn nhìn Lôi Cương. Nhiệt tình vương tay, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chúng ta chính nói lên ngươi đâu, đã lâu không thấy, lôi viêm. Lôi cương rối tay tương nắm, sắc thật thật lâu không thấy, Thái Sơn. Diệp Nam cười giới thiệu nói, đây là lôi cương, danh hiệu lôi viêm, từ hôm nay trở đi tạm thời gia nhập chúng ta long ưng tiểu tổ. Lôi cương biểu tình trầm ổn mỉm cười nói, hy vọng đại gia hợp tác vui sướng. Thái Sơn đôi mắt nhìn về phía Diệp Nam, phong lang nếu lôi viêm gia nhập tiểu tổ từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta tiểu tổ tổ trưởng. Chuyện này bởi vì đã nói qua nhiều lần, cho nên Diệp Nam cũng không khách khí, gật đầu nói, hành, ta đây tạm thời đại lý tổ trưởng chức vụ đi, nếu lôi viêm về sau chính thức gia nhập chúng ta tiểu tổ, lại chính thức đảm nhiệm tổ trưởng đi. Thái Sơn cười nói, không thành vấn đề, ta tin tưởng chúng ta khẳng định có thể hợp tác vui sướng. Diệp Nam cười nói, mọi người đều giới thiệu một chút chính mình đi, tăng tiến một chút lẫn nhau chi gian hiểu biết. Thái Sơn đám người tất cả đều giới thiệu một phen chính mình, Lôi Cương cười nói, ta giống như cũng không có gì tự giới thiệu, trừ ra cơ bản một ít kỹ năng, ta cũng chỉ biết ngắm bán. Chỉ biết ngắm bán, thật đúng là khiêm tốn. Thái Sơn cười nói, Phong Lang, hiện tại ngươi là đội trưởng, ngươi cần phải phụ trách chúng ta tiểu tổ tiếp nhiệm vụ sống, ngươi có thể trực tiếp làm quyết định, cũng có thể cùng chúng ta thương lượng, đây là ngươi đội trưởng quyền lợi. Diệp Nam chớp chớp mắt, hành, ngươi đi tìm một chút Long Vương. Đem việc này định ra tới, mặt trên sẽ cho ngươi khai thông quyền hạ, thủy bỏ ta nguyên bản đội trưởng quyền hạ. Diệp Nam cười nói, hành, ta đây liền đi. Diệp Nam nói cho mặt khác mấy người, một mình đi vào Long Vương văn phòng, gõ khai cửa phòng. Long Vương nhìn đến Diệp Nam, buông trong tay bút, cười nói, làm ta đoán xem ngươi ý đồ đến, ngươi nói động lôi cương. Diệp Nam mỉm cười nói, hắn đáp ứng tạm thời gia nhập, cùng chúng ta chấp hành một lần nhiệm vụ, lại quyết định hay không gia nhập. Long Vương ha hạ cười. Khảo sát hay không thích hợp đúng không, bất quá ta tin tưởng các ngươi không thành vấn đề, ngươi cùng hắn phối hợp, Long Vương tiểu tổ sức chiến đấu khẳng định nâng cao một bước ca. Diệp Nam tự tin nói, ta cũng tin tưởng sẽ như thế, chúng ta khoảng cách ghét cấp tiểu tổ sẽ càng ngày càng gần, Long Vương, hiện tại lôi cương gia nhập chúng ta tiểu tổ, ta liền có thể thoát thân đảm đương đội trưởng, yêu cầu Long Vương ngươi bên này cho quyền. Long Vương nga một tiếng, cười nói, hành, ta lập tức làm người mang ngươi đi khai thông quyền hạ. Về sau các ngươi long lưng tiểu tổ tiếp nhiệm vụ gì đó, liền muốn từ ngươi tới phụ trách. Diệp Nam gật đầu, là. Long vương thân mình hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế trên, nhẹ nhàng cười nói, nhiệm vụ ở ngoài, không cần như vậy ước thuốc, lén cũng không cần như vậy chính thức, về sau kêu ta đầu đi. Diệp Nam cười nói, tốt, đầu. Long vương mỉm cười nói, ngươi cùng lôi cương tiếp xúc qua, ngươi cảm thấy hắn người này như thế nào? Diệp Nam nghi hoặc hỏi, ngươi là nói người, vẫn là bản lĩnh bản lĩnh ta tự nhiên là rõ ràng, ta là nói ngươi cảm thấy hắn trước mắt tinh thần trạng thái phương diện như thế nào. Diệp Nam mơ hồ có chút minh bạch Long Vương ý tứ, ngươi là lo lắng hắn còn không có đi ra mất đi mẫu thân bóng ma sao? Long Vương gật đầu, phụ thân hắn ở hắn lúc còn rất nhỏ liền rời đi hắn mẫu thân, là hắn mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn lôi kéo đại, hắn cùng hắn mẫu thân cảm tình thực hảo, lúc trước hắn mẫu thân bệnh nặng, hắn lúc ấy không nói hai lời liền rời đi ẩn long. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy hắn hẳn là đã không thành vấn đề. Phía trước cùng hắn uống lên một lần rượu, tuy rằng có rất nhiều cảm thán cùng thương cảm, nhưng là cũng có thể cảm giác được đến, hắn đã đi ra bóng ma tâm lý. Long Vương trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ơn, này Liên hảo, ta đem hắn giới thiệu cho các ngươi Long Vương, là hy vọng tăng cường các ngươi thực lực, cũng không phải là hy vọng cho các ngươi chấp hành nhiệm vụ mang đến phiền toái. Hơi chút tạm dừng một chút, Long Vương trên mặt mang theo vài phần tươi cười, ngươi còn cùng hắn uống xong rượu, nhìn dáng vẻ các ngươi quan hệ chỗ đến không tồi a. Diệp Nam cười nói, mọi người đều là quân nhân, đều là đàn ông, lại đều là ẩn long người, tự nhiên là có thể tìm được tiếng nói chung. Long Vương nhíu mày nói, hắn mộ thân chữa bệnh hẳn là hoa không ít tiền, mà gia đình bọn họ điều kiện cũng không quá hảo, các ngươi có cho tới cái này phương diện sự tình sao? Diệp Nam cười nói, hắn là có gặp được một ít khó khăn, bất quá trước mắt đã giải quyết, đầu ngươi không cần lo lắng. Long Vương nhìn chầm chầm Diệp Nam, trên mặt lộ ra hiểu rõ mỉm cười, ngươi giúp đỡ giải quyết. Diệp Nam cười nói, xem như đi, một chút tiểu vội. Long Vương vui mừng cười nói, hảo, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, hắn người này, giống như giống nhau ngoan cố. Đợt, hôm nay có việc chậm trễ, đổi mới chấm điểm, còn có canh 1. Trường 616, đương đội trưởng, thật không thoải mái. Diệp Nam nhìn trước mặt máy tính hình ảnh, trong lòng có rất là mãnh liệt khiếp sợ cảm. Hắn hiện tại đã bắt được Long Vương tiểu tổ đội trưởng quyền hạn, bắt đầu có quyền hạn đổ bộ ẩn long bên trong trang web. Xem xét sở hữu có thể tiến hành chọn lựa tiếp nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này thông thường đều là đều không phải là như vậy khẩn cấp nhiệm vụ, còn có nhất định thời gian làm này đó đội ngũ chính mình tiếp nhiệm vụ, mà những cái đó chân chính đột phát khẩn cấp nhiệm vụ đều sẽ ở trước tiên sai khiến thích hợp tiểu đội chấp hành. Chẳng sợ Diệp Nam vẫn luôn liền biết hiện giờ thế giới này thoạt nhìn cũng không giống mặt ngoài như vậy hòa bình, đang xem không đến góc, như cũ có vô số chiến tranh, nhưng là nhìn đến những nhiệm vụ này cùng với tương quan tư liệu khi. Cái loại cảm giác này lại là như cũ như thế mánh liệt. Thế giới này xa xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, ở người thường nhìn không tới địa phương, tùy thời đều có đủ loại giao phong, đổ máu cùng tử vong. Mặc kệ là ẩn long các chiến sĩ, vẫn là long xào đặc công nhóm, còn có rất nhiều không bị người biết đến đám người, bọn họ đều ở dùng bất đồng phương thức ở vì quốc gia chiến đấu. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, không có hoa tươi, không có chú ý, bọn họ giống như là một đám trong bóng đêm bóng dáng Bọn họ tựa như căn bản không tồn tại trên thế giới này, chẳng sợ hắn hy sinh, người nhà thậm chí liền bọn họ là chết như thế nào đều sẽ không rõ ràng, chỉ có hy sinh vì nhiệm vụ bốn chữ, thậm chí liền một cái hoa lệ lễ, lễ tang đều không có. Diệp Nam xem nửa ngày, ánh mắt tạm dừng xuống dưới, đôi mắt tạm dừng xuống dưới, sau đó cẩn thận bắt đầu xem, một hồi lâu sau, Diệp Nam ánh mắt mới rời đi màn hình máy tính, lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Diệp Nam đứng lên, thông chi mọi người tới rồi chính mình trong phòng. Nói vậy đại gia gần nhất hẳn là đều có quan tâm thế cục đi, Bạch Đức Quốc đang ở chú hệ Giờ Á một cái trong căn cứ quân sự trang bị một loại mới nhất thức vệ tinh theo dõi hệ thống, Hế Giờ Á cùng Hoa Hạ dắp dưới, một khi trang bị điều chỉnh thử thành công, này giám thị phạm vi sẽ bao phủ non nửa cái Hoa Hạ, Hoa Hạ phương phía chính phủ câu thông không có hiệu quả, đối phương nhất ý cô hành, cho nên hiện tại yêu cầu dùng thực tế hành động tới giải quyết chuyện này. Diệp Nam như vậy vừa nói, đại gia cơ bản liền hiểu được, Khổng Thu dẫn đầu hỏi. Nói như vậy chúng ta nhiệm vụ định ra tới chính là đi xử lý cái kia vệ tinh theo dõi hệ thống. Đúng vậy, chúng ta nhiệm vụ đó là trộm lẻn vào hệ giờ á, sau đó tạc rất cái kia vệ tinh theo dõi hệ thống. Chỉ là nhiệm vụ này là tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ban phím cười nói, cái này tự nhiên là minh bạch, chúng ta cái gì thời gian xuất phát, nhiệm vụ này cũng không phải thực xuất ruột, chúng ta đầy đủ chuẩn bị tốt sau xuất phát cũng tới kịp, rốt cuộc kia đại gia hỏa ở kia cũng sẽ không chạy. Chỉ là nhiệm vụ này khó khăn cũng không thấp, bởi vì cái này vệ tinh theo dõi hệ thống là trang ở một cái loại nhỏ trong căn cứ quân sự, căn cứ này ít nhất đóng quân 100 danh hạng nặng võ trang quân nhân. Châu rừng cười nói, chúng ta chỉ là đi tạc rớt vệ tinh theo dõi hệ thống mà thôi, lại không phải đi chính diện cùng bọn họ đánh giặc. Diệp Nam quay đầu nhìn mọi người, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta không ý kiến, chỉ cần ngươi quyết định là được. Đúng vậy, đội trưởng ngươi quyết định đi. Diệp Nam quay đầu nhìn về phía lôi cương Lôi viêm, ngươi có ý kiến gì không? Lôi viêm lắc đầu, ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định liền hảo. Diệp Nam thấy mọi người đều không phản đối, lập tức gật đầu đánh nhịp nói, tuy rằng nhiệm vụ này khó khăn không thấp, nhưng là chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, ta tin tưởng cũng không khó. Ta hướng đi Long Vương hội báo. Long Vương văn phòng. Long Vương nhìn trước mắt Diệp Nam, các ngươi Long Lương Tiểu Tổ chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Nam gật đầu nói, đúng vậy, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là ta tin tưởng chúng ta có thể phi thường thuận lợi hoàn thành. Long Vương trầm ngâm một lát, nhiệm vụ này tầm quan trọng không phải là nhỏ, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, hơn nữa tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Diệp Nam nghiêm túc nói, đầu, này đó ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, nếu thật phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng bị người bắt lấy, liền tính bắt được, kia cũng chỉ có thể là chúng ta thi thể. Long Vương gật đầu, hảo, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi Long Vương tiểu tổ. Nhiệm vụ này bởi vì thâm nhập thế giờ Á Cảnh Nội, chúng ta không có biện pháp cho các ngươi bất luận cái gì trợ giúp, cho nên các ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Minh Bạch, các ngươi sẽ được đến tương ứng tình báo, cho các ngươi một ngày chuẩn bị thời gian, lúc sau chúng ta sẽ phái phi cơ đưa các ngươi đi bên cảnh, bên kia sẽ có người tiếp ứng các ngươi, trừ này bên ngoài, liền yêu cầu dựa các ngươi chính mình. Là, Diệp Nam rời đi Long Vương văn phòng, thực mau liền có người đưa tới về cái kia căn cứ quân sự tương quan tư liệu có từ vệ tinh quay chụp đến căn cứ hình ảnh cùng với cái này căn cứ quân sự lực lượng quân sự trở. Diệp Nam trước kia ở biên thủy Chi lăng cũng đương quá đội trưởng mỗi lần nhiệm vụ phía trước cũng sẽ trước đó nghiên cứu nhiệm vụ suy xét hết thể khả năng gặp được vấn đề nhưng là cùng hiện tại gặp được vấn đề so sánh với trước kia biên thủy Chi lăng chấp hành nhiệm vụ muốn đơn thuần đến nhiều ẩn long gặp được nhiệm vụ là đủ loại phức tạp hay thay đổi vì ứng phó các loại tình huống yêu cầu chuẩn bị trang bị cùng phương án tự nhiên cũng càng cần nữa tinh chuẩn đúng chỗ. Nếu suy xét cùng chuẩn bị không đúng chỗ, kia chân chính tới rồi trên chiến trường, là sẽ trả giá máu tươi cùng sinh mệnh đại giới. Này đó là đội trưởng chức trách. Diệp Nam ở trong phòng của mình, một bên xem xét này đó tư liệu, một bên viết xuống khả năng chấp hành phương án cùng với mỗi loại phương án khả năng dùng đến trang bị cùng vũ khí. Diệp Nam trong lòng cũng có vài phần áp lực, e sợ cho chính mình suy xét không đủ đầy đủ. Đến ngày hôm sau thời điểm, Diệp Nam đã thiết kế ra ba loại bất đồng hành động phương án, hơn nữa đều là có tính khả thi chẳng qua cụ thể lựa chọn kia bộ hành động phương án còn phải chờ tới rồi cái kia căn cứ quân sự lại căn cứ thực tế tình huống làm quyết định Diệp Nam đi một chuyến ẩn lòng căn cứ ngầm vũ khí phòng nghiên cứu đem nơi này sở hữu nghiên cứu phát minh ra tới sản phẩm đều cẩn thận hiểu biết một lần nơi này cũng không phải nhất mũi nhọn vũ khí nghiên cứu phát minh mà càng có khuynh hướng một ít có thể phụ trợ bộ đội đặc trùng chiến đấu một ít tinh xảo hữu dụng tiểu ngọn ý thí dụ như cùng loại kẹo cao su bom chỉ cần đem chính phụ hai cực dán ở bên nhau Thời gian nhất định sau liền sẽ phát sinh uy lực thật lớn nổ mạnh. Thí dụ như mang theo kim loại cánh quạt diện bạo đáng yêu chỉ có ngón cái móng tay lớn nhỏ điều khiển từ xa phi hành khí có thể cự ly xa tiến hành hình ảnh thanh âm truyền. Thí dụ như có thể tự mang nỏ tiễn hộp có thể tự động thượng nỏ tiễn nỏ thích hợp không tiếng động tác chiến hoàn cảnh uy lực chút nào không thua xuống ống. Từ từ. Này đó vũ khí nghiên cứu phát minh thông thường đều là đem các loại tiên tiến nhất kỹ thuật tác dụng càng thêm phương tiện mang theo càng thêm công năng cường đại. Càng thêm lợi cho thực chiến Diệp Nam ở xem xét xong sở hữu phòng nghiên cứu vũ khí danh sách cùng với công năng sau Lại ở chính mình danh sách thượng tăng thêm vài loại khả năng dùng đến đồ vật Xác định chính mình đã lại không lộ chút sơ hở khi Diệp Nam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Đương đội trưởng cũng thật không phải một cái nhẹ nhàng sống A Đời mỗi lần bắt đầu nhiệm vụ khi đều sẽ thực tạp Lựa chọn cái dạng gì nhiệm vụ, trung gian có cái gì nhưng viết lượng điểm đều là đau đầu Chương 617 phòng vệ nghiêm ngặt, kiểm tra vũ khí trang bị xong, xuất phát. Một hàng sáu người hạng nặng võ trang bước lên phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng nhanh chóng lên không. Trải qua một phen đường xá sốc này, Diệp Nam sáu người cuối cùng thành công đáp xuống ở biên cảnh trong rừng tây. Loại này vũ lực chấp hành bí mật nhiệm vụ là không có khả năng thông báo đối phương chính phủ thủ lĩnh, cũng là không có khả năng cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ chỉ có bí mật lẻn vào chấp hành nhiệm vụ sau lại bí mật biến mất. Nếu cho hấp thụ ánh sáng hoặc là thất bại. Hậu quả không dám tưởng tượng, đây cũng là Diệp Nam hướng Long Vương chém đinh chặt sắt nói nếu thất bại, cũng tuyệt đối không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, tuyệt đối sẽ không có tù binh, có chỉ có thể là thi thể nguyên nhân. Diệp Nam đám người tránh đi ý mì á biên cảnh tuần tra, tới dự thiết địa điểm, chờ bọn họ như cũng là một chiếc hào không chớp mắt cổ xưa xe vận tải. Xe vận tải phóng hai bài cái giá, trên giá phương còn bảy bất đồng rau dưa. Cái này xe vận tải lớn bên trong có một cái tương đối tiểu nhân cách gian. Diệp Nam đám người liền dấu ở cách gian, bị đủ loại rau dưa che đậy, một đường đi trước. Như vậy gãi ngộ, đối với Diệp Nam đám người đến tự nhiên không coi là cái gì, rốt cuộc bọn họ là ra tới chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải là xuất ngoại tới ngắm cảnh du lịch. An toàn, ẩn nấp mới là quan trọng nhất. Xe ở Ý Mỹ Á cảnh nội đã chịu kiểm tra cũng không nghiêm, trải qua một suốt đêm đi vội, bọn họ rốt cuộc đến lần này mục đích địa phụ cận 50 km tả hữu. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Lại đi phía trước đó là tiến vào cái này căn cứ quân sự quản chế khu vực, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau có thể cùng ta liên hệ. Hảo. Xe vận tải nhanh chóng rời đi, Diệp Nam đám người ẩn vào bên cạnh núi rừng, bắt đầu quy hoạch lộ tuyến của mình. Nhiệm vụ này cũng không có thời gian yêu cầu, cho nên chúng ta không cần quá sốt ruột, từ này núi non vòng hành xuyên qua đến mục đích địa, sau đó tiến hành điều tra. Diệp Nam lấy ra quân dụng AIR, ở mặt trên thao tác trong chốc lát, chính mình đám người định vị chung quanh địa hình vừa xem hiểu ngay. Xem xét một phen sau, Diệp Nam ngẩng đầu nói, bởi vì nơi này tới gần căn cứ quân sự, chung quanh cũng không có gì cư dân, nhưng thật ra phương tiện chúng ta hành động. Đi thôi. Đoàn người trên mặt lao mê màu, con chính mình thật mạnh bọc hành lý, dọc theo rừng cây hướng về căn cứ quân sự mà đi. Hệ giờ Á không thể so lạc Phú Hãn, cũng so không được chiến loạn mọc lan tràn châu Phi, muốn làm vũ khí đạn dược nhưng không như vậy dễ dàng. Cho nên bọn họ đều mang theo đủ lượng đạn dược cùng các loại vũ khí, tuy rằng có chút trầm trọng, nhưng là này lại là cần thiết. Nếu trong chiến đấu, đông nhiên đã không có đạn dược, vậy chỉ có đường chết một cái. Dừng cây đi đường cũng không mau, hơn nữa nhiệm vụ này không phải đặc biệt khẩn cấp, cho nên bọn họ hao phí một ngày nữa, rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, đến cái kia căn cứ quân sự phụ cận. Diệp Nam đám người ghé vào khoảng cách căn cứ quân sự ít nhất 2 km bên ngoài rừng cây. Cầm kính viễn vọng bắt đầu quan sát cái này căn cứ quân sự. Cái này căn cứ quân sự không tính là quá lớn, nguyên bản vị trí này chỉ là bạch đức quốc chú ý mì ám một cái loại nhỏ căn cứ quân sự, cũng không phải đặc biệt quan trọng, cũng là vì chuẩn bị bố trí cái này mới nhất một thế hệ vệ tinh theo dõi hệ thống, nơi này mới bị coi trọng lên, bởi vì cái này địa phương địa lý vị trí thực hảo, ở cái này địa phương thành lập căn cứ quân sự, có thể bao trùm lớn nhất phạm vi. Căn cứ quân sự bên ngoài toàn bộ tu sửa cao cao tường đây Ít nhất có 5 mét cao, giống như là tường thành giống nhau Ở tường vây tường trên đỉnh còn cuốn quanh lưới sắt. Này có điểm khó làm a, Như vậy cao đến tường thành Trừ phi tiến hành bạo phá Nếu không muốn lặng yên không một tiếng động lẹn vào Nhưng cơ bản không có gì khả năng a. Diệp Nam cũng là nhữ nhữ mày Tuy rằng ở vệ tinh trên bản đồ cũng thấy được cái này cảnh tượng Nhưng là thật sự thực tế nhìn đến Lại phát hiện xác thật quá có khó khăn Muốn phá vỡ kia tường vây quá dễ dàng Nhưng là một khi phá vỡ Trong căn cứ quân sự ít nhất hơn trăm người quân sự nhân viên, kia cũng không phải là bài trí, này đó nhưng đều là chịu quá quý đạo huấn luyện quân nhân, thật đánh lên tới, cũng không phải là đùa giỡn. Không thể cường công à, toàn quân sự căn cứ đến trốn vào núi rừng, ít nhất có 2 km, chúng ta không có bất luận cái gì ô tô tiếp ứng, này trong căn cứ quân sự chính là có võ trang phi cơ trực thăng, bọn họ có thể dễ dàng đem chúng ta đánh thành cái sảng. Có điểm khó giải quyết ta. Vài người ghé vào trong rừng cây ẩn nấp chỗ. Thay phiên xem xét nơi xa căn cứ quân sự, thấp giọng giao lưu dụng tâm thấy. Diệp Nam không nói chuyện, cầm trước mặt quân dụng cứng nhắc, đối lập trước mắt căn cứ quân sự, sau đó tương đối. Cái này căn cứ quân sự mặt cơ không tính là quá lớn, tứ phía đều là tường đây, chỉ có một nhập khẩu, mọi người hiện tại vị trí vị trí đó là căn cứ quân sự sân phương. Lối vào quốc lộ thượng, có thể rõ ràng nhìn đến có mấy chiếc xe đang ở ra vào căn cứ quân sự, sở hữu ra vào xe ở căn cứ quân sự cửa đều bị cửa phiên trực lính gác nghiêm khắc kiểm tra. Này ba mặt phòng vệ quá nghiêm ngặt, có trạm canh gác cương tòa nhà hình tháp, hơn nữa ánh đèn sáng tỏ, muốn lẻn vào tường đối khó, chúng ta đến lúc đó chỉ có thể từ đông bắc rắc tiến hành lẻn vào. Không thu nghi hoặc hỏi, chính là đông bắc rắc bên kia cũng có tường cao à, nếu càng tường mà qua, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Diệp Nam trầm giọng nói, không cần càng tường mà qua, này tường vây chỉ là bình thường cục đá dùng xi măng đắp lên, chúng ta chỉ cần tại đây trên tường vây đào cái động thì tốt rồi. Thái Sơn nếu mày nói, tuy rằng chỉ là bình thường cũng đã xi măng, nhưng là muốn đào động, chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Diệp Nam cười từ trên người lấy ra một phen hình dạng hơi có chút kỳ quái trùy thủ, dùng cái này liền không thành vấn đề. Thái Sơn phía trước là đội trưởng, tự nhiên cũng đối vũ khí phòng nghiên cứu sở hữu ngoạn ý nhi đều là rõ ràng, nhìn đến Diệp Nam trong tay trùy thủ, đôi mắt nhịn không được sáng ngời, người đem ngoạn ý nhi này mang đến. Bàn phim tò mò nhìn chầm chầm Diệp Nam trong tay trùy thủ hỏi, đây là cái gì? Diệp Nam thấp giọng giải thích nói, "Đây là một phen cao tần ly tử chấn động truy thủ, có thể đối rất nhiều đồ vật sinh ra kỳ lạ công hiệu, thí dụ như dùng này truy thủ có thể dễ dàng chấn vỡ chống đạn thủy tinh công nghiệp, các khe hở chi dàn xi si măng kia cũng có thể nhanh chóng đem chi chấn vỡ, làm cắt trở nên càng thêm đơn giản. Đương nhiên, nó công hiệu cũng không chỉ cần ta nói này hai loại mà thôi." Châu Dừng Kỳ quái nói, "Trước kia chúng ta như thế nào cũng chưa dùng quá." Thái Sơn trầm giọng giải thích nói, Đó là bởi vì chúng ta phía trước tao nội nhiệm vụ, căn bản là không có yêu cầu như vậy vũ khí địa phương, Diệp Nam có thể mang lên ngoạn ý như này, tự nhiên cũng là suy xét tới rồi vách tường vấn đề. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ, căn cứ này thủ vệ so với ta tưởng tượng muốn khó, nguyên bản ta là muốn tìm biện pháp cường không một tiếng động trà trộn vào đi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam lại lần nữa nhắc lại, chúng ta nhiệm vụ lần này không phải chém giết địch nhân, mà là bạo phá mục tiêu, có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành tốt nhất không đến bất đắc dĩ không cần giết người. Chương 618, Bảy Mưu lập là kế. Làm ta trước trinh chắc một chút trong căn cứ quân sự tình huống lại nói. Diệp Nam buông chính mình ba lô, từ ba lô móc ra một cái điều khiển từ xa Côn, sau đó lại móc ra một cái chỉ có ngón cái móng tay lớn nhỏ nhìn qua như là một chi côn trùng bộ ráng giò xét khí. Mân mê vài phút, Diệp Nam quân dụng cứng nhắc đã cùng cái kia giò xét khí liền lên, cứng nhắc thượng hình ảnh biến thành cái kia giò xét khí phía dưới mặt đất. Trên mặt đất lá cây rõ ràng có thể thấy được. Diệp Nam dùng điều khiển từ xa Côn thao tác dò xét khí bay lên, sau đó hướng về nơi xa căn cứ quân sự bay qua đi. Cái này điều khiển từ xa Côn cùng dò xét khí nhưng thao tác khoảng cách là 5 km. Nói cách khác có thể thao tác cái này dò xét khí ở đường kính 5 km trong phạm vi phi hành, chinh chắc cụ thể tình huống. Bộ đội đặc trụng, kỳ thật cũng không đại biểu cho bộ đội đặc trụng liền so bình thường quân nhân hiếu thắng nhiều ít, mà là bọn họ đối hoàn cảnh lợi dụng đối các loại mũi nhọn vũ khí lợi dụng, ở đủ loại hoàn cảnh hạ, đem người cùng trang bị dung hợp ở bên nhau, phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Húng chi bộ đội đặc trủng đều là 3-5 người đó là một cái đặc chiến đơn vị, ở cường hữu lực các loại vũ khí hậu bị chi viên hạ, bọn họ thường thường mới có thể thẳng thiết yếu hại, đối mục tiêu tạo thành trí mạng đả kích. Do xét khí lặng yên không một tiếng động bay đến cái này căn cứ quân sự bên cạnh, sau đó bắt đầu hướng về phía trên bay đi. Theo dõi xét khí phi cao. Toàn bộ trong căn cứ quân sự mặt tình huống đều hiển lộ ở mọi người trước mặt. Trong căn cứ quân sự có hai tòa nhà lầu, ở nhà lầu phía sau một tảng lớn đất chống thượng, liền đứng sừng sững một đống lớn đủ loại trang bị, này đó trang bị có còn bảy biện trên mặt đất, có đã đặt tại trên giá, đã trang hảo, thậm chí trong đó mấy cái tín hiệu phát thu kỳ đã ở chậm rãi xoay tròn. Mấy thứ này đó là diệp nam đám người lần này hành động mục tiêu, lại nói tiếp cũng rất đơn giản, trực tiếp tạc hủy liền có thể. Nhưng là muốn như thế nào lạng yên không một tiếng động tác rất lại là một vấn đề. Ở hai đống đại lâu phía trước đất chống thượng, dừng lại một trận võ trang phi cơ trực thăng. Tuy rằng chỉ có một trận, nhưng là Diệp Nam nhìn đến thời điểm, đồng tử vẫn là hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn thấy được võ trang phi cơ trực thăng hạ kia treo trọng hỏa lực vũ khí. Giống như vậy võ trang phi cơ trực thăng, đừng nói một cái 6 người tiểu đội, liền tính lại nhiều vài lần người, cũng căn bản không phải nó đối thủ. Võ trang phi cơ trực thăng thượng kia giống như thác nước giống nhau viên đạn uy lực kinh người, đánh vào nhân thân thượng nói, có thể sẽ đem người trực tiếp cái đánh thành hai đoạn, mà bình thường vũ khí đối võ trang phi cơ trực thăng căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp, đột kích bộ thương viên đạn đánh vào mặt trên, vậy giống như gái không đúng chỗ ngứa. Cần thiết đến xử lý hoặc là trở ngại này giá võ trang phi cơ trực thăng lên không. Do xét khí ở căn cứ quân sự trên không dừng lại trong chốc lát, sau đó lại vòng quanh hai đống lâu chung quanh phi hành một vòng. Đối cái này trong căn cứ quân sự tình huống cũng liền cơ bản minh bạch. Nay cũng chính là một cái thực bình thường loại nhỏ căn cứ quân sự, nhưng là có thể dự kiến chính là đương này bộ vệ tinh hệ thống hoàn toàn kiến thành thời điểm, nơi này phòng vệ khẳng định còn sẽ biến càng thêm nghiêm ngặt. Nếu đây là một cái phi thường hoàn chỉnh căn cứ quân sự, cái này dò xét khí tuy rằng không lớn, nhưng là lại cũng khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi, bởi vì tiến vào căn cứ bất cứ thứ gì đều ở theo dõi bên trong, đặc biệt là loại này bản thân còn mang theo tín hiệu truyền chuyển đồ vật càng là dễ dàng khiến cho phát hiện. Do xét khí quay chung quanh xoay hai vòng, chờ Diệp Nam nắm giữ hết thể tình hôm sau, lại bay trở về tới rồi Diệp Nam đám người ẩn thân núi rừng. Diệp Nam cũng không có vội vã áp dụng hành động, bởi vì cái này hành động không phải một ngày hai ngày, không có thời gian giới hạn, duy nhất yêu cầu chính là ẩn ấp, an toàn, tuyệt đối không thể thất bại, không thể bị người bắt lấy nhược điểm, nếu không, xã hội dư luận liền có thể đem người áp đã chết. Diệp Nam đám người ở cái này rừng cây ngẩn ngơ đó là ba ngày, trong ba ngày này đại gia cũng không có gì sự tình, hoàn toàn tự do trạng thái, thậm chí Diệp Nam cái này tổ trưởng cũng đều không gì sự, hắn duy nhất làm sự tình, đó là mỗi ngày đúng giờ đem giò xét khí thả ra đi, đặc biệt là buổi tối thời điểm, càng là thường xuyên. Diệp Nam mỗi lần ở trinh chắc thời điểm, một khi trinh chắc đến tình huống như thế nào, đều sẽ ở chính mình nổ kẻ bục thượng ký lục xuống dưới, ba ngày xuống dưới. Hắn nổ thẻ phục thượng đã tràn đầy ký lục vài trang. Nay vài trang nội dung không chỉ có bao gồm bình thường lính gác thay phiên thời gian, nhân số, địa điểm, còn có một ít khả năng đột phát tình huống, thí dụ như ngày nào đó ban đêm, cái gì thời gian có người lên ngẫu nhiên làm cái gì, đều toàn bộ ký lục xuống dưới. Ba ngày không gián đoạn quan sát, làm Diệp Nam đã hoàn toàn nắm giữ cái này căn cứ quân sự hoạt động chẳng huống, liền bên trong rất nhiều sinh hoạt chi tiết đều hiểu biết đến rõ ràng. Hôm nay buổi tối chúng ta hành động Trạng vạng thời điểm, ăn cơm chiều bổ sung năng lượng thời điểm, Diệp Nam một bên căn áp súc lương khô, một bên thần sắc bình tĩnh mở miệng. Mọi người đều là ánh mắt sáng lên, mấy ngày nay đại gia vẫn luôn trốn ở chỗ này, tuy rằng không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là quá nhàm chán a. Nếu có bài bổ kẻ nói, phòng chừng vài người mấy ngày nay đã sớm đánh thượng bài bổ kẻ, cũng không đến mức mỗi ngày nằm, ăn ngủ, ngủ ăn. Vì không làm cho người chú ý, đại gia cũng không có nhóm lửa, nước uống là phụ cận nước suối. Ăn sự vật là mang theo cao năng lượng áp súc lương khô, như vậy sinh hoạt hiển nhiên không phải làm người thoải mái thích ý, cho nên đại gia đã sớm tưởng đại làm một hồi. Diệp Nam lấy ra quân sự cứng nhắc đặt ở trên mặt đất, đem cái kia căn cứ quân sự bản đồ phóng đại, chúng ta từ nơi này lẹn vào, buổi tối 9 điểm, nơi này sẽ thay ca, thay ca thời điểm, ước chừng sẽ có một phút đồng hồ thời gian ở giao tiếp hoặc là bọn họ nói chuyện thiếm, chúng ta ở 8 giờ thời điểm cần thiết đến cái này địa phương, sau đó phá hư tường vây. Ở 9 giờ thời điểm, đúng giờ thừa dịp bọn họ giao ban thời điểm, thông qua này một đoạn ngắn lộ. Diệp Nam ngón tay địa đồ thượng một cái điểm, sau đó nhìn về phía lôi Cương lôi viêm, ngươi liền ẩn thân ở chỗ này, ngươi chức trách chính là hiểm hộ chúng ta lui lại, thẳng đến chúng ta lui về rừng cây. Lôi Cương thần sắc bình tĩnh gật đầu, minh bạch. Diệp Nam cách nói cũng không sai, ngọn núi dưới đó là đất bằng, nếu lôi Cương cũng tới rồi trên đất bằng, kia cao cao tưởng vây sẽ trở thành hắn thật lớn cái chán hắn rất khó có bất luận cái gì hữu hiệu ngắm bắn. Hai km khẳng định vượt qua hắn ngắm bắn khoảng cách, nhưng là Diệp Nam đám người lui bước trước nửa bộ phận, khẳng định chỉ có thể dựa chính bọn họ, lôi cương chỉ có thể ẩn thân ở cuối cùng lui bước lộ tiến, cho bọn họ cũng đủ hỏa lực duy trì. Diệp Nam kéo động màn hình, chỉ vào trên màn hình một vị trí, ở chỗ này, dừng lại một trận võ trang phi cơ trực thăng, chúng ta muốn tận khả năng phá hư nó hoặc là tạc rớt nó, nếu không một khi nổ mạnh sau, nó lên không sao. Chúng ta muốn an toàn chạy thoát khả năng tính liền quá thấp. Khổng thu vô vụ dưới chân bao vây, chúng ta chính là mang theo so sách tay hỏa tiễn, nó muốn dám truy, chúng ta cho nó một pháo, trực tiếp xử lý nó. Diệp Nam lắc đầu, đây là hạng nặng võ trang võ trang phi cơ trực thăng, cũng không phải là bình thường tái người phi cơ trực thăng. Hơn nữa chúng ta chỉ có một phát, một khi thất bại, chúng ta toàn bộ tiểu tổ đó là tử lộ một cái, cho nên, cái này uy hiếp chúng ta muốn tận lực trước tiên giải trừ rớt. chương 619 lẻn vào căn cứ xuất phát, Sát trời vừa mới hoàn toàn hắt tẫn, Diệp Nam liền hạ đã xuất phát mệnh lệnh, mỗi người đều mang lên đêm coi nghi, sau đó nghĩ dừng cây ngoại căn cứ quân sự chạy đi. Trung gian cũng không phải hoàn toàn đất bằng, nhưng là lúc này đã hoàn toàn đều biến mất ở đêm tối bên trong, nơi xa căn cứ quân sự các loại ánh đèn chiếu rọi, nhưng là kia ánh đèn cũng liền giới hạn trong căn cứ quân sự bên trong phạm vi cùng với một đoạn bên cạnh vị trí, căn bản không có khả năng chiếu rọi đến rộng lớn quanh thân khu vực. Lôi cương để lại, đối mặt như vậy lâu đài hình căn cứ quân sự, hắn một cái tay xuống bắn tỉa tác dụng kỳ thật cũng không lớn, cho nên Diệp Nam an bài hắn nhiệm vụ là hiểm hộ đại gia lui lại, chỉ cần đại gia bình an lui nhập rừng tây, thừa dịp đêm tối lại muốn chạy trốn thoát, vậy dễ dàng đến nhiều. Diệp Nam chờ năm người tắt toàn bộ tập thể hướng về quân sự kho hàng sờ soạn qua đi, 2 km tả hữu khoảng cách cũng không tính xa, không bao nhiêu thời gian, đại gia liền đã sờ đến cái này căn cứ quân sự đông bắc rắc bên cạnh, sau đó thừa dịp bóng đêm trực tiếp dán tới rồi góc tường hạ, Diệp Nam đem dò xét nghi điều khiển từ xa côn giao cho bàn phím thao tác, bàn phím thao tung cái kia móng tay cái lớn nhỏ dò xét nghi theo dõi bốn phía tình huống, phụ trách an toàn cảnh giới. ở mọi người sở dựa vào tường nội sơn nước chừng 50 mễ tả hưu biến có một cái chạm canh gác cường, mặt trên có súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính ở đứng gác. Diệp Nam lấy ra kia đem đặc thủ truy thủ, sau đó tiếp theo chiến thuật đèn pin chiếu sáng, bắt đầu công tác. Diệp Nam vận chuyển nội khí, nội khí ngưng kết ở trên tay, trùy thủ hung hăng đâm vào vách tường khe hở giữa, sau đó một chút một chút bắt đầu cắt dập nát xi măng. Này xi măng phi thường cứng rắn, liền tính là dùng đao phách cũng chưa chắc có bao nhiêu đại hiệu quả, nhưng là tại đây đem kỳ lạ trùy thủ trước mặt, xi măng lại phản phất biến thành bùn đất hoặc là đậu hủ giống nhau. Hơn nữa Diệp Nam ngưng tụ nội khí, cắt đi xuống thế nhưng không chút nào cố sức. Cứng rắn xi măng phản phất biến thành đậu hủ, bị dễ như trở bàn tay cấp cắt 2. Một cái đủ để cho người thông qua đại động hòn đá bị hoàn chỉnh cắt hai. Diệp Nam lựa chọn sử dụng vị trí này cũng không phải ánh sáng nhất áng góc, nhưng là lại là trạm canh gác cương tầm mắt khó nhất nhìn đến góc. Đem chỉnh khối vách tường đều đào không lúc sau, Diệp Nam đám người liền lặng lặng chờ. Mãi cho đến 9 giờ thời điểm, ca đêm giao ban thời điểm tới rồi, phụ trách theo dõi bên ngoài tình huống bàn phím thấp giọng nói, giao ban người đã tới rồi, đang ở thượng trạm canh gác cương. Diệp Nam không chút do dự nói, hành động. Vài người đồng thời dối tay, đỡ kia khối bị đảo chống không hòn đá, đột nhiên phát lực một kéo, bởi vì quanh mình si mang gì đó đã sớm bị cắt hai, này trung gian một khối chỉ là đặt ở trung gian mà thôi, như vậy một kéo tức khắc liền ra tới. Một cái động lớn đột nhiên xuất hiện ở đại gia trước mặt, Diệp Nam thăm dò nhìn thoáng qua, vừa lúc giống như hắn phía trước quan sát như vậy, nguyên bản trạm canh gác cương thượng lính gác đã chuẩn bị giao ban, tầm mắt cũng rời đi này một mảnh khu vực. 20 giây, mau. Diệp Nam khẽ quát một tiếng. Một miêu eo liền chui vào trong động, sau đó hướng về bên trong một đống đặt hàng hóa trốn đi. Phía sau mấy người cũng đều là bay nhanh theo vào, nhanh chóng gọt đi vào. Chờ đến đổi gác lính gác vào chỗ thay đổi hạ phía trước cái kia lính gác thời điểm, Diệp Nam chờ 5 người đã hoàn toàn hướng qua kia đoạn trống trải địa phương, gần sát kia đặt ở đất trống thượng hàng hóa, ẩn thân ở hàng hóa bóng ma. Diệp Nam hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là thuận lợi lẻn vào. Cái này chi gian sai biệt kỳ thật chỉ có mấy chục giây, thậm chí còn muốn càng đoạn. Đây cũng là Diệp Nam thông qua cho tới nay quan sát phát hiện. Lính gác chi gian giao tiếp, tổng muốn nói nói mấy câu, ném một cây yên trừ hai khẩu gì đó, thời gian này kỳ thật cũng thực ngắn ngủi, nhưng là Diệp Nam chính là lợi dụng như vậy một chút thời gian điểm mù thuận lợi tiềm nhập tiến vào. Diệp Nam hướng về phía bàn phím phất phất tay, bàn phím hiểu biết gật gật đầu, thao tác dò xét khí về phía trước bay đi. Dò xét khí cũng không lớn, phi hành thanh em rất nhỏ hơi, cũng không quá dẫn người chú ý. Nhưng là cái này dò xét khí lại có thể giúp Diệp Nam đám người thám thính rõ ràng phía trước tình huống, để tránh đụng phải thủ vệ. Vài người liền trong bóng đêm rán góc tường đi theo dò xét khí, sau đó hướng về vệ tinh hướng dẫn cơ chạm phương hướng sờ soạn. Đi rồi một khoảng cách, bàn phím đột nhiên vầy vây tay, mọi người toàn bộ dừng thân mình, xúc ở góc tường. Ở mọi người phía trước, một cái hơi hiện ẩn nấp công sự, ngồi một người nam nhân, ở hắn trước mặt bãi một đỉnh trọng súng máy. Vị trí này cũng không phải căn cứ nhập khẩu phương hướng. Nhưng là hắn vị trí này lại có thể thấy rõ ràng toàn bộ vệ tinh hướng dẫn hệ thống cơ trạm phạm vi bất luận cái gì động tĩnh hơn nữa kia rất trọng súng máy uy lực cũng tuyệt đối không dung người khinh thường. Chẳng qua người nam nhân này tuy rằng là ở phiên trực, cũng là canh giữ ở này giá trọng súng máy trước, nhưng là hắn hiển nhiên cũng không phải hết sức chăm chú ở thủ vệ. Này nam nhân lười nhác dựa vào công sự trên vách tường, ánh mắt lâu lâu quét liếc mắt một cái, có lẽ đối với bọn họ tới nói, thế giờ á cũng không phải chiến khu cho nên bọn họ thần kinh cũng không phải 24 giờ đều căng chặt, tương phản là tương đối nhàn nhã. Diệp Nam nghĩ phía sau vài người đánh cái thủ thế, sau đó đem chính mình đột kích bộ thương bối ở sau lưng, cả người giống như Li Miêu giống nhau vô thanh vô tức sờ soạn qua đi. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động sở đến cái kia công sự sườn phía sau, sau đó trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng ném hướng mặt khác một bên. Hòn đá nhỏ rơi xuống đất, phát ra một tiếng thực rất nhỏ thanh âm, thanh âm cũng không lớn nhưng là lại như cũ kinh động cái này công sự nam nhân. Này nam nhân lập tức thẳng thắn eo, sau đó để phòng từ phía bên phải thăm dò xem xét tình huống, nhưng mà liền ở hắn thăm dò trong ngáy mắt, Diệp Nam đã từ bên trái sờ soạng đi lên, sau đó một tay để lại bên cạnh vị trí, dùng sức một trống Người kia thỏ người ra nhìn hai mắt, còn không có nhìn đến bất cứ thứ gì, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình bên cạnh có cái gì rơi xuống, tức khắc chấn động, vừa muốn quay đầu nhìn lại, một bàn tay đã trực tiếp bưng kín hắn miệng, Sau đó trên cổ hắn liền cảm giác ăn hung hăng một chút, tức khắc trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Nam đỡ cái này ngất xỉu đi nam nhân, đem hắn dựa vào công sự che chắn trên vách tường, sau đó vươn tay hướng về phía sau chiêu hai hạ. Thái Sơn đám người thấy được Diệp Nam tiếp đón, sôi nổi bước nhanh vào ra. Diệp Nam từ công sự ra tới, ở trước mặt mọi người, liền đã là vệ tinh hướng dẫn hệ thống cơ trạm. Rốt cuộc cái này cơ trạm là ở vào căn cứ quân sự bên trong. Trước mắt còn ở vào điều chỉnh thử trang bị giai đoạn, cho nên cũng không có quá nhiều người tại đây bên trong trông coi. Duy nhất người đã bị Diệp Nam trực tiếp đánh hôn mê. Diệp Nam nhìn nhìn biểu, chấm thấp nói, an trí bom, chú ý ẩn nấp, 10 phút. Diệp Nam theo như lời 10 phút, là bao gồm ở sở hữu quan trọng vị trí sắp đặt thượng bom. Nếu bom vi lực không đủ, liền ở bom bên cạnh lại nhiều phóng một ít liều đạn chờ chất nổ. Diệp Nam hướng về phía bàn phím vây vây tay, bàn phím hiểu ý theo lại đây. Hai người hướng về hai đống đại lâu chi gian thông đạo sờ soạn, ở thông đạo mặt khác một bên, kia giá quân dụng võ trang phi cơ trực thăng chính an tĩnh ngừng ở sân bay thượng. Trường 620, lôi viêm chi vi. Võ trang phi cơ trực thăng lẳng lặng ngừng ở sân bay thượng, giống như là ẩn nút hung sư. Diệp Nam ghé vào hắc cám góc chung, nhìn đối diện võ trang phi cơ trực thăng, ánh mắt có chút do dự. Võ trang phi cơ trực thăng vị trí tương đối chống chảy, hơn nữa Diệp Nam dám khẳng định, ở cái này sân bay chung quanh Không biết có bao nhiêu theo dõi thiết chi ở nhìn chằm chằm, chính mình hai người muốn vô thanh vô tức sở qua đi, cơ bản không có khả năng. Bàn phím thao tác dò xét khí bay ra hai đống đại lâu chi gian thông đạo, thông qua màn hình xem xét bên ngoài tình huống. Diệp Nam rõ ràng thấy được vài cái theo dõi phương tiện, lại còn có có đi lại lính gác, thậm chí cái kia võ trang phi cơ trực thăng còn ở hai bên trạm canh gác cương tầm bắn trong vòng. Diệp Nam hướng về phía bàn phím đánh địa bộ, làm hắn thu hồi dò xét khí. Diệp Nam từ bỏ gần gũi, sắp đặt bom xử lý võ trang phi cơ trực thăng tính toán, nhưng là hắn nhưng không chuẩn bị vương than nó. Một khi nó xuất động, chỉ cần theo dõi chính mình đám người nói, căn bản là không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn được. Diệp Nam nhẹ giọng đối với Thay nghe nói, Châu Dừng sắp đặt hảo bom sau, đem hỏa tiễn ông lấy lại đây, những người khác lui về xuất khẩu chỗ chờ đợi. Châu Dừng đám người động tác đều thực mau, bọn họ nhanh chóng ẩn nút ở các bóng ma, sau đó lại các quan trọng địa phương toàn bộ sắp đặt uy lực thật lớn bom. Châu rừng khom lưng chạy tới, trực tiếp từ chính mình sau lưng ba lô thượng rút ra một cái gấp thức hỏa tiễn ống. Diệp Nam tiếp nhận hỏa tiễn ống, đem chi kéo trưởng, sau đó khiêng ở trên vai. Các ngươi trước triệt. Châu rừng cùng bàn phím hai người nghe theo Diệp Nam mệnh lệnh, bay nhanh đường cũ phản hồi, cùng Thái Sơn Khổng Thu sẽ cùng. Diệp Nam phỏng trừng bọn họ bọn họ đúng chỗ, lúc này mới nhắm chuẩn nơi xa võ trang phi cơ trực thăng, trực tiếp khấu động cò súng. Hỏa tiễn đạn mang theo một lưu hỏa hoa. Hướng về nơi xa võ trang phi cơ trực thăng bay qua đi, sau đó chuẩn xác mệnh trung. Vâng! Đạn hỏa tiễn đống nhiên nổ mạnh, toàn bộ võ trang phi cơ trực thăng nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa cầu. Diệp Nam trở tay ném xuống hỏa tiễn ống, nhanh chóng hướng về đông bắc rác vị trí chạy như bay mà đi. Thê lương tiếng cảnh báo nháy mắt vang vọng toàn bộ căn cứ, rất nhiều người từ rừng chân đại lâu chạy ra tới, mà chạm canh gác cương người trên cảng là khẩn trương ôm thương mọi nơi nhìn xung quanh Thừa dịp lính gác bị nổ mạnh hấp dẫn lực chú ý, mọi người nhanh chóng từ cái kia đại động chui đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa trong bóng đêm chạy đi. Bên này phát hiện kẻ xâm lấn, lính gác tuy rằng lực chú ý bị phi cơ trực thăng nổ mạnh hấp dẫn, nhưng là lại không có quên chính mình chức trách, như Cũ Thực Mau phát hiện đang ở nhanh chóng rút lui Diệp Nam đám người. Lộc cục, Diệp Nam dừng thân tử, dựa vào vết tường, đối với chạm canh gác cương khấu động có súng, kia lính gác tức khắc bị áp chế đến xúc phía dưới đi những người khác tắc thừa dịp thời gian này bay nhanh chạy vội. Rộn rập tiếng bước chân văng lên, rất nhiều quân nhân gìm súng vọt lại đây, Diệp Nam cũng không dám dừng lại, nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng đi, đồng thời trầm thấp quát, "Châu Dừng, kiếp nổ." Châu Dừng một bên chạy vội, một bên lấy ra một cái điều khiển từ xa bản, vạch chân mặt trên an toàn tự lật tích xác, sau đó một cái tắt toàn bộ hung hăng đè ép đi xuống. "Oen." Ầm ầm ầm. Thật lớn nổ mạnh, tính cả lựu đạn chờ bị dẫn phát liên hoàn nổ mạnh, nháy mắt vang vọng tiên điệp. Lửa cháy phóng lên cao, nháy mắt cắn nuốt toàn bộ vệ tinh hướng dẫn hệ thống căn cứ nhất trung tâm khu vực. Thậm chí những cái đó còn không có tới kịp trang bị bộ kiện cũng đã toàn bộ ở nổ mạnh trung biến thành một đống sắt vụn. Này bỗng nhiên dựng lên liên hoàn đại nổ mạnh, làm trong căn cứ sở hữu đóng quân lập tức đều hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết cái này vệ tinh theo dõi hệ thống tầm quan trọng, bọn họ biết có rất nhiều người đều ở phản đối nó trang bị, nhưng là bọn họ lại không có nghĩ đến có người thế nhưng công nhiên đối căn cứ này khởi sướng đánh bất ngờ lại còn có trực tiếp đem toàn bộ vệ tinh theo dõi hệ thống cấp tạc hủy hoại. Hiện trường người nháy mắt chia làm hai sóng, một đợt người đi cứu hỏa, khống chế hỏa thế, mặt khác một đợt người tắc bắt đầu đuổi giết Diệp Nam đám người, còn có người chạy về phía ô tô, chuẩn bị cướp ô tô đuổi theo đuổi. Chạy, đi trước nhất hảo điểm. Diệp Nam trầm giọng quát, lúc này tất cả mọi người đã hướng qua kia một mảnh ánh đèn chiếu rọi khu vực, tiến vào phía sau hắc ám khu vực, mang theo đêm coi nghi bọn họ bay nhanh chạy vội. 2 km khoảng cách Bọn họ cần thiết ở đối phương làm ra phản ứng chặn lại bọn họ phía trước chạy xong, sau đó tiến vào rừng cây. Chỉ cần có thể an toàn tiến vào rừng cây, này liên miên rừng cây sẽ là bọn họ tốt nhất tiềm hộ. Rốt cuộc nơi này là hệ giờ á, không phải bạch đức quốc, nếu bị công kích chính là hệ giờ á căn cứ quân sự, kia chỉ sợ lập tức che trời lấp đất quân đội liền sẽ bị triệu tập lại đây, bầu trời trên mặt đất đều là truy binh, bọn họ muốn chạy thoát thật đúng là không dễ dàng rốt cuộc vài người ở một quốc gia quân đội toàn lực đuổi bắt hạ lại không có bất luận cái gì hậu viên dưới tình huống muốn an toàn chạy thoát vẫn là thực khó khăn nhưng là hiện tại bị công kích chính là bạch đức quốc căn cứ quân sự bị tạc rất chính là vệ tinh theo dõi hệ thống chỉ sợ hệ giờ a rất nhiều người là nội tâm trung thậm chí là mừng thầm rốt cuộc ai cũng không nghĩ thời khắc đều ở bị quốc gia khác giám thị giả không phải diệp nam đám người nhanh chóng hướng về núi rừng phương hướng chạy tới mà lúc này căn cứ cổng lớn đã lao tới mấy chiếc xe Nhanh chóng hướng về Diệp Nam đám người phương hướng mở ra, tốc độ bay nhanh. Diệp Nam quay đầu vừa thấy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lại nhìn nhìn phía trước khoảng cách núi rừng khoảng cách, dự đánh giá một chút, trong lòng trầm xuống, bởi vì ở bọn họ còn không có chạy đến núi rừng, này mấy chiếc xe tuyệt đối liền có thể đuổi theo bọn họ, rốt cuộc người chân là không có khả năng cùng này đó xe Việt ra so. Nhanh hơn tốc độ. Diệp Nam khẽ quát một tiếng, đồng thời quát, lôi viêm, có thể ngăn lại đoàn xe sao. Lôi cương trầm ổn thanh âm ở hai nghe vang lên, lãnh ngạnh trung mang theo mánh liệt tự tin. Các ngươi trực tiếp chạy, không cần lo cho, giao cho ta đi. Diệp Nam trong lòng bung lỏng, hắn cùng lôi cương tiếp xúc quá, biết hắn tuyệt đối không phải nói mạnh miệng cái loại này người, nếu hắn nói giao cho hắn, vậy nhất định không thành vấn đề. Đừng động mặt sau, chạy. Diệp Nam lại lần nữa kêu một tiếng, vài người đều là giải khai chân liều mạng chạy vội. Phía sau đoàn xe nhanh chóng tới gần, đương đoàn xe tới gần một km trong phạm vi khi trong rừng cây đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. phía trước nhất kia chiếc xe diệp xe đột nhiên một vai, sau đó mặt sau chiếc xe kia tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp đánh vào nó đuôi bộ, hai chiếc xe hành đánh vào cùng nhau, sau đó siêu siêu vẹo vẹo thiên tới rồi một bên, phía sau xe vòng qua kia hai bộ đánh vào cùng nhau xe, tiếp tục hướng về diệp nam đám người tới gần, nhưng mà súng ngắm thanh lần thứ hai vang lên, lại một chiếc xe cửa sổ xe vỡ vụn, người điều khiển trúng đạn, xe trực tiếp dừng lại. Phía sau còn có hai chiếc xe, nhìn một màn này, cũng không dám gần chút nữa, giẫm hạ phanh lại. Đối phương tay xuống bắn tỉa có thể trong bóng đêm như thế xa khoảng cách bằng vào đèn xe chờ tình huống tới phán đoán ra người điều khiển vị trí hơn nơi chuẩn xác mệnh chung, này phân độ chính xác đã đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Diệp Nam nghe được liên tục thương vang, quay đầu nhìn lại, đuổi theo đoàn xe đã dừng lại, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau, tiến vào rừng cây. Chương 621 Ta tưởng bọn họ khẳng định sẽ thận trọng một chút. Lôi cương mấy thương ngắm bắn sinh ra cực đại chấn động hiệu quả, đám kia truy binh cũng không dám lại như vậy ngông nên truy lại đây, cũng liền như vậy một cọ sát do dự công phu, Diệp Nam đám người đã nhanh chóng trui vào rừng cây. Truy binh nhìn đen ngườ nghiệt rừng cây, nghĩ lại kia chuẩn đến dọa người tay súng bắn tỉa, một đám hai mặt nhìn nhau, lại không dám truy nhập rừng cây, chỉ có nhìn Diệp Nam đám người biến mất ở trong rừng cây. Diệp Nam đám người tiến vào rừng cây sau, nhanh chóng lui lại tới rồi dự định đệ nhất tập hợp điểm, mặt khác một bên, Lôi Cương cũng thu súng ngắm, nhanh chóng hướng về đệ nhất tập hợp địa điểm tới gần. Diệp Nam nhìn nơi xa Lôi Cương tới gần, hướng về phía Lôi Cương dựng lên một cái ngón cái, thấp giọng nói, làm được xinh đẹp. Lôi Cương trên mặt cũng không có bất luận cái gì kinh hỉ thần sắc, có chỉ là một loại gần như lạnh nhạt bình tĩnh. Cũng thế cũng thế. Diệp Nam là phát ra từ nội tâm khích lệ Lôi Cương, trong bóng đêm tại như vậy xa khoảng cách, ngắm bắn phương xa chạy chiếc xe. Này cũng không dễ dàng, đặc biệt là trừ ra đèn xe là lượng, mặt khác toàn hắc không có bất luận cái gì ánh đèn dưới tình huống, kia càng khó. Phải biết rằng, Diệp Nam chọn lựa hôm nay hành động, một phương diện đã thăm dò rõ ràng toàn bộ trong căn cứ quân sự vận chuyển tình huống, mặt khác một phương diện lại cũng là bởi vì hôm nay thời tiết thực hắc, tuy rằng không tính là dối tay không thấy năm ngón tay, nhưng là lại cũng không kém bao nhiêu. Diệp Nam một bên chạy nhanh, một bên hạ đạt mệnh lệnh, bàn phím, liên hệ thần làn, làm hắn chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Diệp Nam đám người lưu tại này phiến liên miên rừng cây cũng không an toàn, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút rời đi, liền tính không lập tức về nước, cũng cần thiết đến chuyển rời đến chờ việc này bình ổn xuống dưới lại nghĩ cách về nước. Hiện tại ra chuyện này, trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định đều sẽ bài tra đến phi thường nghiêm khắc, mặc kệ ý mì á xuất phát từ buồn quốc an toàn, vẫn là ở vào hiệp trợ Bạch Đức quốc tìm hung thủ, đều khẳng định sẽ có thành tựu. Diệp Nam đám người cả đêm đều không có bất luận cái gì dừng lại, vẫn luôn ở rừng cây sờ soạng đi tới. Cũng may nơi này rừng cây tuy rằng rậm rạp nhưng là cũng không có gì mánh thu gián độc, hơn nữa vẫn là tương đối dễ dàng hành động. Cả đêm Diệp Nam đám người liền rất xa rời đi cái kia lâm vào hừng hực liệt hỏa căn cứ quân sự, mà ở mọi người phía sau không chung, khoan thai tới muộn bắt đầu trục phiến tìm tòi kia khu rừng, nhưng là giờ phút này Diệp Nam đám người sớm đã rời đi. Diệp Nam đám người hừng đông thời điểm đã chạy tới gần nhất rút lui địa điểm. Mà danh hiệu thản lắn tiếp ứng nhân viên kia chiếc vận chuyển rau dưa xe vận tải lớn cũng phi thường đúng giờ xuất hiện ở ven đường. Diệp Nam đám người phi thường nhanh trong thoán lên xe tử, tàng vào cách gian, sau đó bên ngoài che giấu hảo rau dưa. Này chiếc xe vận tải lớn cũng không có hóa dương, bên trong lôi kéo rau dưa từ bên ngoài cũng đều có thể thấy rõ ràng, nhưng là cũng bởi vì như vậy, ngược lại không dễ dàng khiến cho người phát hiện. Xe vận tải lớn một đường sốc này, cũng không có hướng về rời đi ị mì á biên cảnh phương hướng mà là hướng về cách đó không xa tạp đa nhị thành khai qua đi. Lúc này sở hữu rời đi ý mì á phương hướng cùng phụ cận một ít chấn nhỏ hoặc là sơn giã, ngược lại là dễ dàng nhất bị tìm tòi vị trí, ẩn thân ở người nhiều tạp đa nhị thành lại càng an toàn. Chờ đến chuyện này nổi bật đi qua, chạm kiểm soát tìm tòi không như vậy nghiêm, lại rời đi liền đơn giản đến nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này thông thường cũng sẽ không quá dài, cũng chính là mấy ngày thời gian, rốt cuộc loại này đại quy mô giới nghiêm là không có khả năng trường kỳ như vậy quá quấy nhiễu bình thường hoạt động xã hội xe vận tải trực tiếp khai vào một cái cũng không thu hút tứ hợp viện than lần đóng lại viện môn sau đó làm diệp nam đám người xuống xe tử than lần đem mấy người đưa tới một phòng trong khoảng thời gian này các ngươi liền ngốc tại trong phòng này tốt nhất không cần ra ngoài nếu như có chuyện gì liền dùng trong phòng này máy bàn cho ta gọi điện thoại để cho ta tới xử lý nơi này có cũng đủ thức ăn nước uống chỉ cần nổi bật qua đi ta liền sẽ đưa các ngươi rời đi Cái này mặt có cái che giấu tầng hâm ngầm, các ngươi trang bị có thể đặt ở phía dưới, nếu có đột nhiên tình huống, các ngươi cũng có thể tránh ở phía dưới, là tuyệt đối an toàn. Hảo, cảm ơn. Than lăn mỉm cười nói, ta làm đều là việc nhỏ, các ngươi sợ làm mới thật là lợi hại đại sự, an tâm chờ đợi đi, thực mô liền sẽ qua khứ. Than lăn là một cái rau dưa vận chuyển thương, mỗi ngày đều sẽ đi kéo hóa ra vào tạp đa nhị thành, hắn hiện tại còn muốn đi công tác, nếu không... Ở như vậy thời điểm mấu chốt lộ ra dị trạng là thực dễ dàng bị người phát hiện. Thàn lăn giá xe vận tải rời đi sau, mọi người đều thả lỏng xuống dưới, tàng hảo sở hữu trang bị sau, bàn phím lập tức ngã xuống trong phòng hai trương đại giường chi nhất mặt trên, dối cái lười eo. Ai, bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ rất khó, nhưng là chân chính chấp hành lên, vẫn là rất đơn giản sao. Châu rừng cười nói, còn hảo thu phục kia chiếc võ trang phi cơ trực thăng, nếu không nói... Sợ là chúng ta còn không có chạy đến núi rừng liền trực tiếp bị quét thành cái sảng. Thái sơ nừ một tiếng, may mắn mang theo một cái đại gia hỏa, nếu không nói, thật đúng là không biết như thế nào xuống tay đâu. Khổng thu hắc hát, hát cười nói, nhẹ nhàng liền thu phục, ít nhiều lao đại trước tiên chuẩn bị đầy đủ, còn có lôi viêm nằm bắn, thật đúng là thần. Xa như vậy khoảng cách, một thương cũng chưa thất bại, quả nhiên là nhất nhưu tay súng bắn tỉa. Khổng thu nói xong về sau, đống nhiên nhớ tới phía trước lôi viêm cùng Diệp Nam Chi gian một lần nhiệm vụ ước định. Cười hì hì nói, lôi viêm, hiện tại chúng ta lúc này đây nhiệm vụ cũng chấp hành xong rồi, ngươi cảm thấy chúng ta tiểu đội như vậy à, có phải hay không có thể an tâm lưu lại à? Diệp Nam cười nói, không cần xuất ruột, chúng ta hiện tại còn không có trở về giao nhiệm vụ đâu, nhiệm vụ lần này còn không tính xong đâu. Hơn nữa ta nói rồi, chỉ cần bất luận cái gì thời điểm đối Long Ngưng có ý kiến, đều có thể tự do rời đi, chuyện này không đơn giản nhằm vào lôi viêm, đối đại gia cũng là giống nhau. Thái Sơn ở một cái ghế ngồi xuống dưới, ta cảm thấy như bây giờ liền khá tốt, từ lần này sự tình liền nhìn ra được tới, ngươi kế hoạch càng tương tận, thực thích hợp đương đội trưởng. Diệp Nam cười cười nói, đây là ta đương đội trưởng lần đầu tiên nhiệm vụ, ta áp lực cũng rất lớn a, e sợ cho lần đầu tiên liền ra sai lầm. Diệp Nam lấy ra cứng nhắc, cười nói, chúng ta làm sự tình nhưng không tính tiểu, chỉ sợ hiện tại đã khiến cho quốc tế banh động đi. Diệp Nam tìm đọc một chút trên mạng về Bạch Đức Quốc chú ý Mỹ Á quân sự căn cứ bị tạc tin tức quả nhiên, chuyện này đã dẫn phát rồi toàn thế giới chú ý. ai làm? mọi thuyết xôn xao, cũng có không ít người suy đoán đây là Hoa Hạ Quốc Cơ Thầm làm. đây là ở hướng thế nhân triển lãm bọn họ quyết tâm, hướng thế giới triển lãm cơ bắp, nhưng là phía chính phủ thượng tự nhiên sẽ không thừa nhận, cũng chính là đại gia miệng đi lên qua lại hồi giao phong mà thôi. Diệp Nam xem xét một phen, buông cứng nhắc, mỉm cười nói, chúng ta nhiệm vụ xem như hoàn toàn hoàn thành, cái kia vệ tinh hướng dẫn hệ thống đã bị chúng ta hoàn toàn hủy diệt rồi. Tuy rằng chỉ cần lại tiêu phí tiền tài thời gian, bọn họ vẫn là có thể tái tạo ra tới, nhưng là có hôm nay chuyện này vết xe đổ, ta tưởng bọn họ khẳng định sẽ thận trọng một chút. Chương 622, đạn hạt nhân nguy cơ. Ngươi nói Hoa Đức quốc vệ tinh theo dõi hệ thống bị người tắt rớt, là ai làm đến a? Có thể hay không là chúng ta Hoa Hạ người? Hắc, này còn dùng nói a, ta cảm thấy khẳng định là quốc gia của ta những cái đó cao thủ làm. Hắc, bộ đội đặc chủng a, kia cũng không nhất định a. Này vệ tinh theo dõi hệ thống nếu là thật sự thành lập lên, kia bị theo dõi nhưng không đơn giản là chúng ta hoa hạ A. Rất nhiều quốc gia đều ở theo dõi trong phạm vi, đối chuyện này phản đối thống hận nhưng không đơn giản là chúng ta hoa hạ A. Chính là, Liên tính là ý Mỹ Á chính mình quốc gia bên trong cũng có rất nhiều phản đối thanh nhầm A, còn có rất nhiều thị uy du hành đâu, bất quá là bọn họ tổng thống nhất ý cô hành thôi. Quản hắn ai làm đến đâu, dù sao về sau ta thay quần áo sẽ không bị người theo dõi vạn nhất còn tưởng tại giã ngoại làm điểm gì cũng sẽ không bị người mọi thời tiết theo dõi đâu. Mặc kệ là ai làm, uy vũ khí phách, uy vũ đại khoái nhân tâm, xem bọn họ còn dám khoe khoang không? Lại khoe khoang, tới một cái, tạt một cái, tạt đến bọn họ không biết giận. Cùng loại như thế đối thoại cùng cảm thán tràn ngập toàn bộ internet. Diệp Nam đám người tuy rằng tránh ở y mi á, nhưng là lại cũng là có thể lên mạng, cũng là có thể trực tiếp nhìn đến. Khổng Thụ phiên những cái đó bình luận, ánh mắt vui sướng. Hắc, chấp hành như vậy nhiều nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này là để cho người cảm giác vui sướng a, tuy rằng mỗi lần đều là vì nước hiệu lực, nhưng là lần này lại có một loại đương anh hùng bị nhân xương tụng cảm giác đâu. Diệp Nam từ khổng thu trong tay lấy quá cứng nhắc, lật vài tờ, ngẩng đầu nói, ngươi liền đi chú ý những cái đó bình luận, còn không bằng nhiều chú ý một chút thời sự chính trị, ngươi chẳng lẽ không thấy được hiện tại thế cục đã trở nên thực khẩn chương sao? Khổng thu ánh mắt thấu lại đây, nhìn lướt qua cứng nhắc thượng dừng lại tin tức, cười nói: Nhiều mặt hòa đảm, thương lượng giải quyết vấn đề sao, này không phải luôn luôn phương pháp sao, đại gia ngồi xuống, từ từ nói chuyện, nói đến hợp lại liền từ từ nói chuyện, không thể đồng ý, đại gia liền từng người ra bản thân biện pháp hay, liền xem là ai thủ đoạn thông thiên càng ngữ bức. Thái Sơn thỏ qua đầu, nhìn hai mắt, gì, liền hai ngày này à, liền ở Tạp Đa Nhĩ Thành, gì, kia chẳng phải là chúng ta nơi này sao. Diệp Nam gật đầu, Tạp Đa Nhĩ Thành chính là ý mì ám một đại thành thị. Cái này nhiều mặt hội đàm cũng là một cái lâm thời hấp tấp hội nghị, nơi này khoảng cách căn cứ cũng tương đối gần, hơn nữa ý mì á tương đối trung lập một ít, ở chỗ này cử hành hội nghị cũng là có đạo lý. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam cười nói, bọn họ khai bọn họ sẽ, cùng chúng ta nhưng không có bất luận cái gì quan hệ, bất quá bởi vì cái này hội nghị, chỉ sợ tạm thời muốn rời đi cũng không được, cũng chỉ có nhiều chờ mấy ngày rồi. Bàn phím rửa vào đầu giường, không sao cả cười nói, còn hảo đi. Dù sao cũng không có gì nguy hiểm, liền tại đây an tâm chờ xem, đây là chấp hành nhiệm vụ lúc sau, một chút đều không nóng nảy. Diệp Nam liếc mắt một cái lôi viêm, phát hiện lôi viêm dựa vào đầu tường, biểu tình bình tĩnh nhìn một quyển trong phòng thư, rất là chuyên chú. Diệp Nam phát hiện lôi viêm rất thích đọc sách. Trong phòng này có cái kệ sách, mặt trên bãi một ít thư, này đó thư chủng loại bao hàm các loại các loại, thực tạp. Lôi viêm hai ngày này liền vẫn luôn đều đang xem thư, thực an tĩnh đọc sách, một quyển lại một quyển trừ ra ăn cơm chờ sinh hoạt sở cần sự tình, hắn cơ bản đều đang xem thư, đến bây giờ đều nhìn thật nhiều buồn. Trừ bỏ đọc sách bên ngoài, Lôi Viêm đều có vẻ thực căn tính, có lẽ này cùng hắn đương tay súng bắn tỉa cũng có quan hệ, một cái không chịu nổi tịch mịch tay súng bắn tỉa tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách tay súng bắn tỉa. Vì hoàn thành một cái ngắm bắn nhiệm vụ, tay súng bắn tỉa thông thường yêu cầu ẩn nút ở một chỗ thời gian rất lâu, có chút khoa trương nhiệm vụ khả năng yêu cầu trước tiên mấy ngày liền đến nào đó điểm thượng tiến hành ẩn nốt. Sau đó liền vì kia phải giết một kích Vài người khác chung Bàn phím cùng Diệp Nam cũng nhìn một ít thư Mặt khác mấy người tắc đối này Đó thư tịch là rõ ràng không có hứng thú Vài người tụ tập ở bên nhau Đánh bài bổ kẹ hôn thời gian Người nhiều tụ ở bên nhau Hơn nữa không có gì lo lắng Đánh đánh bài bổ kẹ, tâm sự thiên Nhìn xem thư, thời gian này đảo cũng quá đến rất nhanh chớp mắt lại qua hai ngày Nhiều quốc gia nhân vật trọng yếu đã cơi phi cơ đến tạp đa nhĩ Chuẩn bị bắt đầu nhiều mặt hội đàm Đàm luận như thế nào giải quyết lập tức vấn đề cùng với đối tương lai hết thảy thai họa ngầm dự phòng. Lão đại, ngươi nói trắng ra Đức Quốc có thể hay không tà tâm bất tử, tiếp tục sinh sản điều chỉnh thử trang bị cái này vệ tinh theo dõi hệ thống A. Diệp Nam lắc đầu nói, không biết, kia cũng không phải chúng ta yêu cầu nhọc lòng sự tình, chúng ta làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi. Khổng thu nhàm chán cực kỳ ném xuống một chương bài, thấp giọng nói, nhàm chán, tùy tiện nói nói bái. Diệp Nam cười cười, như cũ không trả lời Khổng khổ nói thật, hắn tuy rằng là một người quân nhân, cũng ở tùy thời quan tâm quốc gia đại sự, trong lòng cũng có một ít ý tưởng, nhưng là hắn lại không nghĩ đàm luận quá nhiều. Hắn chỉ là một người quân nhân, vị trí vị trí cùng chiến lược độ cao, đều rất xa không bằng người lãnh đạo. Hắn rất nhiều cái nhìn đều là pha cá nhân mãnh liệt cảm tình. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, hắn chỉ cần vâng theo mệnh lệnh, đem chính mình hóa thành quốc gia lưới dao sắc bén, bảo vệ quốc gia ích lợi, vậy vậy là đủ rồi. Lao lang gọi phong lang, nghe được thỉnh trả lời. Diệp Nam đứng thẳng thân thể, buông xuống trong tay bài bổ kẹ, nhanh chóng cầm lấy mịt rô. Phong lang thu được, thỉnh chỉ thị. Thanh âm cắt tới rồi Long Vương thanh âm, thanh âm trầm thấp, vừa rồi Long Sảo bên kia truyền đến một tổ mới nhất tin tức, xuống ống đạn dược chúm cắt lô tư. Bội Đức ra tay một quả đầu đạn hạt nhân, này cái đầu đạn hạt nhân là từ trước phương Bắc Gấu khổng lồ đời trước làm đến, hắn đem này cái đầu đạn hạt nhân bán cho một người gọi là Long Thiết Đức Phu Lạp Phú hắn Người, mà trải qua tuần tra. Tên này Long Thiết Đức Phu là khủng bố tổ chức hồng Long Người. Trong phòng lập tức đều tĩnh lặng lại, mỗi người thần kinh đều bị kia ba chữ cấp chấn kinh rồi. Đầu đạn hạt nhân. Long Vương ở ngay lúc này đống nhiên chủ động liên hệ Long ưng Tiểu Tổ. Hiển nhiên hắn sẽ không chỉ là tới tìm Diệp Nam tâm sự thiên. Này cái đầu đạn hạt nhân cùng Long ưng Tiểu Tổ nhất định có quan hệ, hoặc là nói, sắp có quan hệ. Diệp Nam an tính nghe, vẫn luôn nghe đến đó mới hỏi một câu, kia cái đầu đạn hạt nhân hiện tại ở nơi nào. Căn cứ đáng tin cậy tin tức, này cái đầu đạn hạt nhân đã từ thủy lộ trực tiếp tiến vào hệ giờ á, hơn nữa hiện tại hẳn là đã vào tạp đa nhĩ. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rút lại, mà vài người khác còn lại là khiếp sợ lập tức đứng lên, lôi viêm cũng đột nhiên buông xuống trong tay thư, sắc mặt giật mình nhìn Diệp Nam. Diệp Nam trầm giọng hỏi, đối phương là hướng về phía hiện tại đang ở cử hành nhiều quốc hội nói tới. Hẳn là, đối phương hiển nhiên là chuẩn bị ở tạp đa nhĩ nội thành tiếp nổ, mục tiêu là tham dự hội đàm nhiều quốc quan trọng người lãnh đạo. Lần trước Hồng Long kế hoạch rắn độc đạn đạo hành động, nhưng mà lại thất bại trong căng thức, lần này bọn họ nhìn dáng vẻ là chuẩn bị chơi cái lớn hơn nữa. Diệp Nam trầm giọng nói, đó là không có thể làm cái này hội nghị sẽ ngưng hẳn. Long Vương Thanh Âm trầm ổn nói, cái này tình huống trước mắt đã thông báo cho Y Mì Á phương diện, nhưng là bọn họ lại không quá tin tưởng chuyện này. Diệp Nam nhíu mày nói, nhân mệnh quan thiên, mấy trăm vạn dân cư tánh mạng, bọn họ chẳng lẽ chuẩn bị cái gì đều không làm. Bọn họ đương nhiên sẽ làm tương ứng công tác. Nhưng là hội nghị hiện tại vẫn là tạm định đúng hạn cử hành, cái này hội nghị đến lúc đó sẽ ở rất nhiều địa phương cử hành phát sóng trực tiếp. Ta tưởng nếu đối phương thật sự chuẩn bị ở tạm đa nhị kiếp nổ này viên đầu đạn hạt nhân nói, kia nhất định sẽ lựa chọn hội nghị bắt đầu ở phát sóng trực tiếp thời điểm, như vậy mới có thể khởi đến lớn nhất tác dụng. Trường 623, 24 giờ. Tất cả mọi người bị Long Vương nói cấp chấn kinh rồi. Hồng Long Thật là to gan lớn mật. Hồng Long là tân quật khởi khủng bố tổ chức. Bọn họ mục tiêu là muốn thay đổi thế giới cách cục, làm thế giới trở nên hỗn loạn, muốn một lần nữa thành lập thế giới mới hệ thống. Tuy rằng thực lực của bọn họ đã rất cường đại, phía trước cũng đều có như vậy. Hai lần nghi là bọn họ sợ làm đại động tác, nhưng là bọn họ giã tâm rõ ràng không nhỏ, bọn họ phải dùng một kiện khiếp sợ toàn thế giới đại sự tới tuyên cáo Hồng Long quật khởi. Diệp Nam đám người nơi Long ưng tiểu tổ đều đã cùng Hồng Long đánh quá vài lần giao tế, từ trước hết suối dục hóa hạ sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu phó viện trưởng. Nhiêu toàn cướp lấy hoa hạ mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả. Ngay sau đó lại là đoạt gián độc đạn đạo chuẩn bị ở ba cơ thành thị trung tâm phóng thích. Lần này càng khoa trương, cư nhiên là đầu đạn hạt nhân. Gián độc đạn đạo một khi nổ mạnh, này diện tích che phủ khả năng cũng liền phạm vi 1 km, nhiều nhất cũng liền mấy km. Nhưng là đạn hạt nhân kia nhưng xem có thể nói là trên thế giới uy lực lớn nhất vũ khí, kia chính là có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu khủng bố đồ vật. Đầu đạn hạt nhân tuy rằng là áp số bản uy lực tương đối nhỏ rất nhiều, nhưng là đối với một tòa thành thị tới nói, kia cũng tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Một khi đầu đạn hạt nhân ở tạp đa nhị nổ mạnh, toàn bộ tạp đa nhị chỉ sợ đều sẽ biến thành một thiên phê tích, tất cả mọi người sẽ chết. Diệp Nam gọn gàng dứt khoát do hỏi, chúng ta có thể làm cái gì? Long Vương trầm giọng nói, tuy rằng ý Mỹ Á phương diện đã cho thấy sẽ tận lực tìm Long Thiết Đức Phu, nhưng là nói thật, chúng ta đối bọn họ năng lực cầm hoài nghi thái độ, cho nên ta hy vọng các ngươi ra tay. Truy tra Long Thiết Đức Phù, ở đại hội triệu khai phía trước tìm được hắn, tìm được kia viên đầu đạn hạt nhân, giải trừ lúc này đây nguy cơ. Diệp Nam Nhữ Mày nói, chúng ta ra tay hoàn toàn không thành vấn đề, chính là chúng ta hiện tại thân phận thị phi pháp nhập cảnh. Hơn nữa chúng ta mới chấp hành song vệ tinh theo dõi hệ thống phá hư, chúng ta tùy tiện xuất hiện, chẳng phải là trực tiếp nói cho mọi người, bạch đức quốc vệ tinh theo dõi hệ thống là chúng ta làm rớt. Long Vương ngừ một tiếng, chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Lần này chúng ta hoa hạ cũng có nhân vật trọng yếu tham gia lần này nhiều quốc hội nói, đi theo cũng có không ít bảo tiêu cùng tương quan nhân viên, chúng ta sẽ tại đây mặt trên làm một ít tay chân, cho các ngươi cắt thân phận, trở thành người lãnh đạo người bên cạnh, như vậy các ngươi ít nhất có thể công khai hành động, chẳng qua điều tra cùng chiến đấu như cũ cần thiết lúc riêng tư tiến hành, nếu không nói, ý Mỹ Á cũng sẽ can. Thiệp các ngươi hành động. Diệp Nam hơi có chút lo lắng hỏi, như vậy có thể hay không có điểm mạo hiểm. Long Vương cười nói không cần lo lắng, nếu ta đưa ra phương pháp này, tự nhiên cũng là mặt trên đồng ý, hơn nữa cũng là được không? lại nói, các ngươi phía trước chấp hành hành động, không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, việc này liền tính bọn họ biết là chúng ta làm, không chứng cứ còn không phải giống nhau kết quả. Diệp Nam tưởng tượng cũng đúng, phía trước nhiệm vụ lại nói tiếp kỳ thật đã kết thúc, liền tính hiện tại bọn họ bị người cấp bắt lấy, cũng không từ chứng minh chính là bọn họ xử lý cái kia vệ tinh theo dõi hệ thống. Hảo, chúng ta cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại có cái gì manh mối sao?" Long Vương trầm giọng nói, "Chúng ta người trải qua nhiều mặt tìm hiểu, còn điều tra tới rồi Long Thiết Đức Phu trò chuyện ký lục, trải qua liên hệ tần suất, khu gian chờ các loại thủ đoạn tiến hành phân biệt, phát hiện ở tạp đa nhị có một người, Têu Duy Tư Đặc." "Tạp Nhĩ "Ba Đức, hắn hẳn là Long Thiết Đức Phu mang theo đầu đạn hạt nhân tiến vào tạp đa nhị nhân vật trọng yếu." "Hiện tại Long Thiết Đức Phu mang theo đầu đạn hạt nhân tiến vào tạp đa nhị đã biến mất, cái này Duy Tư Đặc đó là cuối cùng duy nhất manh mối." Các ngươi tìm được hắn, từ hắn trên người tìm đến Long Thiết Đức Phu hành Tung. Nhớ kỹ, các ngươi động tác muốn mau, khoảng cách hội nghị triệu khai còn có 24 giờ. Một khi hội nghị triệu khai, đối phương liền có thể có thể kích nổ đầu đạn hạt nhân, đem toàn bộ thành thị hóa thành phế tích, không ai có thể thoát được rớt. 24 giờ, tất cả mọi người trái tim co rụt lại. Còn kịp sao? Long Vương Thanh Âm có điểm trầm trọng, nhiệm vụ này thực khẩn cấp, các ngươi đem hết toàn lực đi làm. Nếu cuối cùng có thể giải quyết đương nhiên là chuyện tốt, nếu ở hội nghị triệu khai trước một giờ các ngươi còn không có giải quyết vấn đề, vậy các ngươi liền tùy đoàn rút lui. Diệp Nam ánh mắt có chút ninh tập hợp, đây là một cái chỉ định nhiệm vụ, không có bất luận cái gì lựa chọn nhiệm vụ. Là, các ngươi chuẩn bị một chút đi, 10 phút sau sẽ có người tới cửa tiếp các ngươi, các ngươi nghe theo bọn họ an bài, ngang phân hoàn thành thay đổi sau các ngươi liền có thể chính mình hoạt động. Chúng ta sẽ tùy thời cho các ngươi chi viện, giữ lại liền rửa các ngươi Duy tư đặc tư liệu, ta sẽ lập tức chia ngươi, ngươi có 10 phút thời gian nhớ ký hắn. Chúc các ngươi vận may. Long Vương thanh em sau khi biến mất, Diệp Nam thực mau liền thu được Duy tư đặc tư liệu. Diệp Nam nhanh chóng xem xét Duy tư đặc tư liệu, dự kiến phát hiện cái này Duy tư đặc thế nhưng vẫn là một người tạp đa nhị quan viên, hơn nữa địa vị còn không thấp. Diệp Nam dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được, Long Thiết Đức Phu khẳng định là cho Duy tư đặc không ít tiền, thu mua Duy tư đặc. Sau đó thông qua Duy Tư đặc cung cấp an toàn con đường hoặc là cái gì quan hệ, sau đó đem kia cái đầu đạn hạt nhân an toàn đưa vào tạp đa nhĩ. Duy Tư đặc biết chính mình đưa vào tạp đa nhĩ chính là một quả đầu đạn hạt nhân sao. Nếu đúng vậy lời nói, kia hắn khẳng định hiện tại đã đào tẩu rời đi tạp đa nhĩ, rốt cuộc ai cũng sẽ không ở chỗ này chờ chết không phải. Hiện tại còn kịp sao? Diệp Nam nhanh chóng ký lục hạ Duy Tư đặc sở hữu tư liệu, mới vừa thu hồi cứng nhắc, mọi người liền nghe được ô tô động cơ thanh âm sau đó thản lăn tiến đến mở cửa một chiếc to rộng phòng xe khai tiến vào thản lăn đi vào tới bình tĩnh nói đón đưa các ngươi người đã tới các ngươi chính mình vũ khí đạn dược không cần mang đi liền đặt ở nơi này đi bọn họ sẽ vì các ngươi chuẩn bị tương ứng vũ khí mặt khác dâu ria đồ vật cũng đều lưu lại nơi này không cần mang theo mọi người nhanh chóng đứng dậy đi theo thản lăn ra cửa bước lên kia chiếc to rộng phòng xe phòng trong xe ngồi hai gái ăn mặc tây trang cả vạt mang theo hai nghe nam nhân vừa thấy trang phục đó là Bảo Tiêu. Một người thân hình cao lớn nam nhân biểu tình nghiêm túc nói, nói ngắn gọn, các ngươi hiện tại yêu cầu cởi ra các ngươi trên người áo nguy trang, thay này đó quần áo, từ giờ trở đi, các ngươi đối ngoại thân phận là lần này hoa hạ tham dự lãnh đạo tùy đoàn Bảo Tiêu, nơi này có chúng ta vì các ngươi cung cấp vũ khí, chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp một chiếc xe, đây là các ngươi mỗi người thân phận tạm, cầm, hơn nữa phải nhớ kỹ mặt trên sở hữu tư liệu, có lẽ khả năng sẽ dùng. Diệp Nam bọn người tiếp nhận một phần tư liệu cùng với một trương giấy chứng nhận, mọi người phát hiện mặt trên lại là có bọn họ ảnh chụp, nhưng là tên lại là hoàn toàn bất đồng. Diệp Nam trong lòng thầm giật mình những người này làm việc hiệu suất, Long vương bên kia mới thông chi phía chính mình, bên kia đã cái gì đều làm tốt. Tư liệu thượng cũng không phức tạp, mọi người đều là quét hai mắt liền toàn bộ nhớ kỹ. Diệp Nam nhìn trước mặt kia một đống tây trang áo sơ mi, trên mặt biểu tình hơi có hai phân vi diệu. Đổi trang. chương Trường 624 Tiền đề là ngày mai ngươi còn sống mới được. Mọi người nhanh chóng hoàn thành chính mình trang phục đổi mới, không có biện pháp. Hiện tại Diệp Nam đám người trang điểm vừa thấy chính là phi thường chuyên nghiệp hoa hạ quân nhân. Này nếu như bị người nhìn đến, chỉ sợ rất khó giải thích đến rõ ràng. Mỗi người cũng đều nhớ kỹ chính mình thân phận, như vậy chẳng sợ cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ cũng không cần bị hoài nghi, nhiều nhất là làm sự tình vượt rào mà thôi. Xe ngừng lại, tiêu nam nhân chỉ chỉ bên cạnh dừng lại một chiếc thương vụ xe hơi. Này chiếc xe cho các ngươi dùng, các ngươi thời gian không nhiều lắm, thỉnh nắm chặt. Chúc các ngươi vận may. Diệp Nam chờ nhân ngư quán xuống xe, mỗi người đều là bạch áo sơ mi tây trang cùng giải da, mang theo thai nghe, một bộ tinh anh bảo tiêu tư thế. Bọn họ đột kích bộ thương cùng ngắm bắn súng trường cũng toàn bộ đều bị giữ lại, trên người chỉ có súng lục cùng hai thanh mini súng tự động cùng với băng đạn, cũng không có bất luận cái gì liều đạn chờ uy lực cường hãn đồ vật. Hiện tại, bọn họ không hề là bộ đội đặc công nhân. Mà là chức nghiệp bảo tiêu Vài người nhanh chóng lên xe Diệp Nam trong tay như cũ cầm cái kia quân dụng cứng nhắc Trực tiếp hướng dẫn Duy Tư Đặc trô ở Trực tiếp đi Duy Tư Đặc ra Bàn phím ngồi trên điều khiển vị Khởi động xe, thuận miệng hỏi Hiện tại chính là ban ngày Không biết Duy Tư Đặc có hay không ở nhà Diệp Nam trầm giọng nói Nếu hắn biết hắn trợ giúp vận chuyển chính là cái gì Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm một việc Đó chính là cuốn khoảng trốn chạy Hy vọng chúng ta còn kịp Thái Sơn do dự hỏi Ngươi nói có không thể nào hắn căn bản không biết chính mình giúp đỡ trộm vận tiến tạp đa nhị chính là một quả đủ để hủy diệt toàn bộ tạp đa nhị đầu đạn hạt nhân đâu. Diệp Nam gật đầu, có cái này khả năng, hơn nữa khả năng tính không nhỏ, rốt cuộc bán đứng chính mình quốc gia, mấy trăm vạn người bởi vì chính mình hành vi bị chết. Loại chuyện này, không phải cùng hung cực ác đến cực hạng người, giống nhau là làm không được, đương nhiên, cũng có thể là đã chịu hiếp bước, cũng là có khả năng. Mọi người tất cả đều hiểu rõ không bố tổ chức hành sự từ trước đến nay chỉ lo đạt tới mục đích, trước nay đều là không từ thủ đoạn, bọn họ hoàn toàn khả năng trước đó bắt cóc Duy Tư Đặc thân nhân hiếp bức hắn trợ giúp hoàn thành trộm vận đầu đạn hạt nhân tiến tạp đa nhĩ. Đương nhiên, này hết thể đều là đại gia suy luận mà thôi, đến nỗi sự thật, chỉ có nhìn thấy Duy Tư Đặc mới biết được. Xe nhanh chóng lén đi, thực mau liền đến Duy Tư Đặc chỗ ở, Diệp Nam hạ lệnh nói, Thái Sơn, bàn phím các ngươi hai cái tiếng Anh tương đối lưu, cùng ta cùng đi, những người khác ở trên xe chờ là duy tư đặc ở tại một đống đơn người tiểu biệt thự diệp nam mang theo thái sơn bản phím hai người ba người đi tới tiểu biệt thự cửa ấn động chuông cửa lặp lại vài lần chuông cửa lúc sau trên vách tường nhưng coi điện thoại loa vang lên một người nam nhân trầm thấp lời nói thanh các ngươi là ai diệp nam thở dài nhẹ nhõm một hơi đối phương còn ở liên hảo hiện tại bọn họ lo lắng nhất chính là tìm không thấy duy tư đặc duy tư đặc là duy nhất cùng long thiết đức phu liên hệ quá người nếu mất đi này duy nhất manh mối Khi muốn biển rộng tìm kim tìm được Long Thiết Đức Phu, căn bản là không có khả năng. Diệp Nam lấy ra bản thân kia trương công tác chứng minh, nhắm ngay cả mạ giác, chúng ta là hoa hạ phỏng vấn đoàn nhân viên công tác, chúng ta người phía trước gặp được một chút vấn đề, yêu cầu người bên này lập tức cho xử lý. Hơi chút chờ đợi vài giây, khóa cửa bị mở ra, Diệp Nam chờ ba người kéo ra cửa phòng đi vào nhà ở, hơn nữa tùy tay mang lên cửa phòng. Một cái ăn mặc áo ngủ trung niên nam nhân đứng ở nhà ở Trung ương, nghi hoặc nhìn ba người Các ngươi phỏng vấn đoàn không phải có chuyên môn người tiếp đại sao, vì sao ta trước đó không có nhận được bất luận cái gì thông chi. Diệp Nam mỉm cười hướng về phía Thái Sơn cùng bản phím bãi bãi đầu, hai người đã hướng về bên cạnh lướt ngang vài bước, đứng ở cửa thang lầu cùng bàn công biên, phong kín duy tư đặc nhiệm gì khả năng đường lui. Diệp Nam ngưng tụ nội khí ở nhĩ, cẩn thận lắng nghe vài giây, mỉm cười nói, bởi vì chuyện này chỉ có duy tư đặc tiên sinh ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết, cho nên chúng ta liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Duy Tư Đặc có chút cảnh giới nhìn thoáng qua Thái Sơn cùng bàn phím, trầm giọng nói, chuyện gì? Diệp Nam nhìn trầm trầm Duy Tư Đặc đôi mắt, mỉm cười nói, ta muốn biết Long Thiết Đức Phu Tiên Sinh hiện tại ở nơi nào. Duy Tư Đặc sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? Diệp Nam thanh âm biến lãnh, thời gian khẩn cấp, Duy Tư Đặc Tiên Sinh, ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Nguyên bản ta cho rằng ngươi là biết ngươi làm cái gì, nhưng là xem ngươi hiện tại cư nhiên còn như vậy nhàn nhã ăn mặc áo ngủ ở nhà, xem TV. Nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là hoàn toàn không biết tình A. Duy Tư đặc trầm giọng nói, ta không quen biết cái gì Long Thiết Đức Phu, ta cũng không biết ngươi nói chính là cái gì, nhà ta không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi rời đi, thật sự nếu không đi, ta liền báo nguy. Diệp Nam trầm giọng nói, báo nguy à, báo à, nói cho bọn họ ngươi là như thế nào giúp đỡ sẽ Long Thiết Đức Phu đem một quả có thể hủy diệt toàn bộ tạp đa nhĩ đầu đạn hạt nhân vận nhập tạp đa nhĩ, ta muốn biết những cái đó cảnh sát biết việc này sau sẽ là cái dạng gì biểu tình. Duy Tư đặc sắc mặt đột nhiên lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, đầu đạn hạt nhân. Các ngươi nói cái gì đầu đạn hạt nhân? Diệp Nam nhìn chằm chằm Duy Tư đặc sắc mặt biến hóa, đã xác định tình báo cũng không sai lầm, việc này tuyệt đối cùng Duy Tư đặc có quan hệ. Diệp Nam ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Duy Tư đặc, Long Thiết Đức Phu là khủng bố tổ chức Hồng Long Người, bọn họ phía trước kế hoạch quá vài lần khủng bố hoạt động đều lấy thất bại chấm dứt, hiện giờ bọn họ làm đến này cái đầu đạn hạt nhân, chuẩn bị ở tạp đa nhị kiếp nổ. Tính cả tại đây tham gia hội đàm nhiều quốc chính khách cùng nhau xử lý, lấy này tới tuyên cáo bọn họ hồng lòng quật khởi, duy tư đặc tiên sinh, ngươi thật sự không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc làm cái gì sao. Duy tư đặc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Các ngươi là ở làm ta sợ, ta. Diệp Nam xua xua tay nói, đem hắn trói lại tới, ta tưởng ngày mai buổi sáng nhiều quốc hội nói bắt đầu thời điểm, Long Thiết Đức Phu hẳn là liền sẽ kiếp nổ đầu đạn hạt nhân. Đến lúc đó khiến cho Duy Tư Đặc tiên sinh cùng thành phố này cùng nhau táng thân đi, cũng vì chính hắn đã làm sự tỉnh trả giá đại giới. Bàn phím cùng Thái Sơn đi ra phía trước, thô bạo tún quá Duy Tư Đặc, làm hắn ngồi ở một cái ghế thượng, sau đó ở phòng tạp vật tìm một cây dây thừng đem Duy Tư Đặc thô bạo cột vào trên ghế. Toàn bộ quá trình Duy Tư Đặc hoàn toàn không dám mở miệng kêu cứu, bởi vì Thái Sơn trong tay thương đối diện hắn đầu đầu. Các ngươi không thể làm như vậy, ta phải hướng các ngươi quốc gia kháng nghị. Diệp Nam cười nói Hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là tiền để ngươi đến sống quá ngày mai mới được. Đương nhiên, ngươi hiện tại cũng có thể nói cho chúng ta biết Long Thiết Đức Phu rốt cuộc đi nơi nào, nếu chúng ta có thể tìm được hắn, tìm được kia cái đầu đạn hạt nhân nói, có lẽ ngươi còn có thể sống sót. Diệp Nam không có nghiêm hình bức cung, nhưng là duy tư đặc toàn bộ đã bị thật lớn khủng hoảng sợ báo phủ, nhìn ra được tới, hắn căn bản là không biết chính mình làm sự tình gì. Ta nói, các ngươi muốn biết cái gì? Ta thật sự không biết Long Thiết Đức Phu muốn vận đồ vật bên trong có đầu đạn hạt nhân. Chương 625, ngươi liền vì thành phố này tuẫn táng đi. Long Thiết Đức Phu như thế nào liên hệ thượng ngươi? Duy Tư Đặc đã bị Diệp Nam đám người nói cấp dọa tới rồi, căn bản là không dám có bất luận cái gì dầu diếm, biết gì nói hết, không nửa lời dầu diếm. Không có biện pháp, chính hắn cũng không muốn chết ta. Ta liên hệ phương thức bản thân cũng không tính cái gì bí mật, Long Thiết Đức Phu gọi điện thoại cho ta, nói hắn là một vị thương nhân. Muốn vận một ít đồ vật tiến tạm đa nhĩ, làm ta châm trước một chút. Diệp Nam trầm giọng hỏi, hắn chẳng lẽ chưa nói là thứ gì? Duy Tư đặc sắc mặt xấu hổ đỏ lên nói, hắn nói là một đám buôn lậu chiếc xe, ta cũng đi xem xét quá, cũng sắc thật là, hắn cho ta một số tiền, làm ta mắt nhắm mắt mở, ta động tham nghiệm, liền đáp ứng, rồi. Cho ngươi bao nhiêu tiền, có thể làm ngươi làm lơ pháp kỷ, căng nguyện làm người khác ô dù Duy Tư đặc cắn răng nói, 50 vạn đô la, hắn nói đây là lần đầu tiên Chỉ là một ít buôn lậu ô tô, nhiệt nếu hợp tác vui sướng, về sau còn sẽ có nhiều hơn giao dịch, cũng sẽ cho ta càng nhiều thù lao. Ta nghĩ ta ở cái này chức vị khả năng ngốc không được bao lâu, trong lúc nhất thời đầu nóng lên, liền đáp ứng rồi. Diệp Nam cười lạnh nói, 50 vạn đô la, ngươi liền đem cả tòa tạp đa nhị thành đều cấp bán, còn có bao gồm chính ngươi tánh mạng cùng với toàn bộ tạp đa nhị mấy trăm vạn người tánh mạng, thật đúng là lưu luyến gia đình a. Duy Tư đặc vẻ mặt đưa đám nói. Ta cũng không biết bọn họ vận chuyển đồ vật bên trong có đầu đạn hạt nhân A. Nếu là, liền tính đánh chết ta, ta cũng sẽ không hỗ trợ A. Diệp Nam không muốn cùng Duy Tư đặc vô nghĩa chậm trễ thời gian, không chút nào dừng lại truy vấn nói, đem ngươi biết đến về Long Thiết Đức Phu sở hữu sự tình đều nói ra đi. Ngươi phải biết rằng, ngươi cũng là ở cứu chính ngươi, trừ phi chính ngươi không muốn sống nữa, vậy ngươi cái gì đều có thể không nói. Không, ta đều nói, làm ta ngắm lại. Duy Tư đặc vội vàng tiêu lên, câu mày. Nỗ lực hối ức, ta cùng hắn gặp mặt số lần cũng không nhiều, cũng chỉ có một lần, hắn đầu tiên là điện thoại liên hệ ta, ta lo lắng hắn lừa gạt ta, còn đi theo hắn đi nhìn thoáng qua hắn sở hữu hàng hóa, sắc thật đều là buôn lậu xe, là từ trên thuyền vật tới. Long thiết đức phu 50 hơn tuổi, tóc có điểm hói đầu, mang theo đỉnh đầu mũ. Diệp Nam đánh gây duy tư được nói, chúng ta có long thiết đức phu tư liệu, ngươi nói một chút mặt khác, tỉ như hắn có lộ ra quá này đó xe sẽ bị vận đến chạy đi đâu sao, lại hoặc là... Chính hắn khai cái gì xe, còn có bọn họ là cái gì thời gian vào thành, ở bến tàu giữa hàng chuyên trở nhất định có video giám sát đi. Có, bến tàu bên kia đều là có video giám sát, ngày hôm qua giữa trưa, ước chừng 12 giờ thời điểm đi, bọn họ đem sở hữu xe hạ thuyền, cất vào xe vận tải kéo đi, ta đã từng hỏi hắn này xe là muốn đi đâu. Hắn nói này đó đều là có người đặt hàng, tự nhiên là trực tiếp giao hàng tận nhà, ta nguyên bản còn tưởng tới hỏi, hắn nói không hy vọng ta hỏi quá kỹ càng tỉ mỉ. Nói biết được quá nhiều đối ta không chỗ tốt. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, ngươi hiện tại liền cấp bến tàu bên kia gọi điện thoại, chúng ta lập tức sẽ đi qua xem xét video giám sát, làm cho bọn họ toàn quyền phối hợp. Ban phím giúp Duy Tư tháp lấy qua điện thoại, sau đó dặn dò nói, ngươi hẳn là biết nói như thế nào. Diệp Nam nói đơn giản nói, hiện tại sự tình rất đơn giản, ngươi nỗ lực hiệp trợ chúng ta thu phục chuyện này, vậy ngươi cũng có thể sống sót, nếu đến lúc đó tạ, ngươi liền cùng ngươi hết thảy chết đi. Duy Tư Đặc chỉ điểm bắt thông điện thoại, sau đó nói một hồi, toàn bộ hành trình vô cùng phối hợp. Cúp điện thoại lúc sau, Diệp Nam dò hỏi, từ lần đó về sau, ngươi liền lại chưa thấy qua hắn sao? Duy Tư Đặc điểm đầu, Diệp Nam cao mày nghĩ nghĩ, nếu hắn liên hệ qua ngươi, vậy ngươi lại cho hắn gọi điện thoại, tưởng một cái thích hợp lý do, ước hắn gặp mặt, xem hắn hay không đáp ứng. Diệp Nam đưa ra biện pháp này, tự nhiên là đơn giản nhất phải làm pháp, nếu có thể trực tiếp liên hệ thượng Long Thiết Đức Phu, hơn nữa nhìn thấy hắn. Chưa Diệp Nam đám người liền có thể đối hắn tiến hành bắt giữ, sau đó từ trong miệng của hắn ép hỏi ra đầu đạn hạt nhân rốt cuộc ở nơi nào. Duy tư đặc tự nhiên cũng biết Diệp Nam đám người là như thế này tưởng, hắn hiện tại cũng hy vọng chuyện này có thể hòa bình giải quyết, hắn muốn gặp phải hậu quả khả năng thực thảm, nhưng là tổng so hoanh một tiếng bị nổ chết hào đi. Duy tư đặc chỉ điểm bàn phím bắt điện thoại, nhưng mà trong điện thoại lại truyền đến lệnh băng nhắc nhở, dây số vô pháp chuyển được. Lặp lại mấy lần sau, bàn phím bất đắc dĩ ngừng đầu. Cái này dãy số hẳn là ở sử dụng sau đã bị vứt bỏ, đối phương nếu chuẩn bị tạc rất tạm đa nhĩ, hơn nữa đã vào thành, tự nhiên liền không cần lại cùng Duy Tư Đặc liên hệ. Diệp Nam cũng không có quá ngoài ý muốn, đơn giản đến nói, đi thôi, tắt thượng hắn miệng, đánh vừng hắn, ném vào trong phòng đi, bảo đảm hắn vào ngày mai phía trước vô pháp ra tới. Duy Tư Đặc hoảng sợ mở to hai mắt, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta đã đều ấn các ngươi nói làm. Diệp Nam lạnh lùng nhìn chầm chầm Duy Tư Đặc nói, ấn ngươi sợ làm hành vi Căn bản là có thể trực tiếp bắn chết rớt, nếu vận khí tốt, ngươi tỉnh lại còn sống, vậy chờ đợi hẳn là có trường phạt đi. Duy Tư đặc hoàng sợ hỏi, chính là nếu các ngươi thất bại đâu. Diệp Nam lạnh lùng trả lời nói, vậy ngươi vào chỗ thành phố này tuấn tăng đi. Ban phim tùy tiện cầm một khối bố nhét vào hắn miệng, sau đó hai người đem hắn tính cả ghế nâng vào bên cạnh phòng, đánh hôn mê hắn, sau đó mang lên cửa phòng, đi ra. Diệp Nam xoay người, đi thôi, chúng ta đi bến tàu. Bàn phím đi theo Diệp Nam tưởng ngoại đi đến, nghĩ nghĩ nói, chuyện này chúng ta hay không yêu cầu thông chi y mì á quân vương, bọn họ điều động nhân viên lực lượng rốt cuộc hiếu thăng đến nhiều. Diệp Nam không chút do dự lắc đầu nói, đây là một cái một tuyến, chúng ta nhúng tay truy tra cùng bọn họ nhúng tay truy tra kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, hơn nữa nếu bọn họ đã biết, động tính khẳng định nháo thật sự đại, khó bảo toàn hồng Long không có người giấu ở bọn họ trong đó, một khi Long Thiết Đức Phu được đến tin tức, ta dám khẳng định bọn họ nhất định sẽ trước tiên kiếp nổ kia mọi người đều toàn xong đời. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam đối bản phim nói, chúng ta sở hữu thảm thính đến tin tức, đều kịp thời hồi báo cấp quê quán, như vậy liền tính chúng ta điều tra xảy ra vấn đề, bọn họ cũng có thể đem này đó tình báo thông báo Hê Giờ Á quân Vương, làm cho bọn họ tiếp tục hành động. Minh Bạch Diệp Nam kỳ thật hiện tại đã Minh Bạch vì sao ẩn Long Căn cứ được đến tin tức sau, không đem cái này tin tức trọng yếu nói cho Y Mỹ Á, lại ngược lại nói cho Long Hưng Tiểu Tổ làm cho bọn họ tới bí mật chấp hành nhiệm vụ này. Diệp Nam đám người là ngoại lai người, tương đối không như vậy dễ dàng chịu chú ý, cũng là phía trước không ở Hồng Long người quan sát đối tượng người. Diệp Nam khẳng định Hồng Long nhất định có người theo dõi y mì Á quân vương. Nếu cục phương một khi triển khai cái gì hành động, kia bọn họ nhất định sẽ phát giác, mà Long Thiết Đức Phu nhất định sẽ trước tiên kích nổ đầu đạn hạt nhân. Hiện tại nhiều quốc người lãnh đạo trên thực tế đã tới rồi, bọn họ sợ chờ bất quá là một cái toàn trường phát sóng trực tiếp nổ mạnh mà thôi. Nếu chỉ cần là vì nổ mạnh, kia bọn họ hiện tại đã hoàn toàn có thể kiếp nổ. Đây là hồng long dạ tâm, cũng là long ưng tiểu tổ duy nhất cơ hội. chương 626, 8 chiếc buôn lậu xe. Rời đi Duy Tư đặc phòng, Diệp Nam đoàn người đánh xe đi trước tạp đà nhị bến tàu. Bởi vì Duy Tư đặc phía trước trước tiên có công đạo quá, tuy rằng bến tàu người phụ trách rất kỳ quái vì sao tới là mấy cái hoa hạ người, nhưng là lại cũng không phi thường phối hợp. Diệp Nam đám người điều ra video giám sát, Dựa theo Duy Tư Đặc theo như lời thời gian, thực mau liền tìm được rồi ngay lúc đó video giám sát. Từ video giám sát thượng, Diệp Nam đám người thấy được Long Thiết Đức Phù, cũng thấy được Duy Tư Đặc, cũng thấy được kia mấy chiếc xe vận tải lớn. Diệp Nam ký lục hạ mỗi chiếc xe vận tải giấy phép giấy số, sau đó lại làm nhân viên công tác lấy tới vận chuyển này đó xe mà đến thuyền chờ tương quan tư liệu, vận rộn một hồi sau, cuối cùng đem nơi này có thể tìm được tư liệu đều toàn bộ cấp tìm được rồi ở được đến những cái đó xe vận tải giấy phép giấy số cùng với bọn họ rời đi bến tàu thời gian sau Diệp Nam liền làm bản phím đem này đó tư liệu đều trước tiên hồi báo cho căn cứ chờ đến Diệp Nam đám người điều tra sau khi căn cứ cũng đã truyền đến về kia mấy chiếc xe vận tải lớn cụ thể tư liệu Diệp Nam lật xem này mấy chiếc xe vận tải lớn tư liệu phát hiện bọn họ đều là thuộc về một nhà công ty giao hàng hơn nữa nhà này công ty giao hàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cũng đều đã ra tới ít nhất từ mặt ngoài xem Đây là một nhà hoàn toàn bình thường công ty giao hàng, không có bất luận cái gì khác thường hoặc là đang giá hoài nghi địa phương. Căn cứ bên này đánh cắp tạp đa nhị theo dõi hệ thống, rõ ràng tra được này đó xe vận tải. Ở chợ này đó buôn lậu chiếc xe tiến vào tạp nhiều về sau nơi nơi chuyển động một vòng sau. Sau đó liền về tới này giá xe vận tải công ty công ty địa chỉ. Đi. Tuy rằng gọi điện thoại liền có thể do hỏi rõ ràng, nhưng là Diệp Nam đám người lại cũng lo lắng vạn nhất cái này công ty chính là Hồng Long Thế Lực kia chính mình đám người gọi điện thoại qua đi, chẳng phải là rút dây động dừng. Ở như vậy thời điểm, cần thiết phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, một bước chi kém, liền có thể có thể đưa tới đầu đạn hạt nhân trước tiên nổ mạnh, đến lúc đó không chỉ có tạp đa nhị muốn nổ mạnh, ngay cả Diệp Nam đám người cũng giống nhau chạy không thoát. Diệp Nam đám người giá ô tô, trực tiếp chạy tới nhà này công ty. Tại đây ra công ty cửa, Diệp Nam rõ ràng thấy được hai chiếc xe vận tải lớn, Diệp Nam cầm lấy bên cạnh một chồng folder. Sau đó rút ra mấy chương hình ảnh, đối lập một phen, phát hiện này hai chiếc xe vận tải đúng là phía trước theo dõi xe vận tải. Diệp Nam cũng không có vội vã xuống xe, mà là ngồi trên xe nhìn vài lần, cái này công ty giao hàng bề mặt cũng không tính đại, bãi mấy chương bản làm việc, có vài người ngồi ở bên trong, tựa hồ cũng không gì sự, thực nhàn nhã trò chuyện tiên, có nam có nữ. Ban phím, Thái Sơn, theo ta đi, cẩn thận một chút, các ngươi tùy thời chú ý tiếp ứng. Tuy rằng nhà này công ty thoạt nhìn như thế nào đều không giống như là có vấn đề, nhưng là Diệp Nam lại vẫn là phi thường cẩn thận. Diệp Nam ba người đi xuống xe, đi tới cái kia mặt tiền cửa hàng cửa, mặt tiền cửa hàng vài người đều quay đầu, nhìn về phía Diệp Nam đắng người, nhìn Diệp Nam chờ mấy người trang phục sắc mặt hơi có chút khác thường. Diệp Nam ánh mắt sắc bén đảo qua bất luận cái gì một người, phát hiện bọn họ trên mặt có tò mò cùng nghi hoặc, rốt cuộc Diệp Nam chờ ba người nhìn qua thật sự là không giống khách hàng nhưng là lại không có bất luận cái gì khủng hoảng hoặc là khẩn trương. Diệp Nam tùy tay sáng một chút chính mình chứng kiến, sau đó chỉ chỉ bên ngoài kia hai chiếc xe vận tải, kia hai chiếc xe vận tải là các ngươi công ty sao. Một cái 40 tới tuổi nam nhân đứng lên, biểu tình hơi có hai phân nghi hoặc hỏi, là chúng ta công ty xe vận tải, các ngươi có chuyện gì sao. Diệp Nam đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi ngày hôm qua hay không tiếp một đơn nhiệm vụ, từ vận chuyển hàng hóa bến tàu kéo một ít xe tiến vào tạp đa nhĩ. Diệp Nam ở do hỏi vấn đề này thời điểm, ánh mắt sắc bén như ưng, hắn tay phải cũng buông xuống ở chính mình eo sườn, để ở ngắn nhất khoảng cách bằng thuận tay tư thế rút ra xuống lù. Kia nam nhân lại hiển nhiên không cảm nhận được loại này khát thương áp lực, thản nhiên gật đầu, ưn, là chúng ta kéo, có cái gì vấn đề sao? Diệp Nam lắc đầu, ai thuê các ngươi kéo này đó xe? Kia nam nhân chân mày cau lại, tựa hồ ở hồi ức, hình như là ba tháp tiên sinh, hắn làm chúng ta như vậy sương hô hắn, ở phía trước chút tiên hắn liền tìm được ta. Thuê mấy chiếc xe vận tải, làm ta đi bến tàu kéo hóa, sau đó đem này đó xe rửa gần đưa cho hộ khách. Là hắn sao? Diệp nam tử văn kiện trung rút ra long thiết đức phu ảnh trụ, đưa cho người nam nhân này. Nay trung niên nam nhân nhìn thoáng qua sau liền gật đầu nói, đúng vậy, chính là hắn. Trung niên nam nhân xác nhận lúc sau trên mặt toát ra vài phần bất an, như thế nào, ba thác tiên sinh có cái gì vấn đề sao? Cái này cùng chúng ta nhưng không có gì quan hệ à, chúng ta chỉ là lấy tiền giúp hắn đưa hóa mà thôi. Chờ đến sở hữu xe đều ấn hắn cách nói đưa đến hộ khách trong tay, sau đó chúng ta chi gian giao dịch liền kết thúc, chúng ta nhưng không có làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình A. Diệp Nam trên mặt toát ra vài phần ý vị thâm trường tươi cười, vì cái gì ngươi cảm thấy hắn có vấn đề đâu. Trung niên Nam nhân cười khổ nói, hắn những cái đó xe đều là giá trị chế tạo xa xỉ siêu xe, mỗi một chiếc đều không có giấy phép, hơn nữa rất nhiều còn đều là hạ lượng bản, loại này bất đồng thể bại các loại giới vị xe bị cùng nhau vận chuyển hàng hóa. Tựa hồ có chút giống là bươn lậu Nói chuyện đến nơi đây, Diệp Nam cơ bản đã xác định nhà này công ty giao hàng sát thật là cái gì đều không biết tình. Nếu không nói, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy phản ứng. huống chi, nếu biết bên trong vận chuyển bao hàm một viên đủ để hủy diệt toàn bộ tạp đa nhĩ đầu đạn hạt nhân, bọn họ ở hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ sau, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ này khoác lác. Diệp Nam trầm giọng hỏi, những cái đó chiếc xe đều là đưa cho bất đồng nhân ra sao? Đúng vậy. Mỗi một chiếc xe đều có một cái hộ khách, chúng ta đem hóa đưa đến, đối phương ký nhận sau, chúng ta liền bắt đầu đưa tiếp theo ra. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị mị, này đó hộ khách đều là ai, đều đang ở nơi nào, ngươi đều còn biết không. Kia trung niên nam nhân lắc đầu nói, ta nơi này không có danh sách, lúc ấy ta chính là tùy ba thác tiên sinh. Hắn nói hướng nơi nào đưa, ta liền hướng nơi nào đưa, vẫn luôn đưa xong lúc sau, hắn cũng xuống xe rời đi, sau đó chúng ta liền đã trở lại. Diệp Nam trầm giọng nói. Ngươi nếu theo đoàn xe cùng nhau, ngươi ít nhất hẳn là có thể nghĩ đến khởi này, đó xe đều bị đưa đến chạy đi đâu đi. Trung niên nam nhân gật đầu, cái này ta nhưng thật ra có thể ngẫm lại, đều có thể nghĩ ra. Diệp Nam không chút do dự nói, đem sở hữu xe đưa hóa địa điểm tiếp thu người đều nói một lần, này rất quan trọng, một cái đều không thể đánh rơi, nếu không, ngươi liền có đại phiền toái. Kia trung niên nam nhân sắc mặt hơi hơi một bạch, tốt, tốt, ta làm vận chuyển hàng hóa, đối tạp đa nhị trong thành vẫn là rất quen thuộc bảo đảm một cái không lầu. Diệp Nam ở trước mặt triển khai một trương giấy, sau đó đem cứng nhắc bản đồ mở ra. Nói đi, kia trung niên nam nhân trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, tổng cộng là 8 chiếc xe, chúng ta rời đi vận chuyển hàng hóa bến tàu sau, đi trước phổ lan đốn đại đạo, ở một nhà biệt thự cửa, ân, trên bản đồ, ở chỗ này. Trường 627, kẻ có tiền khẳng định không nghĩ đương tử sĩ. Nay trung niên nam nhân sắc thật đối tạp đa nhị thành đều phi thường quen thuộc. Hắn ấn chính mình trong trí nhớ lưu Tích An, đem 8 lần dừng xe địa phương đều nhớ rõ rõ ràng. Này 8 chiếc buôn lẩu xe toàn bộ đều là phi thường sang quý, có thể mua nổi như vậy xe tự nhiên không phải là người thường, khẳng định đều là tạp đa nhị trong thành có uy tín danh dự phú hảo. Này đó phú hảo trụ vị trí cơ bản đều là đơn độc biệt thự hoặc là trang viên, mà như vậy vị trí tự nhiên cũng là càng thêm dễ dàng bị người chú ý tới. Thức mau, 8 người mua vị trí toàn bộ đều trên bản đồ thượng đánh dấu ra kỹ càng tỉ mỉ địa điểm. Diệp Nam lại đề ra nghi vấn mấy cái kỹ càng tỉ mỉ vấn đề sau, liền về tới trên xe. Nay 8 chiếc xe trải rộng toàn bộ tạm đa nhĩ thành, kia cái đầu đạn hạt nhân khẳng định liền ở trong đó một chiếc trong xe, nhưng là rốt cuộc là ở đâu một chiếc trong xe đâu? bàn phím nhìn cứng nhắc thượng 8 điểm đỏ, có chút phạm sầu. Hơn nữa hiện tại liền tinh chúng ta tìm được rồi này 8 chiếc xe, kia cái đạn hạt nhân cũng chưa chắc còn ở trong xe, có lẽ sớm đã bị rời đi này tám chiếc xe cũng chỉ là vàng thao lẫn lộn, lẫn lộn đại gia tầm mắt, làm đại gia không thể nào truy tra. Diệp Nam ngón tay thượng ở cứng nhắc thượng thao tác, trong miệng trả lời nói, đúng vậy, đối phương hẳn là như vậy tính toán, liền tính muốn tra, muốn nhất nhất bài tra cũng yêu cầu đại lượng thời gian, nhưng là chúng ta hiện tại cũng không có bất luận cái gì mặt khác lựa chọn, đây là chúng ta duy nhất có thể truy tra manh mối, cũng chỉ có thể nghĩ cách đi tra. Thái Sơn cao mày hỏi, chính là như thế nào đi tra đâu? Chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ. Lại không thể điều động bất luận cái gì tài nguyên, liền này vài người. Diệp Nam trầm tư trong chốc lát nói, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta hiện tại yêu cầu tách ra, tổng cộng 8 điểm, chúng ta 6 cá nhân, trước từng người phụ trách một cái điểm. Không thu nghi hoặc hỏi, chúng ta muốn như thế nào làm? Quan sát, hỏi thăm, thu mua nhà bọn họ người hầu, tìm các loại lý do hướng bọn họ người hầu hoặc là bọn họ hàng xóm tìm hiểu bọn họ chủ nhân là ai, hay không mua một chiếc hảo xe. Quan trọng nhất chính là bọn họ chủ nhân hay không còn ở. Diệp Nam thanh âm hơi hơi tạm dừng một chút, "Này tám địa phương, phần lớn đều là người giàu có trang viên, nhưng là cũng có không phải, nơi này, nơi này, còn có nơi này, này ba cái địa điểm cũng không có đại phú hào biệt thự hoặc là trang viên, này tam chiếc xe hiểm nghi lớn nhất, nghi cách xem xét này phụ cận video giám sát hoặc là các loại." Diệp Nam như vậy vừa nói, đại gia tức khắc hiểu được, Châu dừng trầm giọng nói, "Đội trưởng Ý của ngươi là nếu đối phương biết đầu đạn hạt nhân, biết Hồng Long hành động, nhưng cái đó mua xe phú hào, khẳng định sẽ không lưu lại bồi cùng chết, khẳng định sẽ rời đi, phải không? Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, đương nhiên cũng không bài trừ tử sĩ, chính là một người nếu có được hàng tỷ gia sản, ta tưởng hắn là sẽ không đi làm tử sĩ chuyện như vậy, hắn cũng còn hẳn là phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng, cho nên mặc kệ là chính bọn họ, vẫn là Hồng Long, đều sẽ làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Tuần tra mua sắm này 8 chiếc xe chủ nhân, nhìn xem ai không ở tạm đa nhĩ, ai hiểm nghi liền lớn nhất, hiện tại, tiên tiến tính bước đầu tiền siêu tập tin tức hành động đi. Thái Sơn, ngươi đến cái này điểm. Bàn phím, ngươi đến nơi đây. Diệp Nam nhất nhất phân phó mỗi người phụ trách điểm, cuối cùng nói, đại gia bảo trì liên hệ, phát hiện bất luận cái gì không thích hợp trước tiên hồi báo, không cần tùy tiện một người tiến hành thâm nhập điều tra, phải tránh rút dây động dừng. minh Bạch sao? Là, đi thôi, đi trước cái này điểm. Xe khởi động, nhanh chóng hướng về gần nhất một cái cơ lắc mở đi, tới rồi địa phương, phụ trách cái này điểm khổng thu toàn xuống xe tử. Xe một đường bao táp, mỗi đến một cái điểm, liền có một người xuống xe, Diệp Nam cũng ở đếm ngược cái thứ hai điểm, cũng là hắn hoài nghi ba cái điểm một trong số đó xuống xe. Diệp Nam tìm được rồi vận chuyển hàng hóa chủ tiệm theo như lời vị trí, phát hiện nơi này lại là một cái chiếc xe sửa chữa xưởng, Diệp Nam đi vào, đôi mắt quét một vòng, ánh mắt liền tạm dừng ở. Hắn thấy được một chiếc không có giấy phép màu lam sa hoa xe thể thao chính ngừng ở sửa chữa trong xưởng, động cơ cái là mở ra, mấy cái công nhân bộ dáng người đang ở bên cạnh thảo luận cái gì. Diệp Nam đã từng ở trên bến tàu gặp qua này một đám buôn lậu xe, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này chiếc màu lam sa hoa xe thể thao đúng là trong đó một chiếc. Dễ dàng như vậy biến tìm được rồi này chiếc xe thể thao, làm Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là hắn lại một chút không dám đại ý. Một cái cánh tay thượng có hình xăm đại hán đã đi tới. Hải, Tiểu Nhị, có cái gì yêu cầu sao? Diệp Nam ánh mắt quét một vòng, ta có chiếc xe tưởng cải trang một chút, muốn hỏi một chút các ngươi hay không có thể tiếp được. Tiêu đại hán nét miệng cười nói, đương nhiên, chúng ta nơi này tuy rằng là sửa xe xưởng, nhưng là chân chính nhiều nhất kinh doanh vẫn là cải trang xe. Nhạ, ngươi xem, liền như vậy cấp bậc xe chúng ta đều có thể cải trang, còn có cái gì chúng ta trị không được. Tiêu đại hán chủ động chỉ vào kia chiếc màu lam siêu chạy trốn y đối với Diệp Nam nói, Lấy này tới chứng minh chính mình sửa xe sưởng cải trang kỹ thuật. Diệp Nam ánh mắt dừng ở màu lam siêu chạy thượng, ra vẻ kinh ngạc nói, đây chính là hạ lựa bản, ai lấy tới cải trang. Đại hán cười nói, trên thế giới này nhất không thiếu đó là kẻ có tiền, ta một cái hộ khách thích nhất chơi đua xe, hơn nữa thích xe thể thao, này chiếc xe là hắn mới vừa mua, từ nước ngoài vận tới, trực tiếp liền phóng chúng ta này tiến hành cải trang, vừa rồi hắn còn tới một chuyến đâu đúng rồi, anh em, ngươi chính là cái gì xe? có cái gì ý tưởng, tưởng như thế nào cải trang. Diệp Nam bậy bạ vài câu, liền rời đi nhà này sửa chữa xưởng, sau đó lại đi đến bên cạnh không xa địa phương, hướng về lão Bản hỏi thăm một chút nhà này sửa chữa xưởng. Hỏi thăm sau khi kết thúc, Diệp Nam hơi có chút thất vọng đi ra, bởi vì nhà này lão Bản cùng hắn công nhân nhóm đều là này phụ cận người, này cửa hàng cũng khai rất nhiều năm, này đó công nhân nhóm cũng đều là dịu già rất trẻ, ở ngay lúc này còn có thể tại này sửa xe. Bọn họ tuyệt đối không phải Hồng Long hoặc là tham dự đến cái này hạch bạo kế hoạch người. Cái này điểm, bài trừ. Từ cái này điểm bài trừ, Diệp Nam cũng mơ hồ đã biết, này tám chiếc buôn lậu xe có lẽ thật đúng là một bút buôn lậu sinh ý, là chân thật buôn lậu sinh ý, đầu đạn hạt nhân cũng theo này buôn lậu xe cấp buôn lậu tiến vào, đến tạp đa nhị trong thành tâm. Thứ năm cái điểm, bài trừ. Diệp Nam đánh cái xe lao tới thứ bảy cái điểm, cùng lúc đó, Diệp Nam cũng thu được mặt khác tiểu tổ thành viên lục tục hội báo. Cái thứ nhất điểm, mua xe chủ nhân là Tạm Đa Nhĩ nổi danh phú hảo sỡn đờ á phu, kinh hỏi thăm người hầu nói hắn còn ở biệt thự trung, đang ở tiếp kiến khách nhân, vẫn chưa ra ngoài. Cái thứ ba điểm, mua xe chủ nhân là Địa Ốc Trùn Kha Vạn Y phu, này xe là hắn bán cho chính mình Tiểu Nhi tử quà sinh nhật, trước mắt hắn đang ở công ty, vẫn chưa rời đi Tạm Đa Nhĩ. Diệp Nam mỗi thu được một cái tin tức, liền đem mấy tin tức này đều ký lục xuống dưới, tập hợp lên. Chờ đến Diệp Nam đuổi tới thứ bảy cái điểm thời điểm tính cả Diệp Nam chính mình sở đến nơi đó đã bài trừ bốn gia Diệp Nam ánh mắt có chút ngưng trọng, còn có bốn gia có thể tìm được hữu dụng manh mối sao. Trường 628, ta tận lực. Ta là Thái Sơn, ta ở gần đại đạo, ta đã tra được xe người mua, kêu khải ngươi. Lôi tư, xe còn ở hắn biệt thự, nhưng là đáng giá hoài nghi chính là bọn họ cả nhà hôm nay sáng sớm cưỡi phi cơ rời đi tạm đa nhĩ. Diệp Nam biểu tình hơi đổi, cả nhà sáng sớm rời đi tạm đa nhĩ. Ngày hôm qua đầu đạn hạt nhân vận vào tạp đa nhĩ, bọn họ hôm nay sáng sớm liền toàn bộ bay đi. Thái Sơn, ngươi lưu tại tại chỗ giám thị, chờ chúng ta đem mặt khác điểm toàn bộ bài tra xong sau lại quyết định hành động phương án. Tuy rằng cái này khải ngươi, lôi tư rất có hiểm nghi, nhưng là cũng không bài trừ là một loại ngẫu nhiên, hơn nữa hiện tại ban ngày ban mặt, bọn họ cũng không quá phương tiện áp dụng quá kịch liệt hành động, vẫn là trước đem mặt khác mấy cái địa phương cùng nhau điều tra, sau đó lại làm kế hoạch. Mọi người hỏi thăm trinh chắc tốc độ đều không chậm, rốt cuộc bọn họ nhưng đều là thụ hấn quá đối mặt các loại đột phát tình huống. Tuy rằng nơi này không phải chính diện chiến trường, nhưng là bộ đội đặc trùng ở trong thành thị chấp hành nhiệm vụ giống nhau sẽ gặp được các loại vấn đề. Loại này thời điểm tự nhiên liền biểu hiện ra đại gia từng người thủ đoạn. Mỗi người thủ đoạn đều bất đồng, nhưng là đều rất có hiệu suất. Ở thực trong thời gian ngắn bài trừ này đó điểm hoạt động, rốt cuộc bình thường nhân ra, trong nhà luôn là có lao có tiểu, nếu biết tạp đa nhĩ liền sắp nổ mạnh còn có thể làm chính mình lão nhân hài tử lưu lại, trừ phi hắn là phát rồ ra hỏa, nếu không này hiểm nghi đều có thể bài trừ. Có thể mua nổi này đó xa hoa buôn lậu xe đều là bản địa thổ hào, bọn họ cũng không có khả năng là một người sinh hoạt ở chỗ này, cho nên tại đây vòng thứ nhất si tra chung, thực mau liền bài trừ đại bộ phận. Trừ ra Thái Sơn lưu tại cái kia điểm theo dõi khả năng động tinh ngoại, mặt khác đều ở di động đến tân điểm hoặc là cùng đội ngũ sẽ cùng chung. Ta là châu rừng, Ta đã đến thứ 8 cái địa điểm, đây là một nhà xưởng khu cửa, cửa cũng không có nhìn đến bất luận cái gì bảo an, chung quanh cũng không có nhân ra, ta chuẩn bị lẻn vào. Diệp Nam đang ở thứ 7 cái điểm bận rộn, nghe được Châu rừng trả lời, trầm giọng nói, thu được, cẩn thận một chút, như có không thích hợp, chờ chúng ta chi viện tới rồi tái hành động. Là, Diệp Nam vừa mới bài tra xong thứ 7 cái địa điểm, xác nhận nơi này cùng này khởi sự kiện không nhiều ít quan hệ, đang muốn chuẩn bị cùng đội ngũ sẽ cùng khi. Hai nghe lại đột nhiên vang lên chói tai tiếng súng, ngay sau đó châu rừng rồn dập thanh âm cũng truyền ra tới. Ta nhìn đến Long Thiết Đức Phu, rất nhiều người, ước chừng có hai ba mươi người, bọn họ phát hiện ta. Diệp Nam đôi mắt đột nhiên mở to hai phần, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, châu rừng, chạy nhanh rời đi. Sở hữu đội viên nghe lệnh, lập tức chạy tới thứ tám địa điểm, chi viện châu rừng. Châu rừng cố chấp thanh âm ở hai nghe vang lên, cùng với bạch bạch bạch tiếng súng, ta nhìn đến chiếc xe kia tử Có lẽ đầu đạn hạt nhân liền ở chỗ này, ta bám trụ bọn họ, các ngươi chạy nhanh lại đây. Minh Bạch Diệp Nam tất cả mọi người không nghĩ tới thế nhưng có thể trực tiếp phát hiện Long Thiết Đức Phu. Tuy rằng còn không có phát hiện Long Thiết Đức Phu, nhưng là Long Thiết Đức Phu cùng chiếc xe kia tử đều ở. Này đã có thể nói minh rất nhiều vấn đề. Đầu đạn hạt nhân 8-9 phần 10 liền ở kia ra không có khởi công nhà xưởng. Diệp Nam xông lên đường phố, trực tiếp ngăn cản một chiếc xe, sau đó súng lục trực tiếp chỉ vào người điều khiển. Xuống xe Cảnh sát phà án, mượn xe. Người điều khiển bị súng lục chỉ vào, nơi nào còn dám vô nghĩa, trực tiếp xuống xe. Diệp Nam lên xe tử, trực tiếp nhằm phía Châu Rừng nơi địa phương. Phong Lang gọi Lão Lang, Phong Lang gọi Lão Lang, phát hiện Long Thiết Đức Phu ẩn thân ở một nhà xưởng trong vòng. Châu Rừng đã cùng bọn họ giao hỏa, đang ở hỏa tốc chi viện, thỉnh liên hệ ý mì á quân phương tiến hành võ trang chi viện. Nếu đã phát hiện Long Thiết Đức Phu, kia Diệp Nam đám người tự nhiên lại không cần tàng đầu tàng đuôi. Hơn nữa hiện tại cũng đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, cần thiết lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế bắt lấy long thiết đức phu chờ mọi người, tìm được kia cái đầu đạn hạt nhân, nếu không một khi cho bọn hắn thời gian kiếp nổ đầu đạn hạt nhân, kia đại gia liền chơi xong rồi. lão lang thu được. lão lang tự nhiên là căn cứ danh hiệu, mà theo diệp nam cái này điện thoại, toàn bộ ý mì á quân phương lập tức loạn cả lên. Đầu đạn hạt nhân thế nhưng thật sự tiến vào tạp đa nhĩ, hơn nữa cái này đầu đạn hạt nhân còn khả năng tùy thời kiếp nổ. Diệp Nam xe ở dòng xe cộ tà xung hữu đột, không ngừng siêu việt phía trước xe, giống như là phát cuồng giã thú, trên đường không ngừng có sát quải, nhưng là Diệp Nam căn bản là không rảnh bận tâm. Hai nghe vẫn luôn truyền đến giày đặc tiếng súng, có người tiếng kêu thẳng thiết, còn có cực nhanh chạy vội thanh âm. Châu rừng, tình huống như thế nào? Châu rừng thở phì phò bay nhanh nói, nơi này có mấy chiếc xe, bọn họ đã ở chuẩn bị rời đi, ta dám đánh đố, đầu đạn hạt nhân nhất định liền ở trong đó một chiếc trong xe, ta đi. A. Châu Dừng Thanh Âm đột nhiên ngưng hẳn, phát ra một tiếng trầm thấp thảm hử. "Châu Dừng, lập tức rút lui, đây là mệnh lệnh." Diệp Nam hô hấp đột nhiên thô nặng hai phần, hắn nghe được ra tới, Châu Dừng hẳn là trúng đạn rồi. "Không, ta còn có thể hành Châu Dừng kịch liệt thở hổn hển, trong thanh âm lộ ra quyết đoán." Bạch bạch bạch. Lộc Cẩu. Vài tiếng thưa thất thương tiếng vang qua đi, một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, đã gần ở bên hai, hiển nhiên địch nhân đã tới rồi Châu Dừng bên người. Diệp Nam đôi mắt đột nhiên đỏ dưới chân chân ga đột nhiên giấm hạ mạnh mẽ đem phía trước một chiếc chặn đường xe đụng vào một bên châu dừng nói chuyện đội trưởng ta ân một tiếng vật cứng va chạm thân thể thân thể đem châu dừng thanh âm cấp đánh gãy ngay sau đó một cái xa lạ thanh âm xuất hiện ở tai nghe hoa hạ người các ngươi rất lợi hại thế nhưng có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm được chúng ta nhưng là nói cho ngươi đi ta vừa rồi đã khởi động cái kia đại gia hỏa thực mau chúng ta đại gia liền phải cùng đi đi gặp thượng đế Đến nỗi ngươi cái này đồng bọn, thực xin lỗi, chỉ có trước làm hắn lên đường. Cho chuyện đến nơi đây đột nhiên gián đoạn, hiển nhiên kia một mặt người đã cắt đứt châu rừng trên người thông tin trang bị. Diệp Nam cắn chặt hàm răng, đôi tay gắt gao bắt lấy tay lái, xe rít gào ở dòng xe cộ trung điên cuồng đột tiến. 5 phút đồng hồ sau, Diệp Nam xe liền đã đến châu rừng nơi cái kia không người nhà xưởng, xe không có bất luận cái gì dừng lại trực tiếp rít gào vọt đi vào. Không có tiếng súng, không có người. Diệp Nam mở cửa xe, nắm súng lục nhanh chóng vọt xuống dưới trong không khí như cũ tàn lưu nùng liệt giáo hỏa tàn lưu khói thuốc súng hư vị Diệp Nam hướng về bên trong chạy mau vài bước bước chân bỗng nhiên một đốn hắn thấy được Châu Dừng Châu Dừng cả người là huyết ngã trên mặt đất trình hình chữ đại như vậy nằm ở hắn bụng một cây cứng rắn sắc bén vật liệu thép trực tiếp xuyên thấu qua hắn bụng sau đó đem hắn liền như vậy gắt gao đinh ở trên mặt đất Châu Dừng dưới thân đã chảy một đại than máu tươi màu đỏ sậm máu tươi nhuộm dần mặt đất chính chậm rãi hướng về bên cạnh quyết tán Châu rừng. Diệp Nam bước nhanh vọt qua đi, hắn không dám đi chạm vào kia dâm rễ xuyên châu rừng thân thể thanh thép, nhẹ nhàng nâng dậy châu rừng phần đầu, lớn tiếng kêu gọi tên của hắn. Châu rừng mí mắt động vài cái, cực kỳ suy yếu mở mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn đến trước mặt Diệp Nam, châu rừng ánh mắt hơi hơi sáng ngời, chợt lại nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. "Đội trưởng, ta ta lực, giữ lại, giao cho ngươi." Đờết, chính mình viết khóc. Chương 629 các lộ ẩu đả rầm rầm một tờ tiếng gầm rú chung một chiếc thương vụ xe rít gào vọt vào sườn khu diệp nam xoay người vừa thấy nhận ra đúng là chính mình đám người phía trước cới kia chiếc màu đen thương vụ xe hiện nhiên là trong đội mặt khác thành viên cũng chạy tới xe trực tiếp vọt tới diệp nam bên cạnh một cái phanh gấp cửa xe mở ra bàn phím khổng thu đám người vọt xuống dưới nhìn trước mặt tình cảnh một đám tất cả đều trên mặt biến sắc hai mắt đỏ đậm này giúp cầu nhận ta muốn giết bọn họ Diệp Nam nhẹ nhàng buông châu rừng đầu, duỗi tay sờ sờ châu rừng bên gáy, đôi mắt hồng hồng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, "Lôi Viêm, ngươi thủ châu rừng, thế hắn cầm máu, gọi xe cứu thương, đợi lát nữa làm người tìm tỏi cái này xử khu, những người khác phân thừa hai xe, theo ta đi." Tất cả mọi người đằng đằng sát khí đứng lên tử, một đám đều là hốc mắt hồng luận, sắc mặt xanh mét. Bọn họ đều là kinh nghiệm chiến trường người, châu rừng trên người ăn mấy thương, sau đó lại bị tàn bạo dùng sắc bén mặt vỡ vừa rồi trực tiếp cắm vào bụng. Trực tiếp xuyên thấu hắn bụng, mất máu nhiều như vậy, căn bản là đã là hoàn toàn vô cứu. Châu Dừng ở phát hiện Long Thiết Đức Phu đám người thời điểm, nguyên bản còn có thể an toàn lui lại, nhưng là hắn vì bám trụ những người này, không cho bọn họ chạy trốn, lấy sức của một người bám trụ đối phương mấy chục cá nhân, cho đại gia tranh thủ thời gian. Lúc này, Châu Dừng tưởng căn bản là không phải chính mình nguy, mà là như thế nào đem này nhóm người lưu lại, như thế nào cuối cùng bắt lấy bọn họ, tìm được đầu đạn hạt nhân, giải trừ nguy cơ. Lúc này Hắn căn bản là không có suy xét quá cá nhân an nguy. Diệp Nam lưu lại lôi viêm kêu xe cứu thương, cũng chỉ có thể nói là tận nhân sự, giống châu rừng như vậy nghiêm trọng thương, nếu không phải thật sự phát sinh kỳ tích, nếu không đều là không có khả năng cứu đến trở về. Hiện tại cũng không phải bị thương thời điểm, ở trên chiến trường tử vong là thực thường thấy, có lẽ là châu rừng, có lẽ là Khổng thu, cũng có lẽ Diệp Nam, tùy thời đều khả năng phát sinh, hiện tại quan trọng là đem nhiệm vụ tiếp tục đi xuống, tìm được đầu đạn hạt nhân. Ngăn cản Hồng Long khủng bố hoạt động. Không thể làm Châu rừng Bạch Bạch hy sinh, thế Châu rừng báo thủ. Diệp Nam bay nhanh hướng về chính mình đoạt tới xe chạy qua đi, đồng thời bay nhanh liên hệ căn cứ. Phong Lang gọi lão làng, Châu rừng trọng thương, Long Thiết Đức Phu đám người đã trốn, có không truy tung đến bọn họ tin tức. Vệ tinh đã tỏa định Long Thiết Đức Phu đám người xe, bọn họ cưỡi 6 chiếc xe, đang ở hướng về tạm đa nhị trung tâm thành phố đi tới, lập tức đồng bộ đến người trên bản đồ. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên vừa rồi hội báo vị trí sau, căn cứ bên kia liền đã đem vệ tinh nhắm ngay vị trí này, do đó mới tỏa định chạy ra chiếc xe. Diệp Nam một bên lên xe, đối với bản phím quát, tỏa định bọn họ, đuổi kịp ta. Xe rít gào chạy ra khỏi sường khu, thuận theo thai nghe trong căn cứ truyền đến chỉ thị. Thẳng hành, bọn họ ở các ngươi phía trước ước chừng 2 km địa phương. Diệp Nam cắn tăng cường nha, đôi tay nắm chặt tay lái, xe hóa thành một đạo cuồng phong, cực nhanh báo tác phía sau bàn phím điều khiển xe cũng là điên cuồng tăng tốc hai chiếc xe ở trên đường không ngừng đuổi kịp và vượt qua trên đường bất luận cái gì nhìn đến chiếc xe ở nội thành dòng xe cộ chung hai chiếc xe tốc độ xe đã vượt qua kinh người 100 trăm nhị cùng lúc đó Diệp Nam quân dụng cứng nhắc thượng bản đồ đã đồng bộ lại đây Diệp Nam có thể trực tiếp nhìn đến phương hướng chỉ dẫn phía trước đoàn xe chạy tốc độ cũng không tính quá nhanh Diệp Nam đám người dùng vài phút thời gian liền đã thấy được năm sáu chiếc đồng dạng tốc độ cao hơn bình thường chiếc xe chạy tốc độ đoàn xe Diệp Nam xếp sau tòa ngồi Thái Sơn, Diệp Nam trầm giọng quát, Thái Sơn, chuẩn bị công kích. Diệp Nam một chân chân ga rốt cuộc, xe cuồng bánh vọt đi lên, Thái Sơn từ phía bên phải ló đầu ra, cầm lấy hơi hướng nhắm ngay kia chiếc chạy trốn xe bắt đầu bắn phá. Một người nam nhân ôm thương từ sau cửa sổ xe vừa mới rõ ra thân mình còn không có tới cập khấu động có súng, Thái Sơn quét ra viên đạn, liền đã đánh trúng hắn. Hơi hướng tuy rằng uy lực so ra kém súng tự động, nhưng là ở như thế gần gũi bắn phá thượng. Chính xác lại là phi thường khả quan. Diệp Nam xe đã siêu đi lên, ở vượt qua đồng thời, Diệp Nam tay phải đã trực tiếp rút ra súng lục, tay trái thao tác tay lái, tay phải nhắm ngay đối phương người điều khiển khấu động cò súng. Mặt bên kính chăn gió nháy mắt vỡ vụn, người điều khiển phần đầu trúng đạn, máu tươi phun tung tóe ở phía trước trên kính chắn gió, mất đi thao tác xe, tức khắc mánh liệt hướng về bên cạnh vừa lật, sau đó hung hăng và chạm ở ven đường một cái đèn đường xi măng cây của thượng phía trước đoàn xe hiển nhiên cũng phát hiện phía sau tình huống, mặt sau hai chiếc xe hơi chút rơi chậm lại tốc độ, phía trước tam chiếc xe lại là đột nhiên ra tốc, hướng về phía trước chạy đi, trong đó một chiếc đó là kia chiếc buôn lậu mà đến cao cấp xe thể thao. Diệp Nam cắn răng, chân ga rút cuộc, xe đột nhiên sung lên, hung hăng đánh vào mặt sau chiếc xe kia tử cái đuôi thượng, đem kia xe đâm cho một cái nghiêng lệ. Diệp Nam điên cuồng ra tốc, xe lần thứ hai về phía trước, Thái Sơn từ bên cạnh dò ra sạc kích, mà đối diện cũng bắt đầu rồi phản kích. Viên đạn giống như trời mưa giống nhau bay lại đây. Kính chắn gió rầm vỡ vụn thành mạng nện, Diệp Nam cúi thấp người, xe lại nhanh chóng vọt đi lên, hai chiếc xe chạy song song với. Ven đường dừng lại một chỉnh bài ô tô, hai chiếc xe cách đến phi thường gần, hai bên người đều ở hướng về đối phương xạ kích. Diệp Nam đám người chỉ có súng lục cùng hơi hướng, nhưng là đối phương nhân thủ tất cả đều là ác chờ đột kích bộ thường, uy lực muốn lớn hơn rất nhiều. Diệp Nam chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hiển nhiên là trúng đạn. Diệp Nam lại căn bản là không thấy cánh tay liếc mắt một cái, đôi mắt nhìn thoáng qua phía trước, vừa lúc phía bên phải đỉnh xe xuất hiện mấy cái xe vị chỗ trống. Diệp Nam đông nhiên hướng hưu chết đánh tay lái, kia xe đột nhiên không kịp phòng ngựa, trực tiếp bị đâm cho xe đầu một hoài, trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo chủ nói, sau đó trực tiếp va chạm thượng phía trước một chiếc ngừng ở ven đường xe đôi bộ. Bởi vì tốc độ thực mau, này xe trực tiếp xông lên kia bộ ngừng ven đường xe, sau đó nghiêng ở không trung bay qua một khoảng cách, sau đó lật nghiêng lại đây. Một đường ở ven đường quay cuồng. Diệp Nam điều chỉnh tốt hơi chút có chút nghiêng chiếc xe, lần thứ hai hướng về phía trước chiếc xe kia tử vọt qua đi. Hơi chút liếc mắt một cái chính mình cánh tay, máu tươi đã từ miệng vết thương tầm ra. Diệp Nam không quản chính mình cánh tay, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước tiếp cận kia chiếc ô tô, ánh mắt trung sát khí nghiêm nghị. Chiếc xe kia tử hai bên trái phải dò ra hai người, hai thanh đột kích bộ thương một đường quét ngang, Diệp Nam hai người đều bị quét được hoàn toàn vô pháp thăm dò. Liền thao tác xe đều thực gian nan Phía sau bàn phím nhìn thấy trận này cảnh Một chân chân ga rút cuộc Thương vụ xe rít gào từ phía sau vọt đi lên Khổng thu từ phía sau ló đầu ra Hơi hướng một trận cuốn quét Ngăn chặn kia hai người Thừa dịp đối phương bị áp chế công phu Diệp Nam ngẩng đầu Tay trái vững vàng không chế được tay lái Tay phải nâng lên súng lụ Vững vàng nhắm ngay phía trước xe lốt xe Liên tục khấu động cò súng Chương 630 Có cái gì trách nhiệm Ta tới bối Bạch bạch bạch Theo Diệp Nam trong tay thương liên tục nổ súng, phía trước chiếc xe kia từ lốp xe đột nhiên tắc ngực, lập tức xe liền lệch qua đường xe chạy thượng. Không đợi bọn họ khống chế tốt xe, Diệp Nam xe đã rít gào trực tiếp vọt đi lên, từ nghiêng mặt sau hung hăng đánh vào bọn họ đuôi xe thượng. Xe trực tiếp bị Diệp Nam đỉnh đến lập tức vọt tới đối diện trên đường, một chiếc xe vận tải lớn phanh lại không kịp, trực tiếp thật mạnh đánh vào kia chiếc ô tô thượng. Xe vận tải lớn mang đến thật lớn lực đánh vào, làm này chiếc xe vận tải vặn vẹo biến hình, sau đó bay lên lại máy liệt quay cuồng đi ra ngoài, cũng không biết quay cuồng nhiều ít cái vòng, cuối cùng cái đáy hướng lên trời ngã xuống đường cái thượng. Diệp Nam thay đổi số lục, trở tay đem phía trước đã rách nát đến không thành bộ dáng kính chắn gió trực tiếp cấp gõ đến rơi xuống xuống dưới, miễn cho vỡ vụn pha lê ngược lại ngăn cản chính mình tầm mắt. Trải qua này hai chiếc xe ngăn trở, phía trước tam chiếc xe lại đã chạy ra thật xa. Diệp Nam chính tăng tốc đuổi theo, đương nhiên không trùng chuyển đến ong ong thanh âm, Thái Sơn ló đầu ra hướng về bầu trời vừa thấy, lớn tiếng nói: Có hai giá phi cơ trực thăng lại đây. Phi cơ trực thăng từ Diệp Nam đám người đỉnh đầu bay qua đi, sau đó hướng về kia tam chiếc xe đuổi theo. Kia tam chiếc xe hiển nhiên cũng phát hiện bầu trời phi cơ trực thăng, biết xe lại mau, cũng là mau bất quá phi cơ trực thăng. Tam chiếc xe ở một cái giao lộ thời điểm đột nhiên vừa chuyển, sau đó trực tiếp xông lên lối đi bộ, sau đó lướt qua một cái sườn dốc, trực tiếp hướng về bên cạnh một tòa đại lâu khai qua đi. Diệp Nam đám người hai bộ xe tự nhiên cũng là đi theo vọt đi lên phía trước tam bộ xe không chút do dự trực tiếp đâm hướng về phía thương trưởng kia thật lớn pha lê với anh đầy trời pha lê vỡ vụn bay múa chung tam chiếc xe trực tiếp vọt vào thương trường chung sau đó hướng về thương trưởng bên trong khai qua đi diệp nam hai chiếc xe tự nhiên cũng sẽ không dừng lại trực tiếp đi theo liền vọt đi vào tam chiếc xe không kiêng nể gì ở thương trường bên trong đánh sâu vào hợp với đâm chết đâm bị thương thật nhiều người sau đó xe ở một cái dựa trâu ngọc địa phương ngừng lại tam chiếc xe người toàn bộ đều xuống xe Sau đó chiếm cứ các vị trí, còn bắt vài cá nhân chất, hiển nhiên là hạ quyết tâm ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Diệp Nam chờ bốn người xe cũng ngừng lại, Diệp Nam đám người nhảy xuống xe tử, ở xe sau nâng lên súng lục, nhắm ngay đối diện kia mười mấy người. Mười mấy người, có một cái hói đầu nam nhân, vẻ mặt hung ác nắm một nữ nhân đầu tóc, trong tay hạc liền đỉnh ở nữ nhân kia trên đầu. Sau đó hung ác hướng về phía bên ngoài kêu lên, tới à, có loại lại đây à, ta chưa hết giết nàng kia nữ nhân sợ tới mức hét lên, nhưng là lại không dám chút nào dãy rua, có vẻ vô cùng bất lực. Diệp Nam lạnh lùng nhắm chuẩn Long Thiết Đức Phu, các ngươi đã không lộ có thể đi. Long Thiết Đức Phu ngâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, ta căn bản là không nghĩ tới phải đi, dù sao có nhiều người như vậy thay ta trốn cùng, ta sợ cái gì, các ngươi cũng giống nhau muốn chết. Lúc này bên ngoài phi cơ trực thăng mặt trên đã buông xuống không ít hạng nặng võ trang quân nhân, hướng về thương trường vọt tiến bảo. Bọn họ hiển nhiên cũng đã được đến phân phó. Đã biết Diệp Nam đám người thân phận, hướng về Diệp Nam bên này nhích lại gần, họng súng toàn bộ nhắm ngay trong một góc mọi người. Long Thiết Đức Phu nhìn những người này vây quanh chính mình, lại là không sợ chút nào, nhìn chầm chầm Diệp Nam đám người nói, hoa hạ người, việc này nguyên bản cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi lại một hai phải cắm một chân, vậy bồi ta cùng chết đi. Hơi chút tạm dừng một chút, Long Thiết Đức Phu trên mặt lộ ra lạnh lẽo tươi cười, ngươi nói vậy đã thấy được ngươi cái kia đồng bạn đi, cảm giác như thế nào? Diệp Nam trong đôi mắt sát khí mãnh liệt, ta muốn giết ngươi. Long Thiết Đức Phu ha ha cùng thiếu, ta sẽ chết, nhưng là ta là vì điên đảo toàn bộ thế giới này hủy bại hệ thống mà chết, ta sẽ không chết ở trong tay của ngươi, mà ngươi lại chỉ có nhìn ngươi đồng đội chết ở ngươi trước mặt, ngươi lại cái gì đều làm không được. Long Thiết Đức Phu sau khi nói xong, lại nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, Diệp Nam nhảy bén đã nhận ra Long Thiết Đức Phu cái này động tác. Diệp Nam ánh mắt bay nhanh tả hữu biến chuyển, Ở kia chiếc buôn lậu tới siêu cấp xe thể thao vỡ vụn cửa sổ xe pha lê xem qua đi, Diệp Nam thấy được một cái hình nón hình quân màu xanh lục nổi lên. Diệp Nam ánh mắt một ngưng, tuy rằng hắn cũng không như thế nào tiếp xúc quá hắc đầu đạn, nhưng là hắn như cũ trước tiên liền khẳng định chiếc xe kia tử trang đó là kia viên bị vận vào tạp đa nhĩ đầu đạn hạt nhân. Diệp Nam thấp giọng hỏi nói, ta hẳn là nhìn đến đầu đạn hạt nhân, liền ở trong đó một chiếc trong xe, Long Thiết Đức Phu phía trước nói đã khởi động cái này đầu đạn hạt nhân. Ta xem hắn thường xuyên xem biểu, tựa hồ đang chờ đợi thời gian, đầu đạn hạt nhân không phải lập tức kích nổ sao. Hai nghe truyền đến Long Vương ngưng trọng thanh âm, đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, là yêu cầu một ít phức tạp chính tự, nhưng không giống như là bình thường bom, nói bạo liền bạo, nếu hắn thật sự đã khởi động đầu đạn hạt nhân nổ mạnh trang bị, kia để lại cho các ngươi thời gian đã không nhiều lắm, các ngươi cần thiết lập tức hành động. Minh Bạch! Diệp Nam đi đến bên cạnh một người hạng nặng võ trang quân nhân trước mặt, thấp giọng nói, cho ta một cái đạn chớp. Đầu đạn hạt nhân liền ở kia chiếc màu đỏ xe thể thao, khả năng đã khởi động, cần thiết lập tức hành động. Kia quân nhân tháo xuống một viên đạn chớp đưa cho Diệp Nam, biểu tình có chút do dự, chính là đối phương nơi đó còn có nhiều người như vậy chất. Diệp Nam quay đầu, nhìn chằm chằm tên kia quân nhân, là những người này chất tính mạng quan trọng, vẫn là tạm đa nhị thành mấy trăm vạn người tính mạng quan trọng. Tên kia quân nhân thần sắc gian nan hỏi, "Ngươi như thế nào xác định kia đầu đạn hạt nhân đã là bị khởi động?" Diệp Nam lắc đầu nói, "Ta vô pháp xác định." nhưng là ta chỉ biết kia xác thật là một quả đầu đạn hạt nhân, mặc kệ hắn hay không khởi động, ta cũng không dám đánh cuộc. Không cho tên kia quân nhân nói chuyện cơ hội, Diệp Nam không chút do dự nói, đạn chớp một ném, các ngươi liền phối hợp chúng ta tiến công, biết không? Kia quân nhân hé miệng, muốn nói cái gì, Diệp Nam ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc, có cái gì trách nhiệm, ta tới bối. Diệp Nam phản thân trở lại bàn phím đám người bên người, thấp giọng nói, đạn chớp vừa ra, liền bắt đầu đột kích. Bàn phím đám người nhìn liếc mắt một cái phương xa con tin, nhìn nhìn lại Diệp Nam kia lánh ngạnh như thiết mặt, trong lòng đều minh bạch Diệp Nam hạ quyết định này là cỡ nào không dễ dàng. Là Long Thiết Đức Phu lại không tự dắt nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua, thần sắc cũng hơi có hai phần khẩn trương. Nhìn chầm chầm vào Long Thiết Đức Phu Diệp Nam, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, đối phương nếu còn đang khẩn trương, kia hẳn là đã nói lên còn có thời gian, nếu không nói, đối phương hiện tại hoàn toàn không cần khẩn trương, bởi vì mọi người đều chết chắc rồi Ai cũng chạy không được. Diệp Nam tay lặng lẽ kéo ra đạn chớp, sau đó đung nhiên hướng về góc vị trí ném qua đi. Chương 631, ngươi không cần đắc ý đến quá sớm. Phanh, Diệp Nam đạn chớp ném thật sự đột nhiên. Sở Hữu Hồng Long phần tử khủng bố lại toàn bộ đều là thần kinh khẩn trương nhìn chằm chằm bên này, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Đạn chớp như vậy một bạo, tức khắc cơ hồ đại bộ phận đều trúng chiêu. Thượng, Diệp Nam mấy người giống như xuống núi mánh hổ giống nhau vọt qua đi. Tiếng súng ngay sau đó giống như giày đặc pháo trúc giống nhau vang lên. Long Thiết Đức Phu mắt không thể coi, biết Diệp Nam đám người muốn khởi sướng cường công, tức khắc hung tính quá độ. Hắn trực tiếp khấu động thủ có súng, tên kia vô tội nữ nhân tức khắc phần đầu trúng đạn, trực tiếp ngã xuống. Long Thiết Đức Phu thân mình hướng về người bên cạnh chất trong đàn một phát, đồng thời nâng lên họng súng, đại khái hướng về Diệp Nam đám người phương hướng ban phá, tức khắc lại có thật nhiều cái vô tội giả bị viên đạn đánh trúng, tiêu thảm ngã xuống. Diệp Nam bốn người trong chớp mắt đã hướng qua trung gian khoảng cách, ở hướng trong quá trình, Diệp Nam trong tay súng lục liền không có dừng lại quá. Bạch bạch. Diệp Nam thương pháp phi thường chuẩn, cơ bản là một thương một cái, chờ đến Diệp Nam hướng qua kia tam chiếc ô tô phòng tuyến thời điểm, đã nổ súng đánh bại ba cái phần tử khủng bố. Bàn phím đám người cũng đều ở đồng thời đột tiến, chúng đạn chớp phần tử khủng bố nhóm, căn bản là không thể nào ngăn cản, nháy mắt sôi nổi ngã xuống đất, rất nhiều người thấy không rõ lắm dưới liền bắt đầu rồi điên cuồng bắn phá. Trong lúc nhất thời, đầy trời viên đạn bay tứ tung, Diệp Nam đuổi lần thứ hai đau sót, thiếu chút nữa làm Diệp Nam một cái lảo đảo trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Diệp Nam cắn răng quẻ chân vọt vào đám người, đánh gục một cái đang ở lung tung nổ súng bắn phá ra hỏa, ra hỏa này không chỉ có đánh chết đả thương không ít vô tội giả, liền chính hắn đồng bạn đều đánh chết một cái. Long Thiết Đức Phu đôi mắt đã hồi phục lại đây, nhìn đến Diệp Nam lại đây, vừa mới nâng lên thường, Diệp Nam đã chuẩn xác một đấu súng chúng hắn cánh tay, súng của hắn tức khắc rơi xuống ở trên mặt đất. Diệp Nam một chân đá văng ra súng của hắn, thương trực tiếp chỉ vào Long Thiết Đức Phu đầu. Lúc này, phía sau mặt khác ý Mỹ Á quân nhân cũng theo sát vọt tiến vào, nhanh chóng khống chế được trường hợp, cũng khống chế được bao gồm Long Thiết Đức Phu đám người ở đây mọi người. Diệp Nam bất chấp Long Thiết Đức Phu đám người, trực tiếp bay nhanh bổ nhào vào kia chiếc siêu cấp xe thể thao trước mặt, kéo ra xếp sau tòa, quả nhiên, một viên quân màu xanh lục đầu đạn hạt nhân chính nghiêng nghiêng đặt ở phía sau bài trên bàn. Làm Diệp Nam hoảng sợ chính là cái này, đầu đạn hạt nhân trung ương còn có một cái màn hình, màn hình có cái đồng hồ đếm ngược, con dòng chính với vận hành trạng thái, mặt trên thời gian đang ở đếm ngược. 18 phân 24 giây Diệp Nam quá to, đầu đạn hạt nhân đã khởi động, còn có 18 phút, như thế nào mới có thể ngưng hẳn nó? Long Vương thanh âm ở tai nghe vang lên, tràn ngập nôn nóng, nếu đã khởi động, đó là không có biện pháp đình chỉ, chạy nhanh đem đầu đạn hạt nhân làm ra tạm đa nhĩ, càng xa càng tốt. Long Thiết Đức Phu nhìn Diệp Nam vẻ mặt nôn nóng ở kia dò hỏi, đồng nhiên cười ha ha, ha ha, không còn kịp rồi, cái này là dừng không được tới, đại gia cùng chết đi. Diệp Nam không công phu phản ứng Long Thiết Đức Phu, một phen xả quá bên cạnh một cái trận mắt há hốc mồm thần sắc hoảng sợ nam nhân, hét lớn, bên ngoài không phải có phi cơ trực thăng đi, lập tức khởi động, têu vài người, đem cái này đầu đạn hạt nhân làm ra đi, mang ra tạm đa nhị thành, càng xa càng tốt, nếu không toàn bộ tạm đa nhị thành toàn bộ xong đời tất cả mọi người muốn chết. mau. kia mấy cái quân nhân vẻ mặt khiếp sợ bước nhanh chạy vội tới, nhanh chóng nâng lên cái kia trầm trọng mấy trăm cân đầu đạn hạt nhân, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Diệp Nam khập khiễng theo sát mấy cái quân nhân bước nhanh hướng ra phía ngoài đi, đồng thời lớn tiếng hỏi, như thế nào mới có thể làm đầu đạn hạt nhân nổ mạnh uy lực hạ thấp thấp nhất. Long Vương Thanh Âm cũng như cũ phi thường rồn rập, trời cao khẳng định là không được, nước sâu cũng ngăn cản không được, chỉ có thật sâu ngầm chỉ có thật dày tầng nham thạch mới có thể chống đỡ được đầu đạn hạt nhân nổ mạnh nguy hại khi nói chuyện Diệp Nam đám người đã chạy ra khỏi thương trường bên ngoài phi cơ trực thăng đã khởi động mấy cái ý mì Á quân người đem đầu đạn hạt nhân phóng tới phi cơ trực thăng thượng sau đó vẻ mặt quyết đoán không chút do dự đi theo bò lên trên phi cơ trực thăng Diệp Nam nhìn bọn họ trên mặt biểu tình biết bọn họ tại đây một khắc đã làm tốt hy sinh chuẩn bị bọn họ hiện tại sứ mệnh đó là đem nảy viên đầu đạn hạt nhân vận chuyển đến rời xa tạm đa nhĩ địa phương Nếu không, toàn bộ tạp đa nhĩ đều sẽ toàn bộ biến thành một bài phê tích. Bọn họ làm hộ tống đầu đạn hạt nhân rời đi người, ở gần nhất khoảng cách tiếp xúc đầu đạn hạt nhân người, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại xuống dưới. Có lẽ bọn họ còn không có thu được mệnh lệnh, nhưng là bọn họ đã tự phát lựa chọn đi làm chuyện này. Cùng chết, có lẽ bọn họ chết, những người khác sống, bọn họ không chút do dự làm ra lựa chọn. Bọn họ cùng Diệp Nam giống nhau, cũng là quân nhân. Vì bọn họ quốc gia cùng nhân dân an toàn. Bọn họ đồng dạng có thể không chút do dự hy sinh chính mình tính mạng. Đúng lúc này, Diệp Nam lỗ hai truyền đến Long Vương rộn dập thanh âm, ở Ý Mì Á Đông Nam 30 km chỗ, có một cái vứt đi giếng mỏ, nếu có thể đem đầu đạn hạt nhân đưa đến giếng mỏ chỗ sâu trong, hẳn là có thể hoàn toàn tránh cho nổ hạt nhân sinh ra thương tổn. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, lớn tiếng đối với phi cơ trực thăng người trên kêu lên, Đông Nam 30 km, vứt đi giếng mỏ chỗ sâu trong. Minh Bạch! Phi cơ trực thăng đột nhiên bỏ thang lên. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ hướng về phía đông nam hướng bay qua đi, tin tưởng ý Mỹ Á quân phương tự nhiên sẽ chỉ dẫn bọn họ. Diệp Nam nhìn theo phi cơ trực thăng rời đi, nhìn nguy hiểm khoảng cách chính mình một phân phân đi xa, chính là Diệp Nam trong lòng lại tràn ngập muốn nổ mạnh phẫn nộ cảm, giống như là một đoàn hỏa, ở trong lực hừng hực thiêu đốt. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì các ngươi kia hư vô mở mịt bốn giống nhau lý tưởng, liền có thể dẫm đạp người khác sinh mệnh sao? Nguy hiểm còn chưa giải trừ. Bởi vì Diệp Nam cũng không xác định này thời gian còn lại hay không cũng đủ bọn họ đem này cái đầu đạn hạt nhân vận đến 30 km ngoại giếng ngỏ, lại lộng tới giếng ngỏ chỗ sâu trong. Diệp Nam cả người đều là máu tươi, hắn cắn chặt răng răng, khập khiễng đi trở về đến thương trường, đi trở về đến Long Thiết Đức Phu trước mặt. Long Thiết Đức Phu nhìn Diệp Nam xanh mặt, trên mặt toát ra vài phần người thắng tươi cười, vô dụng, liền tính là các ngươi vận chuyển đi ra ngoài mấy chục km. Nổ mạnh sinh ra sóng xung kích cùng phóng xạ giống nhau sẽ hủy diệt toàn bộ tạp đa nhĩ, ta như cũ thắng, các ngươi thua." Diệp Nam nhìn Long Thiết Đức Phu trên mặt tươi cười, đột nhiên một quyền hung hăng đánh vào Long Thiết Đức Phu trên mặt, "Các ngươi này đàn kẻ điên, ai cho các ngươi quyền lợi tới hủy diệt mấy trăm vạn người sinh mệnh?" Long Thiết Đức Phu xoay đầu, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt như cũ biểu lộ kia người thắng mỉm cười. "Bạo nộ đi, đánh ta đi, dù sao ta thắng, các ngươi lập tức cũng muốn cùng ta cùng chết." Các ngươi trăm cây ngàn đắng muốn ngăn trở ta, lại như cũ thất bại trong găng tớc. Diệp Nam ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Long Thiết Đức Phu, ngươi không cần đắc ý đến quá sớm, ở phía đông nam hướng có một nguồn vứt đi giếng mỏ, chỉ cần đem đầu đạn hạt nhân ném vào giếng mỏ chỗ sâu trong, thật dày tầng nham thạch đủ để ngăn cản hoạch bạo sinh ra sở hữu sóng xung kích cùng phóng xạ. Long Thiết Đức Phu sắc mặt biến đổi, trên mặt không còn có vừa rồi đắc ý, Kinh Thanh kêu lên, chuyện này không có khả năng. Chương 632, không các ngươi không có tiếp theo. Diệp Nam cũng không có cùng Long Thiết Đức phu nhiều lời, hắn nâng lên thủ đoạn nhìn trong lúc nhất thời. Còn có 12 phút. Diệp Nam quay đầu nhìn nhìn một mảnh máu tươi hỗn độn hiện trường, bị bắt cóc một số đông người chất chung, có không ít đã ngã vào vũng máu chung không hề nhúc nhích, còn có không ít người chúng đạn đang ở máu tươi trung nên gì. Diệp Nam tâm tình vô cùng trầm trọng, có thể nói là hắn hạ lệnh cùng lựa chọn tạo thành những người này tử vong, nhưng là nếu hắn không hạ lệnh không có kết quả đoạn áp dụng hành động toàn bộ tạp đa nhị thành mấy trăm vạn dân cư tinh cả tạp đa nhị thành đều sẽ bị phá hủy Diệp Nam lựa chọn cũng không sai nếu lại kéo dài một chút chỉ sợ đầu đạn hạt nhân liền xác định sẽ ở trung tâm thành phố nổ mạnh chính là trước mắt này đó tử vong cùng bị thương vô tội giả rồi lại là Diệp Nam vô pháp thoát khỏi trách nhiệm Bạch Lang bàn phím một tiếng thét kinh hãi đem Diệp Nam suy nghĩ kéo lại Diệp Nam nhanh chóng quay đầu lại nhìn đến khổng thu chính dựa vào một chiếc xe ngồi xuống bụng nhỏ chỗ một mảnh đỏ tươi bàn phím đang dùng chính mình tay, đè lại khổng thu bụng nhỏ, hiển nhiên khổng thu bụng nhỏ trúng đạn. Diệp Nam sắc mặt biến đổi, bước nhanh chạy vội qua đi. Khổng thu, ngươi chịu đựng, lập tức xe cứu thương liền tới rồi. Khổng thu hiển nhiên là phía trước sung phong thời điểm thế thì bắn, nhưng là hắn vẫn luôn đều không có mở miệng. Hiện giờ đạn hạt nhân bị trở đi, khổng thu lúc này mới tung rất kia khẩu khí mà ngã xuống. Khổng thu nét miệng cười, hướng về phía Diệp Nam nói, chính là bị viên đạn cắn hai khẩu, không chết được, không cần lo lắng. Diệp Nam cắn chặt hàm răng, quay đầu đối với bên cạnh một cái quân nhân quá to, xe cứu thương còn muốn bao lâu. Kia quân nhân bay nhanh trả lời, ước chừng còn có bảy tám phần chung. Diệp Nam quay đầu, lớn tiếng nói, khổng thu, kiên trì trụ. Khổng thu ừ một tiếng, miễn cưỡng cười nói, lao đại, không có việc gì, ta định đến trụ, ngươi không cũng trúng đạn rồi sao. Diệp Nam đương nhiên biết chính mình trúng đạn rồi, một thương hữu cánh tay, một thương tạ đùi, hắn bị thương lúc sau không ngừng động, miệng vết thương máu tươi chảy ra. Sớm đã đem hắn áo sơ mi quần đều tầm ướt một tảng lớn. Diệp Nam dựa lưng vào một chiếc xe ngồi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Long Thiết Đức Phu, lặng lặng chờ đợi. Hắn đang đợi xe cứu thương, nhưng là càng là đang đợi đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Ở đất bằng nổ mạnh, hoặc là ở giếng mỏ nổ mạnh, chết hoặc là sinh. Lôi Viêm, châu rừng ra sao? Diệp Nam thấp giọng dò hỏi tình huống, thực mau, hai nghe vang lên Lôi Viêm trầm thấp lời nói. Hắn phía trước liền đã mất máu quá nhiều cân sức. Bác sĩ đang ở làm cuối cùng cứu giúp, bất quá bác sĩ nói, hắn phía trước toàn thân huyết đều mau chảy khô, các hạng cơ năng đều đã cơ bản đình chỉ, cơ bản không thể nào cứu về rồi. Diệp Nam hàm răng lại cắn chặt hai phần, kết quả này cũng không có ra ngoài hắn dự kiến, trên thế giới cũng không phải có như vậy nhiều kỳ tích. Hắn trầm mặc, chỉ là nhìn chầm chầm đối diện Long Thiết Đức Phu ánh mắt, sát khí lại nhiều vài phần. Thời gian một phân một phân qua khứ, mọi người đều đang xem biểu, đều đang chờ đợi. Hoa kéo hoa kéo chim ngìm chờ đợi chung, xe cứu thương thanh âm ở nơi xa vang lên, hơn nữa nhanh chóng tới gần. Liên ở xe cứu thương ngừng ở cửa, đại đàn bác sĩ hộ sĩ nhanh chóng từ trên xe lao xuống tới, hướng về thương trường chạy vội thời điểm, một cổ mãnh liệt chấn động đột nhiên truyền đến, rất nhiều đang ở chạy vội đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đều là bỗng nhiên té ngã. Thương trường cũng là một mảnh hỗn độn, mọi người trên mặt đều tràn ngập sợ hãi cùng kinh nghi bất định. Diệp Nam dễ dàng từ trên mặt đất đứng lên, lớn tiếng hỏi, "Lão lang đầu đạn hạt nhân ở nơi nào nổ mạnh, Long Vương trong thanh âm lộ ra không chút nào che giấu kinh hỉ, đầu đạn hạt nhân bị thành công đưa vào giếng mỏ chỗ sâu trong, nổ mạnh đem giếng mỏ hoàn toàn sụp đổ vỡ lấp, bởi vì mà chỗ rất sâu, hẳn là sẽ không tạo thành mặt khác phóng xạ thương tổn. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, minh bạch, đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, ở vứt đi giếng mỏ chỗ sâu nhất nổ mạnh, tập đa nhị an toàn, tập đa nhị mấy trăm vạn dân cư an toàn. Đối diện Long Thiết Đức Phu trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Diệp Nam từng bước một đi đến bị trông giữ Long Thiết Đức Phu chờ mấy cái còn sống người trước mặt, nhìn Long Thiết Đức Phu lạnh lùng nói, ngươi sở chờ mong đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, nhưng là chúng ta đều còn sống, cũng sẽ không có bức xạ hạt nhân, các ngươi lại một lần thất bại. Long Thiết Đức Phu thật sâu hít một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt, đúng vậy, chúng ta thất bại, nhưng là các ngươi chẳng lẽ liền thắng lợi sao? Long Thiết Đức Phu ngón tay ở không trung lung lay một vòng, biểu tình trở nên có chút điên cuồng, ngươi cho rằng ngăn trở ta, liền tính thắng sao? Lúc này đây không thành công, còn có tiếp theo, không đạt mục đích, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Diệp Nam lạnh lùng nói, đúng vậy, các ngươi hồng long lại nhiều lần nghĩ cách tiến hành khủng bố hoạt động, nhưng là trên thế giới này chỉ cần còn có có gan hy sinh người ở, các ngươi khủng bố hoạt động liền sẽ không thực hiện được. Lần trước rắn độc đạn đạo sự kiện là như thế này, lần này đạn hạt nhân nổ mạnh thời gian cũng là như thế này, lần sau, hạ lần sau cũng sẽ là như thế này, các ngươi chung đem bị đào ra, một đám toàn bộ treo cổ. Long Thiết Đức Phu hơi hơi sửng sốt nhìn chăm chăm Diệp Nam, ngươi biết rắn độc đạn đạo sự kiện, hoa hạ người, chẳng lẽ lần trước chính là bởi vì các ngươi? Diệp Nam đang muốn nói chuyện, hắn hai nghe đột nhiên vang lên lôi viêm trầm thấp bi thương thanh âm, đội trưởng, Châu rừng cứu giúp không có hiệu quả, đã đi. Diệp Nam hốc mắt đột nhiên nóng lên, tựa hồ có nhiệt lệ muốn chạy xuống tới, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua ôm bụng đầy người máu tươi khổng thu, trong mắt bốc cháy lên nồng đậm sát khí. Diệp Nam quay đầu. Thanh âm đột nhiên trở nên quỷ dị bình tĩnh. Ta đồng đội chính là bị các ngươi dùng cương phiến đinh trên mặt đất người kia vừa rồi đã chết. Long Thiết Đức Phu ha ha cuồng tiêu nói, lúc này mới chết, hắn sinh mệnh lực thật đúng là giống như lao thử giống nhau ngoan cường à. Bất quá hắn trung quy vẫn là đã chết. Ngươi biết không, kia căn cương phiến chính là ta tự mình cắm vào đi. Ta muốn cho mọi người biết xen vào việc người khác kết cục. Diệp Nam bình tĩnh nhìn Long Thiết Đức Phu, nhìn gần như điên cuồng hắn, không nói chuyện. Long Thiết Đức Phu lớn tiếng nói. Chúng ta có vô số không sợ chết chiến sĩ, chúng ta nhất định sẽ thành công, lúc này đây thất bại, chúng ta còn có tiếp theo. Không. Diệp Nam lạnh lùng thanh âm đánh gãy Long Thiết Đức Phu thanh âm, trong thanh âm lộ ra một cổ thẳng tiến không lùi quyết đoán, các ngươi không có tiếp theo. Long Thiết Đức Phu còn muốn nói cái gì? Diệp Nam tay phải đã giống như tia chớp giống nhau rút ra bên hông cắm súng lục, nhắm ngay Long Thiết Đức Phu phần đầu, không chút do dự khấu động cò súng. Bạch bạch bạch. Diệp Nam rút súng thực mau nổ súng cũng thực mau Trung quanh khống chế được Long Thiết Đức Phu đám người mấy cái quân nhân còn không có tới kịp phản ứng lại đây, bao gồm Long Thiết Đức Phu ở bên trong mấy cái phần tử khủng bố đã toàn bộ phần đầu trúng đạn, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, toàn bộ tử vong, đều không ngoại lệ. Đội trưởng, Thái Sơn đám người kinh hô ra tiếng, ánh mắt trung tràn ngập khiếp sợ. Trung quanh kia mấy cái quân nhân phản ứng lại đây, toàn bộ nâng lên họng súng, xôn sao nhắm ngay Diệp Nam. Diệp Nam phảng phất không có nghe được Thái Sơn đám người tiếng kêu cũng không có nhìn đến chung quanh nhắm ngay chính mình kia tối ôm họng súng, vô lực rũ xuống họng súng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Châu rừng, ngươi đi hảo, ta báo thủ cho ngươi. Nói thật, làm tác giả, ta cũng không nghĩ châu rừng chết, không nghĩ bất luận cái gì một cái quân nhân chết, này hai chương ta chính mình đều viết đến thương tâm, lệ nóng doanh trọng, nhưng là đây là chiến tranh, chiến tranh chính là sẽ người chết, liền giống như hộ tống đầu đạn hạt nhân đi giếng mỏ hy sinh y mì á quân người, nếu đều là đánh không chết siêu nhân. Điều này không phải tiểu thuyết mà là đồng thoại. Mặt khác Lôi Viêm gia nhập, Châu Dừng tử vong, đều là vì thúc đẩy một cái đại tình tiết thay đổi, mà không phải đơn thuần tiểu tổ bổ sung nhân thủ. Lúc trước Nguyên Anh Tú Nguyên bản là chuẩn bị viết chết, nhưng là nàng không quan hệ đại cương chủ tuyến, hơn nữa trước nửa đời đã đủ đau khổ, cho nên nàng kỳ tích còn sống. Châu Dừng, hoa hạ quân nhân, anh hùng vô địch, một đường đi hảo. Chương 633, ưu khuyết điểm không thể tương đễ. Thần Long căn cứ, bệnh viện Khổng thu nằm ở trên giường, nhìn ngồi ở trước mặt Diệp Nam, trên mặt thần sắc có vài phần phức tạp. Lão đại, lần này sự tình kết quả còn không có ra tới. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, ân, nghe nói mặt trên tranh luận thực kịch liệt, bất quá không có việc gì, ngươi an tâm dưỡng thương chính là. Khổng thu thở dài, cái này kêu sự tình gì à, ngay lúc đó tình huống nếu không phải ngươi nhanh chóng quyết định, hậu quả chính là không dám tưởng tượng, tuy rằng tạo thành không ít bình dân vô tội giả thương vong, nhưng là kia cũng là không thể nề hà sự tình t Mấy chục người cùng mấy trăm vạn người đối lập, cái này ai đều rất rõ ràng. Diệp Nam mỉm cười nói, lúc ấy ta liền nói quá, sở hữu hết thể trách nhiệm ta tới bối, mặc kệ có cái gì kết luận, ta đều nhận, ta cảm thấy ta không có làm sai, không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Khổng thu không phục nói, chẳng lẽ bọn họ bởi vì lần này trừng phạt ngươi hoặc là chúng ta, ngươi chịu phục. Diệp Nam bình tĩnh nói, vì cái không phục, những cái đó vô tội giả chung quy là bởi vì ta hạ lệnh khởi sướng đột kích mới tử vong. Có thể nói là ta một tay thúc đẩy bọn họ tử vong cùng bị thương, tuy rằng đây là không thể nề hà sự tình, nhưng là này trung quy là ta hạ lệnh, này hậu quả phải ta tới bối, không có gì không phủ. Khổng thu mạnh tay trọng chụp đánh một chút chăn, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, chúng ta cứu vớt một cái thành thị, cứu vớt mấy trăm vạn người tánh mạng, chẳng lẽ còn triệt tiêu không được điểm này vô tâm sai lầm, còn có long thiết đức phu đáng người, nguyên bản liền tội đáng chết vạn lần, giết liền giết, vì sao này cũng có thể trở thành ngươi sai lầm. Diệp Nam nhìn khổng thu vô cùng phẫn nộ, đứng lên, nhẹ nhàng vô vô khổng thu bả vai, không cần kích động. Tiểu tâm miệng vết thương nứt toạc, hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam mới mở miệng giải thích nói: Long Thiết Đức Phu hẳn là hồng long nòng cốt phân tử, mấy năm nay hồng long hoạt động thực thường xuyên, bắt được Long Thiết Đức Phu như vậy nòng cốt phân tử, tự nhiên là hy vọng từ hắn trên người nhiều đào ra một ít hồng long tình báo, nhưng là lại bị ta giết, tương quan người như thế nào có thể không tức giận? Húng chi lúc ấy Long Thiết Đức Phu đều đã mất đi sức chiến đấu có thể nói là tù binh mà ta một hơi đem bọn họ toàn bộ giết sạch rồi đó là sát tù binh đây cũng là trái với tương quan quy định ngươi cũng nên rất rõ ràng ta lúc ấy động thủ phía trước cũng đã suy xét rõ ràng cho nên không có gì quá hấn giận lúc ấy thương trường video giám sát rõ ràng ký lục xuống dưới sở hữu hết thảy các quốc gia chính khách đều thấy được một màn này chúng ta xác thật lập hạ công lớn công lao này phi thường đại nhưng là công là công quá là quá ưu khuyết điểm là không thể trực tiếp chi tiêu Đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Khổng thu duỗi tay xoa một phên mặt, rất là không cam lòng nói, đạo lý này ta hiểu, chính là cái kia long thiết đức phu nguyên bản nên chết, đại gia giao thủ các có tử thương này cũng bình thường, chính là đối phương rõ ràng có thể một thương đánh chết châu rừng, lại dùng như vậy tản nhận phương thức đối phó châu rừng, hắn nguyên bản nên chết, ngươi thế đồng đội báo thủ, nơi nào lại sai rồi. Diệp Nam cười nói, được rồi, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, này không mặt trên kết luận còn không có xuống dưới sao? Có lẽ sự tình cũng hoàn toàn không sẽ như vậy không xong, không phải sao. Khổng Thu bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi cũng không cần an ủi ta, những việc này chúng ta đều hiểu. Diệp Nam cười mắng, đúng vậy, các ngươi đều hiểu, nhưng là mệnh lệnh là ta hạ, ta là đội trưởng, có chuyện gì cũng cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi chỉ là chấp hành mệnh lệnh của ta mà thôi. Khổng Thu lắc đầu kháng nghị nói, chúng ta là một cái tiểu đội, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Diệp Nam biết việc này cùng Khổng Thu cãi cọ vô dụng. Gật đầu nói, hành hành hành, cùng nhau đối mặt, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ngươi lần này ăn vài thương đâu, cũng coi như là đại nạn không chết, đến hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Khổng thu hừ một tiếng, ánh mắt chung có chút thương cảm, lôi viêm vừa mới mới vừa gia nhập chúng ta tiểu tổ, thực lực vừa mới tăng lên đi lên, châu rừng liền hy sinh, hiện tại việc này còn không biết xử lý như thế nào, Long ưng thật đúng là nhiều tai nạn a. Diệp Nam di động đống nhiên động tĩnh lên, Diệp Nam tiếp nổi lên điện thoại. Đầu. Hảo. Ta lập tức lại đây. Khổng thu có chút sốt ruột nhìn Diệp Nam, Long Vương tới điện thoại. Diệp Nam ừ một tiếng, khả năng chuyện này ra kết quả đi, ta đi một chuyến, vãn chút lại đến xem ngươi. Diệp Nam đứng lên, xử quải trượng rời đi Khổng thu phòng bệnh, hướng về ẩn long căn cứ Long Vương văn phòng mà đi. Khoảng cách đầu đạn hạt nhân nổ mạnh ngày đã qua đi mấy ngày rồi, Diệp Nam cùng Khổng thu ở tạp đa nhĩ bệnh viện ngây người hai ngày, bệnh tình ổn định sau, liền bị đón đưa về nước, trở lại ẩn long căn cứ tiếp tục tinh dưỡng. Lần này sự kiện nháo thật sự đại, có thể nói ở toàn bộ trên thế giới đều tạo thành thật lớn oanh động, không có biện pháp, kia chính là đầu đạn hạt nhân nổ mạnh A, có thể không oanh động sao. Nếu không phải kia cái đầu đạn hạt nhân là rất sớm niên đại sản phẩm vi lực nhỏ lại nói, chỉ sợ một cái giếng mỏ cũng là ngăn không được này nổ mạnh uy lực. Diệp Nam đám người lập công lớn, cũng bởi vậy tiến vào mọi người tầm nhìn, bọn họ hành động cũng dẫn phát rồi thật lớn chú ý. Diệp Nam là đội trưởng, hắn ngang nhiên hạ lệnh chính diện đánh bất ngờ. Sắc thật vì di động đầu đạn hạt nhân đoạt được thời gian, nhưng là tạo thành rất nhiều vô tội giả tử vong kia cũng là sự thật. Hơn nữa hắn công nhiên sắc phù, cũng ở trên thế giới đều dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Thái Sơn đám người ở xử Lý Châu rừng phía sau sự, Thái Sơn là phía trước Châu rừng đồng đội, đối lẫn nhau sự tình đều hiểu tận gốc dễ. Diệp Nam cái này đội trưởng bị thương trong người, liền từ Thái Sơn cùng bán phím đại lao. Diệp Nam gõ khai Long Vương văn phòng, đi vào. Đầu. Long Vương ngẩng đầu. Nhìn Diệp Nam, thần sắc có hai phân phức tạp, có thưởng thức, cũng có hai phân tiếc hận. Ngồi đi. Diệp Nam ngồi ở ghế trên, đem quải trượng đặt ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn Long Vương, trên mặt hiện ra hai phân mỉm cười. Kết quả ra tới sao? Long Vương gật gật đầu, đúng vậy, chuyện này bởi vì cho hấp thụ ánh sáng, toàn thế giới cơ bản đều đã biết, ảnh hưởng quá lớn, mặt trên cũng là ý kiến không đồng nhất, có người duy trì các ngươi hành vi, cũng có người phản đối, đặc biệt là ngươi sát phu hành vi. Diệp Nam không chút nào ngoài ý muốn, giống như hắn vừa rồi theo như lời, hắn ở nổ súng phía trước, sở hữu hết thể hắn đều nghĩ kỹ rồi, hắn biết chính mình công nhiên nổ súng giết chết đã đánh mất sức chống cự Long Thiết Đức Phu đám người, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, thậm chí chính mình còn có thể hay không đương công nhân đều là một vấn đề. Nhưng là, hắn cần thiết đến làm như vậy. Châu Dừng là hắn đội viên, hắn là Châu Dừng đội trưởng, Long Thiết Đức Phu dùng như vậy thô bạo phương thức tàn sát Châu Dừng, hắn cần thiết phải vì Châu Dừng đòi lại một cái công đạo đến nỗi hậu quả, hắn gánh vác chính là. Đâu, không cần như vậy huyền chuyện, có chút người đối ta chỉ sợ đã sớm hận thấu xương, loại này có thể đối phó ta cơ hội, như thế nào sẽ vứt bỏ? Nói thẳng kết quả đi, ta còn có thể lưu tại ẩn long sao? Hoặc là nói, ta yêu cầu thượng tòa án quân sự sao? Long Vương thật sâu hít một hơi, nhíu nhíu mày, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, có chút người xác thật là muốn mượn cơ hội này dẫm ngươi, ngươi khoảnh khắc chút tù binh xác thật trái với kỷ luật, bởi vì sự tình bộc lộ. Cấp hoa hạ mang đến rất lớn áp lực, nhưng là này tuyệt đối che giấu không được các ngươi lập hạ thật lớn công lao. Trường 634, không có thân phận bí mật nhiệm vụ. Diệp Nam ấy ngày nay áp lực tâm lý kỳ thật cũng là pha đại, chỉ là hắn ở đồng đội trước mặt, đều là mỉm cười bình tĩnh, hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Này áp lực tâm lý không đơn giản là bởi vì khả năng tiếp thu xử lý, càng bởi vì những cái đó vô tội giả tử vong, châu rừng tử vong cho hắn mang đến đánh sâu vào. Bởi vì hắn hạ lệnh. Tạo thành thương trường những cái đó vô tội tử nạn giả, kia máu chảy đầm địa cảnh tượng, kia thân nhân khóc giống cảnh tượng, đều thật sâu kích thích hắn. Nhưng mà ở lúc ấy, hắn sắc thật không có lựa chọn nào khác. Hắn sắc thật có thể nói là không thẹn với lương tâm, nhưng là trong lòng đối những cái đó vô tội giả ấy nấy cũng là thâm hậu, vô pháp tránh cho. Diệp Nam bình tâm tĩnh khí nhìn Long Vương, đầu, nói đi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều có thể tiếp thu, ta chỉ có một yêu cầu, chính diện đột kích mệnh lệnh là ta hạ Bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự, sát tù binh cũng là ta cá nhân hành vi, đồng dạng cùng bọn họ không có quan hệ, có cái gì xử phạt nói, ta một người tới khiêng. Long Vương nhìn Diệp Nam, ánh mắt giữa dòng lộ ra không chút nào che giấu thưởng thức. Có năng lực, có quyết đoán, có đảm đương, vẫn là một cái tu hành gia nội khí người luyện võ, đây là một cái cỡ nào tốt mầm, hiện giờ. Hảo đi, ta cũng không nhiều lời. Long Vương rất khoát nói, giống như ngươi theo như lời. Mặt trên thảo luận chỉ cần cũng là nhằm vào ngươi cá nhân, sẽ không lan đến gần những người khác trên người. ngươi xuất lĩnh tiểu đội lập hạ thật lớn công lao, sẽ cho dư ngươi cùng với long lưng tiểu tổ ngợi khen, hơn nữa cái này ngợi khen lực độ còn phi thường đại. Bởi vì nhiệm vụ lần này đặc thù tính cập cho hấp thụ ánh sáng, khi sinh châu rừng cũng có thể hưởng thụ anh hùng liệt sĩ tương xứng đôi quy cách đáy ngộ. Diệp Nam trên mặt toát ra hai phân ý mừng, ngợi khen Diệp Nam cũng không để ý, nhưng là châu rừng có thể hưởng thụ anh hùng liệt sĩ đáy ngộ. Này thật là làm hắn phi thường cao hứng. Giống bọn họ như vậy bộ đội đặc trùng, chết trận ở xa trường rất nhiều thời điểm cũng là không có biện pháp cho hấp thụ ánh sáng, thậm chí người nhà cũng không biết là chết như thế nào, chỉ biết là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng là Long Vương ý tứ, châu Dừng là có thể quang minh chính đại lấy anh hùng liệt sĩ thân phận hạ táng, hơn nữa này hành động cũng không cần giấu giếm này người nhà. Người nhà của hắn tuy rằng bi thống, nhưng là nói vậy bởi vì điểm này cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo cùng vui mừng đi. Hơn nữa này đối với nhà hắn người về sau sinh hoạt cũng đều là có rất lớn trợ giúp. ưu khuyết điểm không thể tương đề, bởi vì ngươi hạ lệnh, tạo thành mấy chục người tử thương, hơn nữa ngươi ở trước mắt bao người trái với quy định giết chết đã đánh mất sức chiến đấu Long Thiết Đức Phu đám người, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên đối với ngươi cá nhân, cũng sẽ áp dụng sự phạt. Diệp Nam thẳng thắn eo bối, bình tĩnh nhìn Long Vương, lặng lặng chờ đợi Long Vương cuối cùng nói. Long Vương lại hơi chút tạm dừng một chút, nhẹ giọng hỏi Nếu bởi vậy mà mất đi quân nhân thân phận, vô pháp lưu tại ở lòng, ngươi sẽ hối hận sao, hoặc là nói ngươi sẽ oán hận sao?" Diệp Nam ánh mắt tối sầm lại, tuy rằng Long Vương hỏi chính là nếu, nhưng là hắn đã biết cuối cùng đáp án. Ngắn ngủn 2 giây, Diệp Nam ánh mắt lần thứ 2 khôi phục sáng ngời, thần sắc cũng trở nên kiên quyết, đối với chuyện này, ta vẫn không hối hận, hơn nữa ta nguyện ý vì ta làm những chuyện như vậy phụ toàn bộ trách nhiệm, không hề oán hận. Long Vương nhìn chằm chằm Diệp Nam đôi mắt, Diệp Nam đón Long Vương ánh mắt Ánh mắt kiên quyết mà bình tĩnh Long Vương vừa lòng gật gật đầu Lần thứ hai hỏi tiếp nói Nếu ngươi đã không còn có được quân nhân thân phận Vậy ngươi hay không còn nguyện ý vì nước hiệu lực Vì nước đổ máu Diệp Nam hơi hơi sừng sốt Nhưng là chợt không chút do dự gật đầu Ta nguyện ý Long Vương lần thứ hai gật đầu Thật hảo, giống như ta vừa rồi yêu cầu Các ngươi sẽ được đến thật lớn ngợi khen Các ngươi quân hàm cũng sẽ được đến tăng lên Nhưng là bởi vì ngươi làm Đối với ngươi làm ra khai trừ quân tịch sự phát. Diệp Nam phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, nghe thấy cái này xử phạt cũng không tính giật mình. Rốt cuộc chuyện này đã không phải quốc gia bên trong tiểu máu bệnh, mà là nháo đến mạng thế giới đều biết, quốc tế dư luận áp lực hiện tại nói vậy cũng là phi thường đại đi. Chỉ là Diệp Nam thực rõ ràng cảm giác được Long Vương nói, hiển nhiên còn có mặt khác ý tứ. Long Vương thanh âm tạm dừng, nhìn Diệp Nam trên mặt biểu tình. Diệp Nam nhìn Long Vương như vậy nhìn chầm chầm chính mình, hơi có chút ngoài ý muốn hỏi, cứ như vậy, không có. Long Vương ngừ một tiếng. Mặt trên đối với ngươi xử phạt chính là như vậy, nhưng là ở ta nơi này, ta lại còn có hai con đường cho ngươi lựa chọn. Phía trước Long Vương như vậy hỏi, Diệp Nam liền đã nghe ra một ít manh mối, lập tức không chút do dự hỏi, đầu, ngươi nói đi. Long Vương trầm giọng nói, mặt trên đối với ngươi xử phạt, nguyên bản cũng không đến mức khai trừ quân tịch, nhưng là mất trước khẳng định là không thể thiếu, hơn nữa ẩn Long ngươi cũng không thể lại lưu lại, ta cân nhắc ngươi tổng không muốn lại hồi bộ đội bình thường đương một người bình thường quân nhân đi nếu bọn họ muốn trừng phạt kia dứt khoát liền làm được đế, cho nên chủ trương dứt khoát đem ngươi quân tịch cấp khai trừ rồi. Diệp Nam có chút kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản không cần khai trừ quân tịch, lại là bởi vì Long Vương chủ trương mà khai trừ rồi quân tịch. Diệp Nam tự nhiên tin tưởng Long Vương sẽ không hại chính mình, hơn nữa hắn cũng nhận đồng Diệp Nam lời nói, hắn nỗ lực hướng về phía trước, trả giá rất nhiều gian khổ, rốt cuộc tiến vào hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng ẩn long, làm hắn lại trở về bộ đội bình thường, đương một người bình thường quân nhân. Hắn khẳng định là không muốn, chính là Long Vương vì cái gì muốn làm như vậy. Diệp Nam cũng không có nóng nảy hỏi lại vì cái gì, chỉ là lặng lặng chờ. Hắn tin tưởng Long Vương sẽ cho chính mình một cái vừa lòng đáp án. Ngươi là Diệp gia người, ngươi vẫn là khang huy tập đoàn người sở hữu, thân gia hàng tỷ, ngươi như vậy thân phận, còn có thể cam nguyện làm một cái bình thường quân nhân, vì nước đổ máu, nói thực ra, ta phi thường khâm phục ngươi. Bọn họ nói ngươi làm như vậy tạo thành như vậy như vậy ác liệt ảnh hưởng. Ta chỉ nghĩ nói một câu đánh giắm. Long Vương một cái tát chụp ở trên bàn, phát ra bùn một tiếng vang lớn, mặt có vẻ mặt phẫn nộ hừ lạnh nói, chúng ta là quân nhân, chúng ta không phải chính khách, ở ta trong mắt, ngươi làm thực hảo, ngươi làm đối, ngươi hoàn toàn không có bất luận cái gì sai lầm, dết rất tốt. Diệp Nam hốc mắt hơi hơi có điểm nóng lên, trong lòng dâng lên vài phần dòng nước ấm. Chỉ có quân nhân, mới có thể càng hiểu quân nhân, mới có thể càng minh bạch quân nhân. Ở trên chiến trường, còn có cái gì có thể so sánh có thể đánh mạng giao thác chiến hữu càng quan trọng kia phân tình nghĩa chỉ có trải qua quá nhân tài sẽ hiểu mới có thể minh bạch đó là không thua gì thân nhân một loại thân mật quan hệ này lẫn nhau tín nhiệm trình độ thậm chí vượt qua thân nhân long vương thật dài thở ra một hơi trong mắt vẻ mặt phẫn nộ hơi hơi bình ổn hai loại lựa chọn đệ nhất loại ngươi thoát ly quân đội trở về hảo hảo tinh dưỡng hưởng thụ ngươi phú hảo sinh hoạt hảo hảo tu luyện nội khí chờ đợi tân triệu hoán Hàn Vinh nói vậy đã từng đã nói với ngươi, ẩn Long cũng không phải ngươi trung điểm, nói vậy ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Diệp Nam ừ một tiếng, không có đánh giá, trực tiếp hỏi, kia đệ nhị loại đâu? Long Vương nhìn chăm chú Diệp Nam, thanh âm hòa hoãn hai phần, từ bỏ ngươi phú hảo sinh hoạt, lấy phi quân nhân tự do nhân thân phân ra ngoại quốc chấp hành hạng nhất không, có nhân vi ngươi phụ trách cùng mua đơn bí mật nhiệm vụ. Diệp Nam ánh mắt hơi hơi sáng hai phần, cái gì bí mật nhiệm vụ? Long Vương ánh mắt hơi có hai phần phức tạp, trầm giọng nói, Lính đánh thuê. chương 635, ngươi công ty ngươi chúa tể. Lính đánh thuê. Diệp Nam biểu tình có chút xứng sở, trong lúc nhất thời không minh bạch Long Vương ý tứ. Lính đánh thuê. Làm ta đi đường lính đánh thuê. Long Vương gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ là muốn cho ngươi cá nhân đi đường lính đánh thuê, mà là muốn cho ngươi sáng lập một cái lính đánh thuê công ty, hơn nữa muốn đem cái này lính đánh thuê công ty làm tốt, làm nổi danh, làm ra thực lực. Diệp Nam nghe đến đó, mơ hồ đã hiểu được. Khó trách Long Vương muốn chủ trương dứt khoát khai trừ chính mình quân tịch, một phương diện là vì lấp kín người khác miệng, một phương diện cũng là hy vọng chính mình đi chấp hành cái này lính đánh thuê nhiệm vụ đi, ở nước ngoài đường lính đánh thuê, tự nhiên là không thể có được hoa hạ quân tịch, nếu không ngươi bất luận cái gì hành vi đều sẽ bị lý giải vì là hoa hạ quốc gia hành vi. Hai con đường, điều thứ nhất hiển nhiên không phải Diệp Nam muốn, nếu hắn cam nguyện quá phú hào sinh hoạt, kêu hắn đã sớm có thể làm được, cần gì phải phải làm quân nhân. Chỉ là đi thành lập lính đánh thuê công ty, này cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ, lại còn có muốn rời xa chính mình quốc gia, cũng không dễ dàng. Diệp Nam trầm ngâm vài giây, đầu, ý của ngươi là làm ta đi thành lập một cái lính đánh thuê công ty, âm thầm vì nước hiệu lực. Long Vương gật đầu nói, phương diện nào đó tới nói là như thế này lý giải, kỳ thật trên thế giới rất nhiều nổi danh lính đánh thuê công ty sau lưng đều có mổ mộ quốc gia thân ảnh, rất nhiều quốc gia không có phương tiện ra mặt sự tình liền có thể từ bọn họ đi hoàn thành. Hoa hạ tại đây phương diện tương đối bạc nhược, rất nhiều đối ngoại nhiệm vụ đều chấp hành đến phi thường gian nan, cho nên muốn tại đây phương diện làm nhất định bố trí. Tuy rằng ngươi quân tịch bị khai trừ, nhưng là nếu ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, ta lấy ta Long Vương danh hào hướng ngươi đảm bảo, ở thích hợp một ngày nào đó, ngươi đem lại lần nữa trở về, ngươi sở hữu hiện tại có được quân hàm cùng ngươi đương lính đánh thuê trong lúc đối quốc gia cống hiến, đều đem toàn bộ khôi phục đến ngươi trên người. Đây cũng là ta kiên trì trước khen ngợi, lại trừng phạt nguyên nhân ưu khuyết điểm tuy rằng không thể tương đề, nhưng là nên khen ngợi cũng không có thể thiếu, ngươi hiện tại là thiếu ta quân hàm, nhiệm vụ lần này lúc sau sẽ để một bậc, đến trung giáo quân hàm, sau đó lại cấp đoạt, chờ đến ngươi sẽ qua lại tới khi, sẽ trực tiếp khôi phục ngươi trung giáo quân hàm. Diệp Nam đến nước này, cuối cùng minh bạch sở hữu, cười nói, này có tính không minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Long Vương thấy Diệp Nam minh bạch chính mình ý tứ, trên mặt cũng toát ra vài phần tươi cười, tổng không thể làm chúng ta chiến sĩ. Đổ máu lại rơi lệ, ta làm ẩn long người phụ trách, nếu liền này đều làm không được, nào còn có mặt mũi đối mặt các ngươi. Đương nhiên, liền tính ngươi không tiếp thu cái này, lính đánh thuê bí mật nhiệm vụ cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện nội khí, tận lực tăng lên thực lực của chính mình, chờ ngươi thực lực đến trình độ nhất định khi, ngươi giống nhau có thể trở về. Tuy rằng khả năng không phải ở lòng, nhưng là nên ngươi đến, như cũ sẽ toàn bộ khôi phục, đây cũng là ta đối với ngươi hứa hẹn. Diệp Nam gật gật đầu. Biết đây là Long Vương đối chính mình yêu quý chi ý, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió, đem chính mình tạm thời giấu đi, ở thích hợp thời điểm lại chiêu chính mình trở về. Hơn nữa Long Vương không phải nói sao, mặc kệ chính mình lựa chọn nào con đường, hắn đều cho chính mình hứa hẹn, đều là giống nhau, sẽ không bởi vì chính mình lựa chọn mà có bất luận cái gì sai biệt. Một cái lính đánh thuê công ty quy mô khả đại khả tiểu, nhưng là muốn làm to làm lớn làm ra danh khí, kia cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, ta một người nhưng làm không được a. Long Vương gật đầu nói, ẩn Long sẽ cho ngươi cung cấp 1.000 vạn lúc đầu tài chính khởi đầu. Nhân viên Vương Diện nói, liền yêu cầu chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Nếu Long Hưng tiểu tổ những người khác nguyện ý đi theo ngươi, ta cũng có thể phê chuẩn, nhưng là bọn họ cũng đến thoát ly quân tịch. Tính chất thượng, bọn họ cùng ngươi không giống nhau, bọn họ là tự nguyện rời đi, tự nguyện thoát ly quân tịch, tùy thời đều có thể trở về, giống như là lôi viêm giống nhau, ta sẽ vì bọn họ khai một ít đèn xanh, liền tính hồi không đến ẩn Long, nhưng là chỉ cần bọn họ nguyện ý. Tương ứng bộ đội đơn vị, ta đều có thể thế bọn họ an bài. Diệp Nam gật gật đầu, một cái rào che ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái rút, muốn chế tạo một cái có danh tiếng, có thực lực lính đánh thuê công ty, cần thiết đến có một đám tinh nhuệ nhất nòng cốt thành viên mới được, nếu không, một khi gặp được đại vấn đề, kia đã có thể không năng lực bãi bình. Diệp Nam gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, kia cái này rong binh đoàn ai tới quản lý đâu? Ngươi a ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sáng lập rong binh đoàn. Tự nhiên ngươi chính là dòng binh đoàn tối cao quyết sách người, hơn nữa liền tính về sau quốc gia yêu cầu ngươi dòng binh đoàn làm chuyện gì, kia cũng là một loại hợp tác hoặc là ủy thác quan hệ, mà không phải trên dưới cấp mệnh lệnh quan hệ, ngươi thoát ly quân tịch, không có người là ngươi thủ trưởng, chính ngươi chúa tể chính mình lính đánh thuê công ty. Diệp Nam biểu tình khẽ nhúc nhích, hắn nguyên bản cho rằng Long Vương làm chính mình đi làm cái này lính đánh thuê công ty, cũng là muốn cho người âm thầm quản lý đâu, lại không nghĩ rằng là hoàn toàn buông tay, tùy ý chính mình phát triển quản lý. Đồng thời, Diệp Nam cũng có chút hiểu được loại này thao tác hình thức, đây là làm trong lòng có quốc gia quân nhân biến tướng vì quốc gia phục vụ, nhưng là đâu, bởi vì ngươi đã không phải quốc gia quân nhân, cũng không lấy quốc gia bổng lộc, cho nên không phải là mệnh lệnh, cũng không phải là không ràng buộc, mà sẽ là một loại ủy thác hoặc là hợp tác quan hệ. Đương nhiên, cái này bị ủy thác lính đánh thuê đoàn quản lý người khẳng định cũng đến là căn chính miêu hồng, đáng giá yên tâm người, mà Diệp Nam tự nhiên đó là người như vậy. Chỉ cần là ngươi yêu cầu. Ta bên này đều sẽ nỗ lực giúp ngươi thu phục, ta chỉ có một yêu cầu, yêu cầu này sẽ không có bất luận cái gì văn bản rõ ràng quy định, cũng sẽ không thấy ở bất luận cái gì văn bản, đó chính là ở quốc gia yêu cầu các ngươi thời điểm, thỉnh các ngươi làm hết sức, không yêu cầu càng nhiều, chỉ cần tận lực liền hành. Diệp Nam trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, ta yêu cầu suy nghĩ một chút. Long Vương mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngươi chậm rãi tưởng, một tuần trong vòng cho ta hồi đáp liền hảo. Là... Long Vương nhìn Diệp Nam trên người quân lấy băng vải, quan tâm hỏi, thân thể của ngươi không có việc gì đi. Diệp Nam cười nói, còn Hảo, không có gì vấn đề, đã đóng vẩy, chỉ là không dám quá dùng sức, phòng trường lại mấy ngày liền hoàn toàn Hảo. Long Vương ngừ một tiếng, vậy ngươi Hảo Hảo tĩnh dưỡng thân thể, thân thể mới là cách mạng tiền vốn A. Diệp Nam đứng lên, nếu không có mặt khác sự tình, ta đây đi trước, một tuần trong vòng, ta cho ngươi hồi phục. Long Vương đứng lên, đôi tay chống bàn duyên, Hảo, ngươi đi đi. Tùy thời đều có thể cho ta gọi điện thoại. Diệp Nam gật gật đầu, cầm lấy chính mình quái trượng, xử hướng ra phía ngoài đi đến. Diệp Nam tay mới vừa đáp đến then cửa trên tay, Long Vương thanh âm ở sau lưng truyền đến. Chiến tranh, có đôi khi tất yếu hy sinh, đó là không thể tránh khỏi, chỉ cần ngươi không có làm sai, không thẹn với lương tâm liền có thể, không nên ép bách dày vào chính mình nội tâm. Ngươi hạ lệnh tuy rằng tạo thành bọn họ tử vong hoặc là bị thương, nhưng là bởi vì ngươi quyết đoán hạ lệnh, bọn họ cha mẹ, bọn họ hài tử bọn họ sở hữu quý trọng cùng ái người, lại bởi vậy còn sống, bọn họ cho dù chết, nói vậy đối với ngươi chỉ có cảm kích, mà sẽ không có oán hận. Mặt khác, đối với tương lai lộ, tuần hoàn ngươi nội tâm làm ra lựa chọn liền hảo, không cần suy xét mặt khác nhân tố. Chương 636, ngươi nội tâm sớm làm tốt lựa chọn. Diệp Nam sử quay trượng, trở lại chính mình phòng bệnh, mới vừa ở trên giường bệnh nằm xuống, Tần Băng Nhạn liền dẫn theo một cái dự ấm thùng vào được. Diệp Nam nhìn đến Tần Băng Nhạn trên mặt toát ra hai phần tươi cười lúc này lại cho ta mang theo cái gì ăn ngon a thần băng nhạn mỉm cười nói cụ từ hầm canh gà diệp nam trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc cười khen không tồi a băng nhạn ngươi chủ nghệ là càng ngày càng tốt ta về sau có khẩu phụ thần băng nhạn trên mặt toát ra hai phần cuốn bách này không phải ta hầm là sương sương hầm Sương sương hôm nay tới tìm ta chơi nghe nói ngươi bị thương lập tức đi đặc biệt mua gà hầm hảo làm ta cho ngươi đưa tới Vốn dĩ nàng nghĩ đến xem ngươi, bất quá nơi này không có phương tiện các nàng ra vào, hơn nữa nàng còn muốn đi học, cho nên mới không làm nàng tới. Diệp Nam cười cười, nguyên lai là xương xương đầu bếp xuất phẩm, ân, không tội, xem ra không bạch đau nàng à, biết đau lòng ta cái này tỷ phu. Tần băng nhạn ngồi xuống mép giường, đem cái nắp mở ra, cầm một cái chén, thịnh hảo một chén, sau đó thổi thổi, hơi hơi nhấp một ngụm, sau đó đưa cho Diệp Nam. Với vặn, không năng, sấn nhiệt tan đi. Diệp Nam cũng không khách khí, tiếp nhận tới uống một hớp lớn, cười nói, hương vị không tồi. Tần băng nhạn mềm nhẹ cười nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Diệp Nam gật gật đầu, một hơi đem một chén canh gà uống xong, chép chép miệng, tần băng nhạn tiếp nhận không chén, lại uống một chén đi, ăn chút thịt gà đi. Diệp Nam vừa một tiếng, nhìn tần băng nhạn kia rào hảo không rảnh gương mặt, đồng nhiên mở miệng nói, ta không thể lưu tại ở Long. Tần băng nhạn đang ở thịnh canh gà tay hơi hơi một đốn, chợt lại khôi phục vững vàng. Thịnh hảo một chén lần thứ hai đặt ở Diệp Nam trước mặt, lúc này mới mở miệng nói, xử lý ra tới. Bởi vì việc này nháo đến quá lớn, toàn thế giới đều biết, cho nên tần băng nhạn cũng rất rõ ràng chuyện này. Diệp Nam đám người về nước nằm viện sau, tần băng nhạn vẫn luôn đều ở bồi Diệp Nam, chiếu cố hắn, bồi hắn, giải quyết hắn trong lòng áp lực. Diệp Nam ừ một tiếng, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, hai lựa chọn. Diệp Nam trên mặt toát ra hai phần cổ quái thần sắc, nhìn chằm chằm tần băng nhạn cười cười nói Tưởng trước hết nghe cái nào." Tần Băng Nhạn nhìn Diệp Nam trên mặt tươi cười, mỉm cười nói, "Ngươi còn có thể cười đến như vậy tự nhiên, nhìn dáng vẻ cũng không phải thừa thảm, trước hết nghe tin tức tốt đi." Diệp Nam ha hả cười nói, lại như thế nào chúng ta vẫn là tốt, kia có thể có bao nhiêu thảm, tin tức tốt chính là ngươi bạn trai ta lần này lập hạ công lớn, Quân Hàm khẳng định muốn nhắc lại một bậc thành trung giáo, chính là vượt qua ngươi Quân Hàm." Hắc hắc. Tần Băng Nhạn mỉm cười, nàng biết Diệp Nam trong lòng vẫn luôn phân cao thấp đâu. Thật cũng không phải nói Diệp Nam đại nam tử chủ nghĩa, nhất định phải so với chính mình càng cường tâm lý mới thoải mái, mà là nam nhân sao, tổng không nghĩ bị chính mình nữ nhân so đi xuống, cùng chính hắn nội tâm phân cao thấp mà thôi. Đó là chuyện của ta thiếu tá về sau mua thăng một bậc, nhưng đều không dễ dàng, chúc mừng chúc mừng. Diệp Nam vẻ mặt đau khổ cười nói, chính là tin tức xấu chính là thằng song trung giáo sau đó khai trừ quân tịch, này quân hàm tự nhiên cũng là gì đều không có, ta liền quân nhân đều không phải. Tần băng nhạn sắc mặt hơi đổi, ánh mắt có chút khiếp sợ, liền quân nhân đều không đảm đương nổi. Nàng vừa rồi nghe Diệp Nam nói không thể lưu tại ở Long, đảo cũng không tính quá giật mình, nhưng là hiện giờ nghe nói quân tịch đều bị khai trừ rồi, này cũng thật có chút chấn kinh rồi. Nàng có chút lo lắng nhìn Diệp Nam, nàng biết Diệp Nam trong lòng đối quân nhân là tràn ngập nhiệt huyết, nếu không hắn tốt như vậy ra cảnh điều kiện, cũng sẽ không đảm đương quân nhân, vẫn là từ bình thường quân nhân làm khởi một đường trở thành mạnh nhất bộ đội đặc trùng ẩn Long một viên. Như vậy nghiêm trọng trừng phạt, hắn chịu được sao? Hiện tại có phải hay không nản lòng thoái trí? Rõ ràng lập hạ công lớn, rõ ràng là vì chiến hưu báo thù, lại tao như vậy đãi ngộ. Tần băng nhạn duỗi tay cầm Diệp Nam tay, cho Diệp Nam không tiếng động cổ vũ, Long Vương nói như thế nào? Tần băng nhạn cũng thực hiểu biết Long Vương, Long Vương không có khả năng cứ như vậy, nếu thật sự cứ như vậy, đó là thật sự làm người thực thất vọng buồn lòng. Diệp Nam một tay cầm Tần băng nhạn tay, nhẹ nhàng cười nói, hắn cho ta hai lựa chọn. Tân băng nhạn nghe xong Diệp Nam giảng thuật, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái. Như vậy còn hảo, mặc kệ như thế nào, cũng nhiều nhất tính tạm thời che giấu mà thôi. Đây cũng là vì bảo hộ ngươi. Ngươi tưởng như thế nào tuyển? Diệp Nam nhìn chăm chăm Tân băng nhạn nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là tuyển nào một loại. Tân băng nhạn nhấp nhấp miệng, nếu ta nói ta hy vọng ngươi tuyển con đường thứ nhất, bình bình ổn ổn ở Hoa Hạ quốc cuộc sống an ổn, vậy ngươi sẽ nguyện ý sao? Hoặc là nói ngươi sẽ cam tâm sao? Diệp Nam trầm ngâm vài giây. Kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng là sắt thật có điểm không cam lòng, có điểm khó chịu. Bình thản an ổn nhật tử, Diệp Nam không phải hưởng thụ không tới, nhưng là giống như Tần băng nhạn theo như lời, lấy như vậy phương thức rời đi ở lòng, quy về bình tĩnh. Diệp Nam trong lòng trung quy vẫn là có chút không cam lòng. Huống chi Long Vương chủ động đưa ra khai trừ Diệp Nam quân tịch, từ bản tâm đi lên nói, Long Vương khẳng định là hy vọng Diệp Nam lựa chọn đệ nhị hạng. Long Vương rất coi trọng chính mình, cũng thực để ý chính mình. Diệp Nam là biết đến. Tần băng nhạn nhìn Diệp Nam biểu tình có chút do dự, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nhẹ nhàng tới cười, kỳ thật ngươi nội tâm đã sớm làm ra lựa chọn, đúng không? Diệp Nam trên mặt hơi có hai phân xấu hổ, này liếc mắt một cái đã bị người nhìn thấu cảm giác, hảo xấu hổ a, còn hảo là chính mình bạn gái, không phải người ngoài a. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, đúng vậy, ở Long Vương đưa ra cái thứ hai lựa chọn thời điểm, ta nội tâm kỳ thật cũng đã đồng ý, chỉ là ta nếu là lựa chọn cái thứ hai, vậy muốn xuất ngoại. Đến lúc đó cùng ngươi, tân băng nhạn nhẹ nhàng cười, nay kỳ thật cùng chúng ta ngày thường xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ không có gì khác biệt à, khác nhau là lần này là một cái tự do phát huy nhiệm vụ, không có bất luận cái gì hạn chế, thời gian hơi chút trưởng một chút mà thôi. Đến nơi chúng ta, kỳ thật cùng phía trước cũng không bất luận vấn đề gì à, trừ ra ngươi chấp hành nhiệm vụ thời gian, ngươi tùy thời đều có thể trở về à, dù sao ngươi hiện tại là tự do thân, muốn đi thì đi, cũng không ai có thể quản ngươi. Giống như là chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể là ngày thường chấp hành nhiệm vụ không nghỉ kỳ nghỉ mới có thể ở bên nhau, hoàn toàn là giống nhau. Diệp Nam chớp chấp mắt, bị tần băng nhạn như vậy vừa nói, giống như còn thật là như vậy đâu. Nguyên bản bọn họ chấp hành nhiệm vụ cơ bản đều là nước ngoài, hiện tại đi làm lính đánh thuê, cũng là ở nước ngoài. Nguyên bản cùng tần băng nhạn gặp nhau cũng có thể ở đại gia nhiệm vụ rất nhiều cộng đồng kỳ nghỉ, làm lính đánh thuê cũng là hạng nhất nhiệm vụ, chính mình tùy thời có thể trở về. Dù sao bay trở về cũng muốn không được nhiều thời gian dài. Tuy rằng sắc thật khả năng sẽ có một ít việc thật thượng không tiện, nhưng là bản chất tới nói, sắc thật cùng trước kia chấp hành nhiệm vụ không có gì khác biệt. Một khi nhiệm vụ này chấp hành thành công, ở thích hợp thời điểm, Diệp Nam liền sẽ lần thứ hai hoa lệ trở về. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi sáng lên, Tần băng nhạn nhìn Diệp Nam kia tỏa sáng đôi mắt, trên mặt cũng nhẹ nhàng hài phân. Nàng vẫn luôn đều ở lo lắng Diệp Nam bởi vì chuyện này lâm vào tự trách vô pháp tự kiềm chế. Lại lo lắng nghiêm khắc trừng phạt làm hắn nản lòng thoái trí, hiện giờ nhìn đến hắn ý chí chiến đấu súc sôi, nàng huyền một lòng cũng cuối cùng là bông đi. Một người khẳng định là không được, ngươi đều chuẩn bị mang ai đi a Chương 637, ta mặc kệ ngươi. Đối mặt tần băng nhạn vấn đề, Diệp Nam lại chỉ có cười khổ. Ta cũng không biết. Tần băng nhạn như mày, tổng không có khả năng liền ngươi một người đi, ngươi muốn làm chính là lính đánh thuê đoàn, mà không phải đương một sát thủ, một người chính là không được. Diệp Nam gật đầu. Cái này ta tự nhiên là biết đến, chỉ là bất luận kẻ nào muốn cùng ta đi hoàn thành nhiệm vụ này, đều là yêu cầu thoát ly quân tịch, tuy rằng Long Vương hứa hẹn quá, về sau trở về giống nhau có thể bật đèn xanh làm đại gia trở về, nhưng là này dù sao cũng là một chuyện lớn, cũng không phải là miệng thượng nói dễ dàng như vậy. Tân băng nhạn lý giải gật gật đầu, đúng vậy, ẩn long bộ đội đó là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng, có thể tiến vào trong đó, kia chính là phi thường không dễ dàng, hiện giờ lại muốn thoát ly quân tịch, rời đi ẩn long. Đầu tiên tỉnh cảm thượng chỉ sợ liền rất khó tiếp thu đi. Tân băng nhạn cắn cắn môi biểu tình hiện ra hai phân do dự, chật bình tĩnh nói, nếu không ta đi theo người đi. Diệp Nam hơi hơi sướng sốt, chật không chút do dự cự tuyệt nói, không, ta cự tuyệt. Tân băng nhạn nhíu mày nói, vì cái gì, lo lắng ta thực lực không đủ. Diệp Nam cười khổ nói, sao có thể, ngươi nếu là thực lực không đủ, kia đủ thực lực liền không mấy cái. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam nhẹ giọng giải thích nói, đây là ta lựa chọn. Sự nghiệp của ta cùng sự nghiệp của ngươi là không xung đột, ngươi không cần phải hy sinh sự nghiệp của ngươi tới thành tựu ta, nếu nói vậy, ta còn không bằng trực tiếp tuyển đệ nhất hạng hảo. Tần Băng nhàn nhẹ giọng nói, chúng ta chi gian tuy hai mà một, ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Diệp Nam Hào khí nói, ngươi cũng quá coi thường ngươi nam nhân, còn không phải là một cái lính đánh thuê đoàn sao? Ngươi xem ta như thế nào làm ra một cái đại đại thế giới nổi tiếng lính đánh thuê đoàn. Hơi chút dừng một chút, Diệp Nam cười hì hì nhìn còn tưởng nói chuyện Tần Băng nhạn, nói nữa Nước ngoài chính là có rất nhiều tóc vàng mỹ nữ, ngươi nếu là cùng đi, ta chẳng phải là hoàn toàn không làm đầu, ảnh hưởng ta mị lực phát huy. Tân Băng nhạn bị Diệp Nam nói chọc cho vui vẻ, duỗi tay chọc Diệp Nam một chút nói, ngươi liền bận đi, chỉ cần ngươi bản lĩnh, ngươi liền đi mị lực phát huy đi, ta mặc kệ ngươi. Diệp Nam kinh ngạc nói, ta liền nói nói, ngươi thật đúng là mặc kệ a. Tân Băng nhạn biểu tình nghiêm túc nói, nước ngoài không thể so quốc nội, tình thế phức tạp, lĩnh đánh thuê không chỉ có muốn đối mặt nhiệm vụ nguy hiểm. Còn muốn đối mặt các loại đồng hành cạnh tranh, các loại trong tối ngoài sáng sự tình, áp lực nói vậy cũng là cực đại. Ngươi làm cái gì ta đều không nghĩ quản, cũng sẽ không quản, ta chỉ cần cầu một việc. Diệp Nam xem tần băng nhạn nói được nghiêm túc, cũng thu liễm trên mặt vui đùa tươi cười, ngươi nói, ta nhất định làm được. Tần băng nhạn cầm Diệp Nam tay, ta chỉ cần ngươi bình bình an an hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, làm được điểm này liền hảo. Diệp Nam trong lòng cảm động, dôi tay ôm lấy tần băng nhạn. Lộ thai ở tần băng nhạn nhị sườn nhẹ giọng nói, ta bảo đảm. Tần băng nhạn nhẹ nhàng ghé vào Diệp Nam trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi? Diệp Nam thật dài hít một hơi, hỏi tần băng nhạn tóc cùng với trên người truyền đến thanh nhã mùi hương, cười nói, cái này nhưng thật ra không nóng nảy, liền tính muốn đi ra ngoài, kia cũng đến chuẩn bị chuẩn bị hảo mới được a. hơn nữa ngươi tổng không thể làm ngươi nam nhân sử can đi đương một cái người quẻ lính đánh thuê đi. Diệp Nam lời này đem tần băng nhạn làm cho tức lợi. Từ Diệp Nam trong lòng ngực thẳng lên, đẩy Diệp Nam một phen, ngươi ra hỏa này, hiện tại nói chuyện càng ngày càng bận. Diệp Nam cười hì hì nói, có lẽ là nghĩ muốn không hề ước thúc đi thành lập thuộc về chính mình lính đánh thuê đoàn, có điểm tiểu kích động. Tân băng nhạn hừ nói, mới vừa còn nói do dự đâu, hiện tại đều tiểu kích động, khẩu thị tâm phi. Diệp Nam ha ha cười, nguyên bản còn có vài phần biệt nữ đã hoàn toàn không thấy. Phía trước hắn ở biên thủy Chi lang Cũng Hảo, ở Ẩn Long Cũng Hảo, chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều là vô cùng điệu thấp, e sợ cho cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa sợ làm cũng đều là vô cùng bí ẩn nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ thời điểm tùy thời đều nghị quá nhiều đồ vẩn, tuy rằng đây là không thể nề hà sự tình, nhưng là lại vẫn là làm người chói chân chói tay. Nhưng là giống hiện tại, Diệp Nam nếu như đi đương lính đánh thuê, chắc hoàn toàn đã không có chói buộc, hạ đến cho người ta đương tư nhân bảo tiêu, chúng đến chấp hành các loại cứu viện hộ tống nhiệm vụ, lớn đến tham dự một ít chiến loạn quốc gia chính quyền tranh đoạt, đây đều là hoàn toàn có thể Một câu, Diệp Nam muốn làm sự tình, liền đều có thể làm, mà Diệp Nam không nghĩ làm được sự tình, tùy tiện ngươi ra điều kiện gì, cấp bao nhiêu tiền, lao tử chính là không làm. nay chẳng lẽ còn không đủ sáng sao? Đồng dạng là vì nước hiệu lực, không vi bản tâm, có thể vô câu vô thúc, không coi trói buộc, tùy ta tâm ý, kia thật tốt. Diệp Nam phía trước không có trực tiếp đáp ứng Long Vương, cũng là tưởng dò hỏi hạ tần băng nhạn ý kiến, nếu nàng đều duy trì hắn, kia tự nhiên liền không cần cái gì do dự. Ngày hôm sau, Diệp Nam liền lại lần nữa xuất hiện ở Long Vương trong văn phòng. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Long Vương cười nhìn Diệp Nam, nhanh như vậy, hảo đi, nói nói là cái nào lựa chọn. Ta đi đương lính đánh thuê. Diệp Nam mỉm cười nói, phía trước ta ở biên Thủy Chi lang thời điểm, liền cùng nhiều lính đánh thuê đoàn đã giao thủ, hiện giờ cũng cho ta đi qua đem lính đánh thuê nghiện. Long Vương đối với Diệp Nam lựa chọn cũng không có nửa phần ngoài ý muốn, hắn thực hiểu biết Diệp Nam là cái dạng gì người. Nếu Diệp Nam là dám với bình phạm hoặc là an với hưởng thụ người, hắn căn bản là không cần đương cái gì quân nhân. Đương quân nhân, cùng tiền tài không quan hệ, cùng quyền thế không quan hệ, cùng đối cảnh không quan hệ, chỉ cùng Diệp Nam hứng thú, mộng tưởng, theo đuổi có quan hệ. Hảo, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một sẽ không làm ta thất vọng. Diệp Nam khẽ cau mày nói, chỉ là Long ưng, làm sao bây giờ? Long Vương cười nói, kia muốn xem có bao nhiêu người đi theo ngươi đi rồi, nếu ít người. Bọn họ còn có thể tiếp tương đối đơn giản đến nhiệm vụ, như thế nào người nhiều, khiến cho Long ưng cái này danh hào tạm thời gác lại đi. Phải biết rằng các ngươi một trận chiến này lúc sau, chính là đều mau tới gần S-COP. Diệp Nam ngẫm lại cũng chỉ có thể như vậy, lôi viêm gia nhập lúc sau, Long ưng tiểu tổ sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Chính là hiện giờ châu rừng chết trợn, chính mình bị khai trừ, Long ưng chỉ còn 4 người, sức chiến đấu giảm mạnh không ít, nếu còn có người nguyện ý đi theo chính mình đi. Kia dư lại người đã rất khó chống đỡ khởi một cái hoàn chỉnh đội ngũ. Ta muốn đi đâu thành lập lính đánh thuê đoàn? Diệp Nam quay đầu hỏi lính đánh thuê đoàn sự tình, Long Vương làm chính mình đi khai lính đánh thuê đoàn, hiển nhiên là sớm có mục đích địa. Chúng ta yêu cầu các ngươi về sau khả năng động tác đại bộ phận nhiệm vụ địa phương hẳn là châu Phi cùng châu Âu, cho nên các ngươi lính đánh thuê đoàn có thể đăng ký ở anh cách liệt, bọn họ quốc gia lính đánh thuê tổ chức là chịu hợp pháp bảo hộ, cũng liền không cần lén lút, các ngươi chỉ cần bên ngoài thượng không làm quá mức hòa sự tình đều là không thành vấn đề. Diệp Nam gật gật đầu, hắn cùng lính đánh thuê đoàn đánh quá giao tế, đối với này đó cơ bản sự tình vẫn là minh bạch. Hành, cho ta một chút thời gian, ta muốn trước xử lý một chút sự tình. Long Vương mỉm cười nói, không cần suốt ruột, chớ quên, ngươi hiện tại chính là tự do thân. Trường 638, ai đi, ai không thể đi. Mang ai đi đâu? Lại có ai nguyện ý cùng chính mình đi đâu? Diệp Nam cũng là không nửa điểm manh mối, chờ đến thái sơn đám người khi trở về. Diệp Nam thương đã hảo đến không sai biệt lắm, trên người súng thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Diệp Nam đem mọi người tụ tập ở khổng thu phòng bệnh, khổng thu trải qua nhiều như vậy thiên tính dưỡng, thân thể đã khá hơn nhiều, lại yêu cầu mấy ngày liền có thể xuất viện. Ta phải rời khỏi ở Long. Diệp Nam một câu làm tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, Thái Sơn vội vàng hỏi, có ý tứ gì, người muốn đi đâu? Vì cái gì phải rời khỏi ở Long? là mặt trên xử lý kết quả sao? Này không công bằng! Chúng ta rõ ràng chính là lập hạ công lớn, chẳng qua giết mấy cái phần tử khủng bố mà thôi, nay chẳng lẽ cũng là sai. Diệp Nam xua xua tay, ngừng mấy người phẫn nộ hoặc là không cam lòng nói chuyện, cười nói, nghe ta nói xong. Diệp Nam đem Long Vương đối chính mình lời nói, lần thứ hai thuật lại một lần. Lính đánh thuê đoàn. Khổng thu đám người toàn bộ mở to hai mắt, ánh mắt trung lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này biến chuyển cũng thật có điểm đại a. Khổng thu tán thưởng một câu, sau đó không chút do dự trả lời nói. Lão đại, không hai lời, ngươi đi đâu, ta đi đâu, ta đi theo ngươi. Diệp Nam liếc khổng thu liếc mắt một cái, ngươi, không có cửa đâu. Khổng thu tức khắc buồn bực, ủy khuất kêu lên, vì cái gì à, Long Vương không phải nói sao, chỉ cần chúng ta chính mình nguyện ý, chúng ta đây liền có thể đi theo ngươi à, ngươi vì cái gì không cho ta đi. Diệp Nam thản nhiên nói, ngươi muốn đi, nhà ngươi người sẽ đồng ý sao. Khổng thu tức khắc ách hỏa, hắn sở dĩ ở khổng gia bắt đầu đã chịu coi trọng. Còn không phải là bởi vì hắn gặp được Diệp Nam sau chúng cử quốc tế đại tái sau lại tiến vào ẩn Long Sao, nếu hắn thoát ly quân tịch đi theo Diệp Nam đi làm lính đánh thuê, kia khổng gia khẳng định sẽ không đồng ý. Tuy rằng Long Vương nói qua, khổng thu đám người là tự nguyện cởi ra quân tịch, trên người cũng không vết nhơ, về sau trở về hắn đều có thể bật đèn xanh, hoặc là xét phóng tới địa phương khác, nhưng là bọn họ chính là xuất ngoại đường lính đánh thuê, quỷ biết sẽ gặp được cái gì nhiệm vụ, nếu là ra điểm gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó chỉ sợ trở về cũng là phiền toái nhiều hơn. Nay đảo không phải nói không tin Long Vương hứa hẹn, mà là đương lính đánh thuê nguyên bản liền có quá nhiều không xác định nhân tố. Diệp Nam bản nhân nhưng thật ra không sao cả, hắn bản thân liền rời đi Diệp gia, không tưởng kế thừa Diệp gia, cũng không tưởng tiến vào thể chế, Dương quân nhân là hắn duy nhất mộng tưởng, nếu có một ngày không đảm đương nội quân nhân, kia Diệp Nam ghê gớm xoay người liền đi đương hắn hàng tỷ phú ông chính là khổng thu lại là không giống nhau, nếu khổng thu đi theo Diệp Nam đi. Khả năng thay đổi chính là hắn cả đời, biến số quá nhiều. Diệp Nam là sẽ không làm Khổng Thu đi mạo hiểm. Khổng Thu lẩm bẩm nói, đây là ta lựa chọn, bọn họ cũng quản không được a? Diệp Nam lắc đầu nói, này không đơn giản là ngươi hiện tại sự nghiệp, ngươi cũng đến vì ngươi tương lai, vì ngươi người nhà ngấm lại, thật vất vả đi đến hôm nay này bước, phải hào hào quý trọng. Ban phím trầm ngâm một lát, Châu Dừng đã chết, đội trưởng ngươi đi rồi, chúng ta Long Dương đã lần thứ hai đội viên không hoàn chỉnh. Muốn đánh sâu vào S cấp tiểu tổ cũng là không có khả năng, ta dù sao người đàn ông độc thân một cái, đội trưởng, ta đi theo ngươi. Diệp Nam nhìn chầm chầm bàn phím nói, bàn phím, ngươi cần phải nghĩ kỹ, việc này không phải đùa giỡn, tuy rằng nói là có thể trở về, nhưng là cũng có thể liền rốt cuộc không về được, hơn nữa lính đánh thuê nhiệm vụ không thể so chúng ta chấp hành nhiệm vụ kém, đều là liều mạng. Bàn phím cười cười, biểu tình có chút bất đắc dĩ, long ưng hai độ chết cánh, muốn lại bay lên tới đã là rất khó. Lần này sự tình là chúng ta cùng nhau làm, nếu đội trưởng muốn đi sáng lập dòng binh đoàn, tự do tự tại đồng thời cũng có thể vì nước hiệu lực, ta đây đi đương lính đánh thuê cùng ở ẩn long có cái gì khác nhau à? Diệp Nam gật gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thái Sơn cùng lôi cương. Thái Sơn biểu tình hơi có chút do dự, cắn chặt răng đang muốn nói chuyện, Diệp Nam đã mở miệng nói, Thái Sơn, ngươi cũng không thể đi, ngươi đã kết hôn, hài tử đều vài tuổi, lại là trong nhà con trai độc nhất. Cùng ta ra ngoại quốc đương lính đánh thuê dốc sức làm không thích hợp. Thái Sơn sửng sốt một chút, hắn xác thật thực khó xử, giống như Diệp Nam theo như lời. Hắn gia đình tình huống xác thật làm hắn có chút khó xử, nguyên bản hắn còn muốn cắn nha nói cùng Diệp Nam đi. Diệp Nam chủ động đưa ra không mang theo hắn chơi, hắn tuy rằng có chút biệt nỉu, nhưng là trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam quay đầu nhìn lôi cương, cười nói, lôi viêm, ngươi đâu, nói như thế nào? Lôi cương đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần Đương lính đánh thuê tựa hồ rất kiếm tiền. Diệp Nam sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lính đánh thuê khẳng định kiếm tiền, nhưng là kia đều là lấy mệnh đi đua. Lôi cương nhàn nhạt nói, ở ẩn Long chấp hành cái nào nhiệm vụ không lấy mệnh đi đua, ta người cô đơn một cái, liền tính thật ngày đó vận khí kém, đã chết cũng liền đã chết, không có vướng bận, ta đi theo ngươi. Diệp Nam nhẹ giọng nói, nếu ngươi là nghĩ ta giúp ngươi kia chuyện, đại nhưng không cần phải. Là, đó là một bộ phận nhân tố, nhưng là lại cũng không phải toàn bộ. Lôi cương sảng khoái thừa nhận xuống dưới, đồng dạng có thể vì quốc gia hiệu lực, lại tự do, lại có thể kiếm tiền, đồng dạng lấy mệnh đi đua, chuyện như vậy, vì cái gì không làm. Hơn nữa đương lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ càng thêm khoái ý, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần hiện tại như vậy ước thúc, khá tốt. Giống như nói được rất có đạo lý, Diệp Nam trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Hào đi, kia tính ngươi một cái. Lôi cương nguyện ý đi theo cùng đi, Diệp Nam tự nhiên là phi thường tao hứng. Đột kích tay hảo tìm, nhưng là xuất sắc tay súng bắn tỉa khó tìm, đặc biệt là hướng lôi viêm như vậy vương bài tay súng bắn tỉa càng là khan hiếm, có hắn gia nhập, chấp hành khởi nhiệm vụ tới, tự nhiên càng thêm nhanh nhẹn. Khổng thu nhìn Diệp Nam đáp ứng rồi bàn phím cùng lôi cương hai người, rất là không cam lòng nói, lão đại, các ngươi đều đi rồi, ta đây cùng thái sơn hai người làm sao bây giờ. Diệp Nam cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại cũng không có nhân thủ lại bỏ thêm vào long ưng tiểu tổ, chỉ có xem long vương đối với các ngươi an bài. Long Hưng Tiểu Tổ danh hiệu sẽ tạm thời gác lại lên. Ta tưởng trải qua hạch bạo nguy cơ nhiệm vụ này, Long Hưng Tiểu Tổ hành trình liền tính kết thúc, cũng không tính mất mặt. Mất mặt? đương nhiên không mất mặt. Diệp Nam đám người liên tục chấp hành hai cái quân sự nhiệm vụ, tạc hủy vệ tinh theo dõi hệ thống, phá hư hồng long khủng bố hành động, cứu vớt mấy trăm vạn người tánh mạng. Như vậy nhiệm vụ đã không phải giống nhau, nhiệm vụ có thể bằng được. Long Hưng Tiểu Tổ người, bởi vì chấp hành nhiệm vụ này mà thanh danh truyền xa, mặc kệ đi đến nơi nào. Người khác nhìn đến bọn họ, ánh mắt chung đều là tràn ngập kính trọng cùng khâm phục. nói đến tới cũng nhịn không được vươn ngón tay cái. Khổng thu rất là ưu hoán, hắn rất muốn đi theo Diệp Nam xuất ngoại, nhưng là nhưng cũng biết nói Diệp Nam nói chính là lời nói thật, khổng gia tuyệt đối sẽ không làm hắn như vậy làm. Bàn phím cười hì hì nói, nói như vậy lên, bước đầu chúng ta có ba người, tuy rằng có tay súng bắn tỉa, có đột kích tay, cũng có đội trưởng, nhưng là cũng liền miễn cưỡng phối hợp một cái chiến thuật tiểu tổ, nếu là nhiệm vụ lớn một chút đã có thể tiếp không được a. Diệp Nam gật đầu, ta nghĩ lại. Chương 639, nhanh sói đào người.